chương 78, lễ mừng chiến thắng chương 78, lễ mừng chiến thắng xuyên về thời tự đức tác giả lưu huynh phát chiến thắng tại nam vang không chỉ là một sự kiện quân sự vĩ đại mà còn mang tầm vóc lịch sử sâu sắc đối với đại nam sau những năm tháng căng thẳng hy sinh và khó khăn với sự mất mát của bao nhiêu binh sĩ và công sức của toàn hành dân cuối cùng chiến thắng rực rỡ đã đến đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống lại thực dân pháp đó không chỉ là thắng lợi của một quốc gia mà là biểu tượng của lòng kiên cường và ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước cả đất nước dường như lặng đi khi tin tức về thất bại hoàn toàn của quân pháp và sự rút lui của họ khỏi nam vang lan tới kinh thành huế nhưng chỉ một khoảnh khắc sau tất cả đều bùng nổ trong niềm vui mừng tự hào không chỉ triều đình mà cả nhân dân đại nam đều không giấu nổi sự phấn khởi khắp các phố phường từ những cung điện nguy nga của kinh thành cho đến những ngôi làng xa xôi nơi hẻo lánh người dân tụ họp gieo họ nhảy múa và chống chiên vang r ộ i khắp nơi như muốn xua tan đi bao nhiêu năm tháng u ám của chiến tranh nguyễn hải không chỉ là người lãnh đạo mà cậu đã trở thành biểu tượng của niềm tin và hy vọng của một đất nước kiên cường đứng lên sau bao gian khó ngay tin chiến thắng từ nam vào đến nguyễn hải không thể giấu nổi niềm vui trong lòng dù rằng cậu biết chiến thắng này cũng đánh đổi bao mồ hôi xương máu của quân dân đại nam cậu nhìn về phía những đám đông n g o à i thành mắt long lanh rồi quay về phía triều đình trong lòng dâng lên niềm tự hào không thể tạ xiết cảm nhận sâu sắc rằng chiến thắng này không chỉ là thắng lợi của riêng đại nam mà là của tất cả những ai dám đứng lên chống lại bạo quyền xâm lược của những người đồng chí chiến đấu bên nhau không phân biệt biên giới quốc gia cậu biết chiến thắng hôm nay sẽ mở ra một chương mới không chỉ cho đất nước mà còn cho toàn khu vực đông dương ngay lập tức cậu g a chỉ dụ tổ chức một lễ mừng công tr Lễ m ừ ngày n k h ô n một mươi năm n chiến g tháng còn là dịp để tôn riêng h n năm một nghìn c tám người dân trăm sáu mươi rằng một buổi lễ mừng chiến thắng hoành tráng được tổ chức tại hoàng thành huế cả không gian rộng lớn của sân điện thái hòa tràn ngập ánh sáng của mùa xuân không khí trang nghiêm và hào hùng cậu ngồi trên mai vàng là người chủ trì lễ mừng công những chiến lợi phẩm thu được từ quân pháp những lá cờ chiến thắng những khẩu súng khẩu pháo to lớn tất cả đều là minh chứng cho sự kiên cường của quân đội đại nam nguyễn tri phương võ duy ninh lê tử những người dẫn đầu đoàn quân thắng trận bước vào với vẻ mặt kiêu hãnh các tướng sĩ khác tay cầm những chiến lợi phẩm bước đi nghiêm trang các khẩu pháo cờ chiến thắng được đưa ra trưng bày trước mắt mọi người Cả đoàn quân như một hình ảnh động của chiến ả thắng n này không chỉ là công lao của các tướng linh tài ba mà còn là minh chứng cho sức mạnh vô biên của lòng dân của ý chí không khuất phục và quyết tâm bảo vệ quốc gia của chúng ta các khanh các chiến sĩ chính các vị là niềm tự hào lớn lao của đại nam là ánh sáng dẫn đường cho thế hệ mai sau lời của cậu như một ngọn lửa thắp sáng trong lòng tất cả những người có mặt không khí trong sân điện thái hòa trở nên trang trọng hơn bao giờ hết nguyễn tri phương võ duy ninh lê tử và các tướng sĩ khác đứng nghiêm đôi mắt sáng lên trong niềm tự hào khi nhận những phần thưởng cao quý từ tay nguyễn hải nguyễn tri phương được phong thêm một bậc trong hệ thống con hàm đồng thời được cấp dụng đất màu mỡ để ghi nhận công lao trong việc chỉ huy quân đội đại nam trong trận chiến võ duy ninh và lê tử cũng được nhận kim bài cùng với các danh hiệu danh giá thể hiện sự ghi nhận của triều đình đối với những cống hiến của họ những chiến sĩ bình thường những người đã chiến đấu dũng cảm trên chiến trường cũng không bị bỏ quên cậu cho phát lương thực tiền thưởng và những lời động viên từ triều đình khích lệ tinh thần họ tiếp tục cống hiến cho đất nước lễ mừng công không chỉ dừng lại tại hoàn thành sau đó một lễ rất lớn được tổ chức qua các đường phố của huế nơi các chiến lợi phẩm từ nam vang và quân pháp được trưng bày những món đồ thu được từ trận chiến từ những khẩu súng pháo đến những lá cờ chiến thắng đều được mang ra triển lãm thu hút rất đông người dân đến chiêm ngưỡng họ vỗ tay gieo họ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với quân đội đại nam các chiến lợi phẩm này không chỉ là những vật thể vô tri mà chúng là biểu tượng của sự hy sinh của lòng kiên trì và sự quả cảm là minh chứng cho một chiến thắng mà cả đất nước đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm còn á bánh qua các c chiến con phố, những tiếng chống chiêng vang lên như mừng, như nhắc nhở mỗi người về chiến công được. c xe dứt dội tiếng đạt kéo reo đầy Đại đã phẩm phố, những như như nhở lợi mỗi người lăn vang lên mừng, vang quân dân、đại、Nam mà qua về tại nam vang chiến thắng này đã củng cố niềm tin không chỉ cho đại nam mà còn cho vương quốc nam vang v u an a đủ ổng sau khi nhận được tin chiến thắng đã ngay lập tức gửi một bức thư chính thức đến nguyễn hải bức thư thể hiện lòng cảm kích sâu sắc và sự biết ơn vô cùng đối với đại nam nếu không có sự hỗ trợ kịp thời và lòng quả cảm của quân đội đại nam vương quốc nam vang có lẽ đã không thể đứng vững trước thế lực xâm lược v sau Ang n Đủ chiến n g n g thắng này nguyễn hải và ang đủ ổng đã ký kết một hiệp định liên minh quan trọng giữa hai quốc gia cam kết hỗ trợ quân sự khi cần thiết và chia sẻ thông tin tình báo mối quan hệ này không chỉ giúp củng cố an ninh khu vực mà còn tạo nên một hình mẫu cho sự hợp tác và đoàn kết giữa các quốc gia trong khu vực đông nam á chiến thắng tại nam vang vì vậy không chỉ dừng lại ở một chiến công quân sự mà còn là bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng và củng cố các liên minh chiến lược góp phần bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực chiến thắng tại nam vang là một khoảnh khắc huy hoàng đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ của đại nam trong khu vực đông dương mở ra một trang sử mới cho đất nước này khi quân đội đại nam chiến thắng trước những đối thủ mạnh mẽ như pháp sự kiện này không chỉ có ý nghĩa về mặt quân sự mà còn khẳng định sức mạnh nội tại và tinh thần đoàn kết của nhân dân đại nam một sự kiện như vậy không chỉ ảnh hưởng đến chính trị quốc gia mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về vị thế và quyền lực của đại nam đối với thế giới cảnh tượng chiến thắng tại nam b a n g không chỉ là một niềm tự hào dân tộc mà còn là một tiếng gọi cho tất cả những người dân đại nam từ thành thị đến nông thôn rằng họ đang sống trong một đất nước mạnh mẽ một đất nước mà mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ và dựng xây từ đó một phong trào yêu nước bùng lên mạnh mẽ khắp đất nước những cuộc diễn tập quân sự bắt đầu trở nên phổ biến ở mọi địa phương mỗi thôn xóm đều tổ chức các lớp võ thuật g i n luyện kỹ năng chiến đấu nhằm tạo dựng một thế hệ không chỉ dũng cảm mà còn sẵn sàng bảo vệ nền độc lập của đất nước một vị tướng nói khi nhìn về phía các chiến sĩ đang luyện tập chúng ta chiến thắng không chỉ vì vũ khí mà vì lòng kiên cường của những người dân đại nam này ông biết rằng không chỉ có quân đội mà mỗi người dân đều là một phần quan trọng trong bảo vệ đất nước nguyễn hải không bao giờ tự mãn sau chiến thắng cậu hiểu rằng đây mới chỉ là một bước đầu nguyễn hải nói ánh mắt đầy kiên định chúng ta không thể lùi bước chúng ta phải duy trì những gì đã đạt được và chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo triều đình đại nam sau chiến thắng tại nam vang không chỉ vỗ về niềm tự hào mà còn bắt tay ngay vào công cuộc củng cố sức mạnh quốc gia những quyết sách quan trọng được đưa ra không chỉ để xây dựng quân đội mạnh mẽ mà còn để cải thiện kinh tế ngoại giao và nâng cao sự tự chủ về mọi mặt đầu tiên việc củng cố quân đội trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nguyễn hải đã phát động một chiến dịch lớn nhằm tăng cường quân số nâng cao chất lượng huấn luyện các lệnh gọi nhập ngũ trở thành điều thường xuyên mọi người dân từ già trẻ đều cảm nhận được trách nhiệm của mình đối với đất nước một người dân thôn quê nói khi được gọi nhập ngũ ánh mắt đầy quyết tâm đất nước cần ta ta phải có trách nhiệm bảo vệ nó các xưởng đúc súng đóng tàu và sản xuất vũ khí được mở rộng khắp nơi trong đất nước từ miền bắc cho đến miền nam mỗi ngôi làng đều có thể tự sản xuất vũ khí để chuẩn bị cho những cuộc chiến sắp tới điều này không chỉ giúp đại nam chủ động trong việc trang bị cho quân đội mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc để bảo vệ đất nước khỏi mọi nguy cơ từ bên ngoài trong khi đó các đường giao thông cũng được nâng cấp và cải thiện mạnh mẽ các kênh rạch các tuyến đường bộ đều được tu sửa để thuận tiện cho việc vận chuyển lương thực vũ khí và quân lưu một chính sách kinh tế hiệu quả đã giúp củng cố nền tảng quốc gia kinh tế mạnh quân đội mạnh đó là phương châm mà triều đình đại nam đặt ra nguyễn hải không chỉ quan tâm đến việc tăng cường quân đội và nền kinh tế mà còn chú trọng đến ngoại giao cậu hiểu rằng trong một thế giới đầy biến động việc duy trì quan hệ tốt với các nước láng giềng là rất quan trọng những cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo xiêm la diễn ra thường xuyên nhằm xây dựng một mối quan hệ hợp tác lâu dài đồng thời mạng lưới tình báo của đại nam được mở rộng và củng cố giúp theo dõi mọi động thái của các đế quốc phương tây đặc biệt là pháp những nỗ lực này không chỉ giúp đại nam duy trì độc lập mà còn tăng cường vị thế của đất nước trên trường quốc tế các cuộc trao đổi ngoại giao và các chiến lược tình báo đã giúp đại nam có một cái nhìn rõ ràng hơn về các âm mưu của kẻ thủ và từ đó có những hành động kịp thời pháp sau thất bại tại nam vang buộc phải rút lui khỏi các chiến dịch tại Đông Dương. đây là một đòn ráng mạnh và uy tín của chúng không chỉ ở đông dương mà còn trên toàn thế giới quân đội đại nam với chiến thắng này đã khiến pháp không còn giữ được sự tự tin như trước chúng phải đối mặt với sự suy yếu nghiêm trọng không chỉ trong quân sự mà còn trong lòng dân chúng những thất bại liên tiếp tại đông dương đã tạo ra những làn sóng chỉ trích trong nước khiến chính phủ pháp không thể tiếp tục duy trì các chiến dịch quân sự ở khu vực này nguyễn hải trong những cuộc họp với các tướng lĩnh của mình luôn nhấn mạnh rằng chiến thắng tại nam vang không phải là đích đến mà chỉ là một b ư ớ c đ ệ m cậu nói mắt nhìn xa xăm như muốn nhìn thấy một đại nam mạnh mẽ trong tương lai chúng ta phải kiên trì và tiếp tục củng cố lực lượng đừng bao giờ nghĩ rằng chiến thắng hôm nay sẽ là bảo đảm cho ngày mai đối với dân chúng đại nam chiến thắng tại nam vang là một dấu mốc quan trọng nhưng nó cũng là một bài học về sự đoàn kết và kiến cường mỗi người dân từ người già đến trẻ nhỏ đều hiểu rằng sự tồn tại của đất nước không chỉ phụ thuộc vào chính phủ hay quân đội mà còn vào tinh thần đoàn kết của toàn thể nhân dân những phong trào rèn luyện quân sự ngày càng trở nên phổ biến các lớp võ thuật các cuộc diễn tập chiến đấu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày những lớp huấn luyện này không chỉ giúp tăng cường thể chất mà còn rèn luyện tinh thần thép giúp người dân đại nam luôn sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào chiến thắng tại nam vang sẽ còn được kể lại mãi mãi không chỉ là một chiến công quân sự mà còn là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc thể hiện sự kiên cường đoàn kết và tinh thần bất khuất của nhân dân đại nam chiến thắng này chứng minh rằng dù là một quốc gia nhỏ bé nhưng khi đoàn kết và có một tinh thần chiến đấu kiên cường đại nam hoàn toàn có thể đứng vững trước mọi thử thách thậm chí là trước những thế lực phương tây hùng mạnh chiến thắng tại nam vang là minh chứng cho sức mạnh của lòng dân và tinh thần đoàn kết là nguồn động lực để những thế hệ sau này tiếp tục học hỏi và phát huy tinh thần chiến đấu bất khuất những câu chuyện về chiến công vang dội của quân dân đại nam được chuyển từ đời này sang đời khác như những bài học về l sự hy sinh và tinh thần yêu nước mãnh liệt các bậc cha mẹ không ngừng nhắc nhở con cháu rằng một đất nước mạnh mẽ không chỉ có quân đội hùng hậu mà còn cần đến tinh thần đoàn kết của mỗi người dân chính nhờ vậy đại nam đã vươn lên trở thành một hình mẫu về sự tự cường không chỉ ở đông dương mà còn trên toàn thế giới nơi mà các dân tộc nhỏ bé nhưng đoàn kết vẫn có thể đối đầu và chiến thắng những đế quốc hùng mạnh x u y n về thời tự đức tác giả lưu huỳnh phát cuộc chiến ở nam vang sau một thời gian căng thẳng và khốc liệt cuối cùng khép lại bằng sự rút lui không thể phủ nhận được của quân pháp n tại các khu vực xung quanh nam vang nơi mà một số cột cờ pháp đã bị hạ xuống không khí ưu ám lặng lẽ bao trùm nhưng dù có thế với cả hai bên đây không phải là một kết thúc thực sự đó chỉ là một bước lùi tạm thời một sự ngưng lại trong cơn cuồng phong của chiến tranh để chuẩn bị cho những chiến lược mới những mưu mô hơn và quyết liệt hơn phía sau đó là những cuộc họp bí mật những quyết định được đưa ra trong phòng thảo luận tối tăm xa rời ánh sáng ở bazi khi tin về thất bại của dì gỗ ode gờ nụ l ì r ộ i về nó đã gây ra một cơn chấn động mạnh mẽ trong giới lãnh đạo pháp đặc biệt là dưới sự chỉ huy của n ạ t bộ nẻo ổng ba niềm tự hào của pháp bị tổn thương nặng nề nhưng trái ngược với hy vọng của những kẻ muốn chúng từ bỏ chính quyền thực dân pháp lại quyết định nhìn nhận thất bại này như một cơ hội để tái cấu trúc chiến lược tìm kiếm con đường khác để tiến vào đông dương những người cố vấn chiến lược của hoàng đế đưa ra một nhận định quyết liệt rằng nếu như vũ lực trực tiếp không thể khiến đại nam hay nam v n g khuất phục thì ít nhất Pháp các đoàn ngoại giao thương nhân và thậm chí là các chuyên gia quân sự được cử đến đông nam á để thăm dò tình hình thiết lập mối quan hệ với các triều đình ở đó cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thương mại và vũ khí trong khi đó tại đại nam nguyễn hải và triều đình không hề có dấu hiệu tự mãn chiến thắng tại nam vang rõ ràng là một minh chứng cho sự kiên cường và khả năng lãnh đạo của quân đội và nhân dân đại nam nhưng cậu hiểu rằng chiến thắng này không đồng nghĩa với sự yên bình vĩnh viễn nó chỉ là một bước đệm quan trọng trong cuộc hành trình dài và gian nan đối diện với những kẻ xâm lược cậu không thể không nhận ra rằng dù đã giành được chiến thắng đất nước vẫn còn nhiều điểm yếu cần phải khắc phục ngay sau chiến thắng nguyễn hải đã ngay lập tức chỉ đạo những cải cách lớn cậu ra lệnh mở rộng quy mô quân đội tăng cường huấn luyện binh sĩ và cải tiến vũ khí hải quân đại nam lực lượng đã chứng minh sự mạnh mẽ trong trận chiến ở nam vang tiếp tục là trọng tâm trong các kế hoạch phát triển quân sự. các xưởng đóng tàu ở hải phòng và hội an không ngừng hoạt động ngày đêm chế tạo thêm các tàu chiến thuyền vũ trang để củng cố lực lượng hải quân những người thợ đóng tàu là những chiến sĩ âm thầm trong bóng tối cam tụi và tỉ mỉ biến môi chiếc tàu thành một chiến binh kiên cường có thể ra khơi sẵn sàng đối mặt với bất cứ hiểm họa nào các quan quân cũng được giao nhiệm vụ nghiên cứu và áp dụng công nghệ đóng tàu mới nhất với mong muốn xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh có thể đối đầu với những cuộc tấn công trong tương lai nhưng việc này không hề đơn giản họ phải đối mặt với sự thiếu thốn tài nguyên và những khó khăn trong việc tiếp cận những kỹ thuật tiên tiến từ các quốc gia lớn nguyễn hải thường xuyên có mặt ở các xưởng đóng tàu động viên tinh thần của các thợ thủ công nhấn mạnh rằng chỉ có một hải quân mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được bờ coi của đất nước cậu chia sẻ với họ về tầm quan trọng của mỗi chiếc tàu chiến như những viên đá trong một pháo đài vững chắc bảo vệ đất nước khỏi những kẻ thù đang rình rập ngoài việc nâng cao sức mạnh quân sự nguyễn hải cũng không quên chú trọng vào việc cải cách kinh tế quốc gia cậu hiểu rằng một quân đội mạnh mẽ chỉ có thể tồn tại khi nó được hỗ trợ bởi một nền kinh tế vững chắc do đó ngay khi chiến thắng vừa kết thúc cậu đã ra lệnh cho việc cải tổ lại hệ thống thuế khóa bảo đảm nguồn lực tài chính ổn định để d các vùng đất trọng yếu như gia định vĩnh long và hà nội được ưu tiên phát triển đặc biệt là trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp khai khoáng và chế tạo vũ khí những cánh đồng lúa bạt ngàn không chỉ cung cấp lương thực cho quân đội mà còn là nơi nuôi dưỡng nền kinh tế bền vững của đất nước từng đồng tiền thuế được huy động mỗi kho lương thực được tích trữ cẩn thận tất cả đều hướng tới một mục tiêu duy nhất là bảo vệ đất nước trong bất kỳ tình huống nào hệ thống kho lương thực cũng được mở rộng mạnh mẽ để đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất trong các tình huống khẩn cấp bên cạnh đó nguyễn hải yêu cầu tăng cường các tuyến giao thông huyết mạch xây dựng và nâng cấp hệ thống đường xá để đảm mỗi vùng đất trọng yếu đều được coi là một pháo đài phải bảo vệ vì cậu hiểu rằng một khi chiến tranh nổ ra những tuyến đường này sẽ là huyết mạch sống còn của cả quốc gia song song với các nỗ lực quân sự và kinh tế nguyễn hải cũng hiểu rõ rằng ngoại giao là một yếu tố không thể thiếu trong chiến lược lâu dài của đại nam triều đình đại nam bắt đầu tăng cường quan hệ với các quốc gia láng giềng đặc biệt là s i m la và nhà thanh không chỉ để củng cố các mối quan hệ ngoại giao mà còn để học hỏi và trao đổi công nghệ vũ khí những đoàn sứ g i ả được cử đi nhiều nơi với nhiệm vụ không chỉ thăm dò các cơ hội hợp tác mà còn để tìm cách đối phó với những âm hưu của các thế lực phương tây đang giáo diết gia tăng ảnh hưởng Mặc dù chiến dù tuy h hào ắ n Nam Vang niềm lớn g tại tự t i của là ề r đỉnh và quân đội, quân nhưng không làm giảm bất sự lo lắng về những hiểm họa có thể và về làm giảm lo ả bất sự có x ra r t o nhiên g tương、lai. Tại n lai. ề u nơi t r đ ấ trong nước, từ cho đến các vùng nông thôn, người dân không ngừng tổ chức các buổi lễ hội, an mừng chiến thắng.、Tuy、nhiên, cho các chức các từ tổ Tuy t Huế hội, buổi lễ lòng họ cũng thấm thiế nỗi lo về những nguy cơ tiềm tàng của chiến tranh nguyễn hải không để sự hân hoan này làm mở đi thực tế rằng một cuộc chiến mới có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào cậu ra lệnh ban hành một loạt các s ắ c lệnh khuyến khích người dân tham gia vào việc xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia các thành lũy đồn trại được sửa chữa và củng cố lại người dân ở các vùng trọng yếu được kêu gọi gia nhập quân đội hoặc tham gia vào các đội dân quân tự vệ sẵn sàng bảo vệ đất nước trong trường hợp có chiến tranh đặc biệt những người trẻ tuổi dù là trai hay gái đều được động viên tham gia vào các công tác bảo vệ tổ quốc các buổi huấn luyện quân sự cơ bản được tổ chức tại các làng xã và tại đó những vị tướng giàu kinh nghiệm như võ duy đ i n h người đã tham gia chiến đấu suốt nhiều năm trực tiếp đứng lớp giảng dạy mỗi người dân đều hiểu rõ rằng họ không chỉ có trách nhiệm bảo vệ chính mình mà còn bảo vệ cả nền độc lập và tự do của đất nước những buổi huấn luyện không chỉ giúp nâng cao khả năng tự vệ mà còn là dịp để thắt chặt mối quan hệ giữa triều đình và nhân dân trong những ngày tập luyện những câu chuyện về các chiến công của tổ tiên về lòng dũng cảm và sự hy sinh của những người lính thời chiến tranh chống giặc ngoại xâm được kể lại truyền cho thế hệ mới những bài học quý giá những câu chuyện đó không chỉ khơi dậy lòng tự hào dân tộc mà còn nhắc nhở họ về trách nhiệm to lớn của mình đối với đất nước nguyễn hải cũng không ngừng thúc giục các quan lại tướng lĩnh và nhân dân cùng chung tay góp sức để chuẩn bị cho những thử thách sắp tới cậu hiểu rằng dù chiến thắng tại nam vang là một bước ngoặt quan trọng nhưng đây chỉ là một phần trong cuộc chiến dài hơi mà đại nam đang phải đối diện cái mà cậu cần là một quốc gia không chỉ mạnh mẽ về quân sự mà còn vững vàng về tinh thần sẵn sàng vượt qua mọi thử thách cuộc chiến ở nam vang đã kết thúc nhưng những dấu ấn mà nó để lại trên chiến trường và trong lòng người dân đại nam là không thể phai mở những chiến công oanh liệt không chỉ chứng tỏ sức mạnh và sự đoàn kết của quân và dân đại nam mà còn khẳng định vai trò quan trọng của đất nước này trong khu vực đông nam á và sau khi chiến tranh kết thúc một mối quan hệ mới được hình thành không chỉ là giao hảo bình thường mà là một sự gắn kết sâu sắc một tình bạn thấm đấm lòng tri ân và trách nhiệm v u an a đủ ổng của nam vang người từng đứng trước nguy cơ diệt vong giờ đây trở thành một người bạn đầy lòng biết ơn đối với triều đình đại nam và một đối tác chiến lược trong tương lai Ngày trong i chiến n thắng vang giờ phút xúc động ông đã ra lệnh tổ chức một buổi tiệc long trọng để tỏ lòng tri ân đối với đất nước đại nam những người đã cứu giúp ông và dân tộc nam vang vượt qua giờ phút hiểm nguy bữa tiệc diễn ra trong không khí trang trọng đầy cảm xúc và giữa những ly rượu ông đứng lên đôi mắt ánh lên niềm biết ơn sâu sắc phát biểu với tất cả sự chân thành đại nam đã cứu vớt đất n ư ớ c n à y t r o niềm g h i ế t ơn sâu sắc phát biểu với tất c g s n chân còn h v à n h n g u y ễ khi đoàn n g cạnh, lắng nghe những lời p sứ thần thành an vua đại ủ ông, không k h nam đến nam vang vũ an hai đủ ổng đón tiếp lâm hậu thể hiện sự quý trọng và niềm vui mừng không xiết ông lập tức cử các cố vấn tài ba của mình sang đại nam để học hỏi về kỹ thuật quân sự và phương thức quản lý quốc gia v u an a đủ n g h i ể u rằng chỉ có sự học hỏi và phát triển nam vang mới có thể vững mạnh và đối mặt với những thử thách phía trước ông không ngừng bày tỏ lòng biết ơn và hy vọng về mối quan hệ đối tác này sẽ giúp nam vang thăng tiến về phía đại nam những chiến thắng trong cuộc chiến không chỉ khiến triều đình vui mừng mà còn tạo nên một tâm trạng trầm tư một buổi sáng sớm tại triều đình huế nguyễn hải đứng trước các quan lại và tướng lĩnh không khí trong phòng im lặng đến là kỳ cậu lên tiếng giọng nói kiên quyết nhưng không kém phần sâu sắc chúng ta đã thắng nhưng chiến thắng không có nghĩa là vĩnh viễn an toàn các tướng lĩnh các khanh có nghĩ rằng chỉ với chiến thắng này chúng ta có thể yên tâm mãi mãi không không đó chỉ là bước đầu chúng ta phải luôn tỉnh táo không được phép chủ quan kẻ thù vẫn còn đó và chúng ta phải ngày càng mạnh mẽ hơn nếu không chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau nguyễn hải dừng lại ánh mắt cậu lướt qua các tướng lĩnh đang chăm chú lắng nghe đoạn cậu tiếp tục giọng nói trở nên dứt khoát hơn đất nước chỉ thực sự an toàn khi chúng ta đủ mạnh không chỉ trong quân sự mà còn trong mọi lĩnh vực một đất nước muốn tồn tại không thể dừng lại ở chiến thắng mà phải tiến bước luôn đổi mới và phát triển không chỉ về vũ khí mà cả về chiến thuật công nghệ và cả nền văn hóa nếu không chúng ta sẽ trở thành những con sói non đứng trước đàn sói giả mà không có sức mạnh để đối chọi những lời nói của nguyễn hải như một gáo nước lạnh t ỉ n h thức tất cả những ai có mặt trong phòng các tướng lĩnh và quan lại ngồi im không ai dám phản bác vì tất cả đều hiểu rằng lời của cậu là đúng chiến thắng ở nam vang không phải là điểm kết thúc mà chỉ là một dấu mốc một bước đệm để đại nam hướng tới những thách thức lớn hơn trong tương lai một trong những bài học mà cuộc chiến để lại là việc tận dụng lợi thế địa hình địa hình rừng rậm sông n g ò i trằng c h ị chính là yếu tố quyết định trong chiến thắng của quân đại nam tại nam vang nguyễn hải nhớ lại những ngày quân pháp chật vật trong những khu rừng dày đặc nơi mà quân đại nam có thể dễ dàng ẩn mình và triển khai những đòn tấn công bất ngờ cậu nhìn lại chiến trường t h â m đủ địa thế là tài nguyên vô giá nếu biết cách tận dụng nó có thể trở thành thứ vũ khí lợi hại lợi thế của chúng ta chính là thiên nhiên đất nước này không chỉ có núi cao sông dài mà còn có những khu rừng rậm rạp những đồng bằng mênh mông những thứ này có thể trở thành lợi thế tuyệt vời nếu chúng ta biết khai thác và sử dụng đúng cách chúng ta không thể chỉ dựa vào quân đội mà phải hiểu rõ và tận dụng tất cả những gì mà thiên nhiên ban tặng để bảo vệ đất nước không chỉ phải đánh bại kẻ thù mà còn phải biết làm cho chúng không thể dễ dàng xâm lấn những lời của nguyễn hải vang lên trong lòng các q u â n lại khiến họ phải suy nghĩ đất nước đại nam sở hữu nhiều lợi thế về địa lý nhưng nếu không biết tận dụng những lợi thế ấy có thể trở thành gánh nặng một bài học quan trọng nữa mà chiến tranh mang lại là sự kết hợp giữa quân đội và nhân dân cuộc chiến ở nam vang đã chứng minh một điều rõ ràng Khi quân một hôm trong buổi họp với các quan lại nguyễn hải chia sẻ các khanh có thấy không chính nhân dân mới là nền tảng vững chắc cho sự tồn tại của quân đội quân đội chỉ mạnh khi nhân dân tin tưởng và đồng hành cùng mình nếu quân đội chỉ đơn độc chúng ta không thể chiến thắng không thể bảo vệ đất nước cả dân tộc phải đứng lên đoàn kết lại như một khối thống nhất thì kẻ thù mới không dám x â m lấn các quan lại và tướng lĩnh l ạ g thinh họ đều hiểu rằng để bảo vệ đất nước vững mạnh không chỉ cần một quân đội thiện chiến mà còn phải có một dân tộc mạnh mẽ luôn đoàn kết luôn sẵn sàng đứng lên khi tổ quốc cần cuối cùng cuộc chiến cũng đã chỉ ra rằng đại nam cần phải cải tiến công nghệ quân sự mặc dù chiến thắng đã mang lại niềm vui lớn nhưng cậu hiểu rằng chỉ dựa vào những chiến thuật và vũ khí cũ đại nam sẽ không thể bảo vệ đất nước lâu dài những vũ khí hiện đại mà quân pháp sử dụng khiến quân đội đại nam gặp rất nhiều khó khăn triều đình quyết định đầu tư vào việc nghiên cứu cải tiến công nghệ quân sự học hỏi những kỹ thuật tiên tiến từ các quốc gia khác các tướng lĩnh và quân đội cũng được chỉ thị phải không ngừng nghiên cứu phát triển và áp dụng các chiến thuật mới để không bị tụt lại phía sau chúng ta không thể sống mãi với quá khứ quá khứ vinh quang là bài học nhưng hiện tại và tương lai là cuộc chiến liên tục nếu chúng ta không thay đổi không cải tiến thì chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau chúng ta phải làm mới mình để đối mặt với tất cả thử thách bảo vệ đất nước bằng mọi giá nguyễn hải luôn hiểu rằng chiến thắng ở nam vang mới chỉ là khởi đầu cậu thầm hứa với bản thân sẽ không ngừng nỗ lực để đại nam ngày càng vững mạnh để thế hệ sau được sống trong hòa bình và tự chủ cậu biết rằng mỗi chiến thắng mỗi thử thách sẽ là một bài học quý giá giúp cậu trở nên kiên định và vững vàng hơn trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Chương 80, kinh nghiệm sau trận chiến Chương 80, kinh nghiệm sau trận chiến Xuyên về thời tự đức Tác chiến cậu chỉ của cuộc chiến Cảm Kinh nghiệm Kinh nghiệm thời Hình Pháp Dù chiến thắng hào nhưng khởi khó Lưu trận trận Xuyên Nam Vang mang niềm lớn rằng gian giả, gi 80, 80, tại lại biết dài một sau sau lao, đầu lâu tự tự đầy về và đó là Dù cậu đứng một mình trên sân điện kiến trung đôi mắt nhìn xa xăm về phía những dãy núi x a tít nơi đường biên giới mờ mịt nơi mỗi bước tiến của quân địch có thể là một mối nguy lớn hơn cả chiến thắng nhỏ bé vừa qua cảm giác tự hào giờ đây trộn lẫn với nỗi lo âu dù thắng lợi cậu hiểu rằng không thể chủ quan bởi cuộc chiến vẫn còn quá dài bức tranh toàn cảnh của cuộc chiến sắp tới hiện lên trong đầu cậu với đầy thử thách chiến thắng nam vang chỉ là bước đi đầu tiên không thể đảm bảo điều gì trong một cuộc đấu tranh lâu dài với thực dân pháp những suy tư đó không dễ dàng dứt ra khỏi đầu cậu bởi mỗi lần nghĩ về tương lai cậu lại thấy mờ mị tại ư kinh đô huế không khí căng thẳng bao trùm khi nguyễn hải triệu tập một hội nghị quan trọng đó không phải là cuộc họp đơn giản mà là cuộc đối diện với sự thật các tướng lĩnh quan lại cố vấn trong triều đã có mặt đầy đủ trong đó có những nhân vật quan trọng như nguyễn tri phương võ duy ninh và lê tử mỗi người trong hội nghị đều biết rằng nếu không có những thay đổi kịp thời và quyết liệt chiến thắng hôm nay có thể chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong lịch sử nguyễn tri phương sau khi nghe nguyễn hải chia sẻ về chiến thắng tại nam vang lập tức đứng dậy vẻ mặt nghiêm nghị trình bày về những khó khăn còn tồn tại dù chiến thắng nhưng quân ta vẫn còn phụ thuộc nhiều vào lối đánh phòng thủ quân đội chúng ta thiếu những chiến thuật tấn công linh hoạt và còn yếu về trang bị vũ khí sức mạnh của quân pháp đặc biệt là những vũ khí hiện đại vẫn là mối đe dọa rất lớn để bảo vệ đất nước chúng ta cần phải củng cố lực lượng đổi mới trang bị và xây dựng chiến lược để đối phó với những cuộc tấn công sau nguyễn hải gật đầu ánh mắt chầm tư rồi trả lời chiến thắng này nhờ vào sự đồng lòng của quân dân nhưng nếu chỉ dựa vào lòng dũng cảm mà thiếu chuẩn bị chiến thắng này sẽ chẳng thể lâu dài để bảo vệ độc lập chúng ta không thể chỉ sống trong niềm tự hào của chiến thắng vừa qua từ hôm nay chúng ta phải bắt tay ngay vào cải tổ toàn diện không trần trừ cả căn phòng im lặng trong giây lát mỗi người đều hiểu rõ trọng trách nặng nề mà đất nước đang gánh vác nguyễn hải tiếp tục trước hết quân đội cần phải đổi mới hải quân sẽ là trọng tâm của sự thay đổi này chúng ta không thể để mình bị động trước sức mạnh vượt trội của quân hải pháp những chiến thuyền hiện tại quá cũ kỹ không đủ khả năng đối đầu với tàu chiến của chúng trâm sẽ chỉ đạo mở rộng các xưởng đóng tàu tại huế quảng nam và gia định đồng thời chúng ta sẽ mời các kỹ sư thợ đóng tàu từ các quốc gia tiên tiến để học hỏi công nghệ cải tiến những chiến thuyền của chúng ta xây dựng một hạm đội đủ mạnh để đối phó với bất kỳ kẻ thù nào nguyễn tri phương sau khi lắng nghe liền đưa ra ý tưởng để củng cố thêm cho hải quân thưa bệ hạ thần xin đề xuất việc xây dựng các căn cứ hải quân tại những vị trí chiến lược như quảng yên đà nẵng phú quốc và vũng tàu những vị trí này sẽ giúp chúng ta kiểm soát được các tuyến đường biển đặc biệt là để đối phó với tàu chiến pháp vốn rất mạnh và có thể xâm nhập sâu vào đất liền nguyễn hải chỉ gật đầu Không nói gì, nhưng nói trong lòng gì, cậu hiểu i rằng v ệ chuyển triển k a i hải các căn cứ q â n những điểm chiến n tại điểm lược à sẽ là bước đi đ quan trọng để kiểm i soát b ê giới biển, đồng thời chuẩn bị cho mọi tình huống biển, thời mọi Tiếp bị thể chuyển chuẩn tình theo, cho có cậu xảy ra. Tiếp theo, cậu chuyển sang vấn đề tăng cường lục quân nơi mà sức mạnh quân sự của ta vẫn còn rất yếu cậu tiếp tục về lục quân chúng ta cần thành lập thêm các trung tâm huấn luyện tại các tỉnh binh sĩ sẽ được huấn luyện một cách bài bản về các chiến thuật quân sự hiện đại và trang bị các vũ khí mới như súng h ỏ a mai đại bác và các loại vũ khí khác Võ Duy Ninh. người đứng đầu các chiến dịch quân sự ngay lập tức đề xuất một kế hoạch nhằm tổ chức lực lượng du kích lợi dụng địa hình hiểm trở của các vùng núi để tiêu diệt những toán quân xâm lược pháp khi chúng tiến sâu vào nội địa thưa bệ hạ chúng ta có thể tận dụng địa hình rừng núi hiểm trở của đất nước để tổ chức các lực lượng du kích linh hoạt khi quân pháp tiến sâu vào nội địa họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì lực lượng nhất là khi chúng ta có thể tấn công bất ngờ tiêu diệt từng toán quân một nguyễn hải không nói gì ngay ánh mắt xác lệnh và đầy quyết đoán hướng về phía võ duy linh rồi cậu lên tiếng điều đó là cần thiết k h a n hãy lên kế hoạch chi tiết và triển khai ngay không thể để kẻ thù dễ dàng tiến vào sâu trong đất liền mà không gặp phải những rào cản đáng sợ cậu cũng không q u ê n nhắc nhở các quan lại và tướng lĩnh trong cuộc họp rằng sự tham gia của toàn thể nhân dân là yếu tố quyết định trong cuộc chiến này triều đình sẽ mở rộng nghĩa vụ quân sự và kêu gọi tất cả thanh niên trong cả nước tham gia bảo vệ đất nước đảm bảo rằng mọi gia đình binh sĩ đều được triều đình hỗ trợ không ai bị bỏ lại phía sau khi người thân ra trận đây là lúc mà mỗi người dân đều phải vì đất nước vì tương lai của con cháu mai sau các quan lại và tướng lĩnh trong phòng đều lắng nghe với sự nghiêm túc một không khí cam kết đầy quyết tâm lan tỏa trong căn phòng những kế hoạch mà nguyễn hải đưa ra không phải chuyện đơn giản cậu biết rằng nó sẽ cần rất nhiều thời gian công sức và đôi khi là cả máu xương nhưng cậu cũng hiểu rằng chỉ có một con đường duy nhất để bảo vệ nền độc lập đó là không ngừng chiến đấu chuẩn bị mọi mặt từ vũ khí chiến thuật đến tinh thần của toàn dân và từ đây cậu quyết tâm không ngừng tìm tòi học hỏi cải tổ để đất nước có thể sẵn sàng đối phó với bất kỳ kẻ thù nào dù có mạnh mẽ đến đâu nhận thức rõ ràng rằng sức mạnh quân sự không thể tồn tại lâu dài nếu không có nền tảng kinh tế vững chắc nguyễn hải bắt tay ngay vào việc khôi phục và phát triển nền kinh tế sau chiến tranh cậu hiểu rằng chiến tranh không chỉ tàn phá đất nước mà còn làm gián đoạn mọi hoạt động kinh tế những năm tháng chiến tranh đã để lại vết thương sâu sắc trên đất nước khiến cho mọi thứ đều trở nên hỗn loạn từ nền nông nghiệp cho đến các cơ sở hạ tầng tất cả đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng việc khôi phục nhanh chóng những vùng đất bị ảnh hưởng đặc biệt là các khu vực nam kỳ không chỉ là một nhiệm vụ cấp bách mà còn là một phần trong chiến lược lâu dài nhằm bảo đảm sự bền vững của đất nước trong những năm tháng sắp tới nguyễn hải biết rằng nếu không thể đứng dậy từ đống đổ nát này thì đất nước sẽ không có cơ hội chống chọi với những thử thách sắp đến với quyết tâm cao cậu đã ngay lập tức ra lệnh khôi phục các vùng đất bị tàn phá. đặc biệt là những cánh đồng hoang vu từng bị bỏ hoang suốt một thời gian dài những thửa ruộng c h ố n g trải những mảnh đất cắn cối giờ đây đang dần hồi sinh dưới bàn tay cần mẫn của người dân chương trình khai hoang và tái canh tác được triển khai rộng khắp không chỉ nhằm tăng trưởng sản lượng nông nghiệp mà còn là một cách để khôi phục lại niềm tin của người dân vào tương lai tươi sáng các thôn xóm được khôi phục những nông dân quay trở lại cánh đồng chăm sóc những cây lúa nghĩa nô nguyễn hải ra lệnh mở rộng kho lúa gạo ở nam kỳ Không chỉ phục một buổi c sáng sớm khi ánh bình minh dọi xuống những cánh đồng lúa xanh mướt tại nam kỳ nguyễn hải đứng yên lặng đôi mắt dõi theo những đợt sóng lúa bắt đầu chổ đông tuy nhiên trong tâm trí cậu vẫn có một điều gì đó lo lắng một mối nguy tiềm ẩn mà không dễ dàng xua tan đứng gần đó nguyễn tri phương thấy cậu đang chìm đắm trong suy tư bèn tiến lại gần ánh mắt của ông vẫn nghiêm nghị nhưng cũng đầy quan tâm nguyễn tri phương hỏi vậy hạ đang lo lắng điều gì chăng nguyễn hải quay lại đôi mắt trầm tư của cậu hướng về phía xa xăm rồi k h a nói giọng trầm đ ồ n g quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng nếu như nền kinh tế không vững vàng liệu chúng ta có thể duy trì được sự bền vững của chiến tranh không lương thực cho quân đội vũ khí đạn dược tất cả đều cần một nền tảng kinh tế ổn định nếu chúng ta không khôi phục nhanh chóng nền kinh tế thì sức mạnh quân sự dù có hùng mạnh đến đâu cũng sẽ dễ dàng sụp đổ nguyễn tri phương hiểu được nỗi lo của cậu vô vai an ủi đất nước đã qua nhiều thử thách nhưng sức mạnh của chúng ta không chỉ nằm ở quân đội chúng ta đã vượt qua những khó khăn trước kia và lần này cũng không ngoại lệ dù sao sự chuẩn bị này là cần thiết để bảo vệ đất nước nguyễn hải gật đầu cảm ơn người thương gia dù sao cậu biết rằng không chỉ có sự chuẩn bị về quân sự mà nền kinh tế chính là yếu tố giúp đất nước duy trì được sức mạnh lâu dài không chỉ tập trung vào việc khôi phục nền kinh tế nông nghiệp nguyễn hải còn quyết tâm phát triển công nghiệp quốc phòng một yếu tố sống còn để bảo vệ đất nước trong thời kỳ đầy biến động này những xưởng sản xuất vũ khí tại huế và quảng nam được yêu cầu hoạt động hết công suất để chế tạo súng h o à mai đạn dược và đại bác So、c ô những, những, những chuyến đi này không chỉ đơn thuần để học hỏi công nghệ mà còn để mở rộng mối quan hệ ngoại giao giúp đại nam xây dựng những mối quan hệ vững chắc với các nước châu á đồng thời học hỏi được những kinh nghiệm về phát triển công nghiệp quốc phòng Cậu biết rằng chỉ có sự kết hợp giữa công nghiệp, khoa học kỹ thuật và quân biết giữa nghiệp, kết rằng hợp khoa sự sự kỹ và một ớ giới i giúp Đại biến đứng vững trong thế giới đầy đ Nam thế n này. g m ộ lần trong một cuộc họp với các con lại nguyễn hải nói chúng ta cần phát triển công nghiệp quốc phòng ngay từ bây giờ từ súng ống đạn dược cho đến các phương tiện chiến tranh nếu không tự mình sản xuất chúng ta sẽ luôn phụ thuộc vào những quốc gia khác và như thế sẽ rất dễ bị tổn thương chúng ta phải xây dựng một ngành công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ để không chỉ bảo vệ đất nước mà còn có thể đối phó với mọi tình huống lê tử đứng lên góp ý thưa bệ hạ điều này là đúng tuy nhiên chúng ta cũng phải thận trọng Việc i phát t r ể nguyễn hải gật đầu ánh mắt sáng lên nhìn về phía trước đầy kiên định chính vì vậy mà chúng ta phải phát triển một cách toàn diện không chỉ riêng quân sự mà còn phải kết hợp với nền kinh tế chúng ta không thể để mình rơi vào tình trạng bị cô lập hoặc phụ thuộc vào một quốc gia nào đại nam phải mạnh mẽ và tự cường ngoài việc khôi phục và phát triển nền kinh tế nông nghiệp công nghiệp quốc phòng nguyễn hải cũng đặc biệt chú trọng đến việc cải thiện hệ thống giao thông nội địa những con đường trang trị lầy lội không thể đáp ứng được yêu cầu vận chuyển vũ khí lương thực hay quân lính trong chiến tranh nguyễn hải ra lệnh cho xây dựng thêm nhiều con đường lớn nối liền các tỉnh thành từ bắc vào nam những con đường này không chỉ phục vụ cho việc di chuyển của quân đội mà còn hỗ trợ việc vận chuyển hàng hóa lương thực từ các tỉnh xa về kinh đô v à một buổi chiều khi đứng trên một trong những con đường mới được xây dựng nguyễn hải gọi nguyễn tri phương tới và chỉ vào những công nhân đang làm việc khanh thấy không đây là tương lai của đại nam nếu chúng ta có thể kết nối các tỉnh thành bằng những con đường này mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều vũ khí lương thực quân lính đều có thể di chuyển nhanh chóng giúp chúng ta ứng phó kịp thời với bất kỳ tình huống nào nguyễn tri phương nhìn theo hướng cậu chỉ và t h ầ m nghĩ đây là những điều mà đất nước rất cần cậu biết rằng dù có mạnh về quân sự nhưng nếu không có hệ thống hậu cần vững mạnh tất cả những chiến thắng trước mắt đều sẽ trở thành vô nghĩa nguyễn hải không chỉ tập trung vào quân sự và kinh tế cậu còn nhận ra rằng trong bối cảnh chính trị phức tạp này ngoại giao chính là yếu tố không thể thiếu sau chiến thắng tại nam vang Cậu u q một ngày nọ khi cậu ngồi trong phòng làm việc bức thư từ các quốc gia châu âu đã được đem tới nguyễn hải mở thư ra ánh mắt kiên định nếu chúng ta không thể giữ vững hòa bình với các quốc gia phương tây ít nhất chúng ta cũng phải làm cho họ hiểu rằng đại nam không phải là một mảnh đất dễ xâm chiếm ở tuổi 32, m ư sầu hiểu rằng bảo vệ đất nước không chỉ là đánh bại quân thủ mà còn là xây dựng một nền tảng vững mạnh cho tương lai cậu đặt nền móng cho một đại nam không chỉ mạnh về quân sự mà còn thịnh vượng hiện đại nơi mà mọi người đều được sống trong hòa bình và ổn định những nỗ lực của cậu trong việc xây dựng nền kinh tế vững chắc phát triển công nghiệp quốc phòng cải cách giao thông và củng cố ngoại giao sẽ là những yếu tố quyết định cho tương lai của đại nam tất cả các tướng lĩnh quan lại và nhân dân đều cảm nhận được sự quyết tâm của cậu họ không chỉ nhìn thấy một người lãnh đạo trẻ tuổi nhưng đầy bản lĩnh mà còn là người có tầm nhìn và chiến lược rõ ràng cho tương lai đất nước cậu đã mở ra một con đường mới cho đại nam con đường của sự thịnh vượng độc lập và tự cường một con đường mà tất cả mọi người đều tin tưởng vào khả năng của cậu một người lãnh đạo có thể vượt qua mọi thử thách sau thất bại nặng nề tại nam vang vào năm một nghìn tám trăm năm mươi chín pháp nhận thức rõ ràng rằng việc chiếm lĩnh toàn bộ đông dương sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng tuy nhiên chúng cũng không bỏ cuộc dù quân đội pháp không thể đánh bại hoàn toàn quân đội đại nam trong trận chiến đó ý chí xâm lược của chúng vẫn không hề suy giảm đổi lại pháp đã điều chỉnh chiến lược chuyển từ những cuộc tấn công đơn lẻ sang một kế hoạch dài hơi và khôn ngoan hơn với mục tiêu không chỉ là giành được các thành phố lớn mà còn mở rộng ảnh hưởng và gia tăng vị thế ở khu vực đông dương các nhà lãnh đạo tại ba i dưới sự chỉ đạo của n a p o l n o n III, bắt đầu lên kế hoạch cho một chiến dịch quân sự không chỉ dựa vào sức mạnh của quân đội mà còn phải thông qua việc xây dựng một liên minh chiến lược với anh một cường quốc quân sự lớn vào thời điểm đó mối quan hệ giữa anh và pháp không phải lúc nào cũng thuận hòa Trải q u anh từ lâu đã có sự hiện diện mạnh mẽ tại ấn độ và nhiều thuộc địa khác và họ nhận thức được rằng nếu giành được quyền kiểm soát đông dương không chỉ sẽ gia tăng vị thế của đế quốc anh mà còn có thể bảo vệ lợi ích kinh tế và chiến lược của mình trong khu vực châu á đông dương với vị trí chiến lược quan trọng trên bản đồ thế giới đặc biệt là trong các tuyến đường thương mại đã thu hút sự chú ý của cả pháp và anh việc chiếm lĩnh vùng đất này không chỉ là chiếm đoạt một kho tài nguyên phong phú mà còn giúp chúng kiểm soát các con đường giao thương huyết mạch nơi hàng hóa từ các khu vực khác trên thế giới phải đi qua dù trước đó mối quan hệ giữa anh và pháp có lúc căng thẳng nhưng giờ đây cả hai quốc gia đều nhận thấy rằng sự hợp tác của chúng có thể giúp củng cố quyền lực tại đông dương và đảm bảo sự ảnh hưởng lâu dài trong khu vực này mối liên minh dù có sự r ẹ trứng lẫn nhau vẫn trở thành một lựa chọn không thể tránh khỏi khi cả hai đều hiểu rằng đối thủ lớn nhất không phải là nhau mà là những thế lực đang vươn lên ở các khu vực lân cận vào thời điểm đó quân đội pháp dù đã bị tổn thất nặng nề tại nam vang vẫn chưa từ bỏ ý định Chúng trong i chiến mới. chiến hải cải tiến, đội lại chiến mới ế p Pháp tục một củng cố lực chuẩn cho cuộc của được được lược được lượng, Những khổng quân quân huấn luyện lồ hạm bị và a t r khi đó anh cũng có những động thái tương tự sự hiện diện của anh tại đông dương không chỉ để bảo vệ lợi ích của mình tại ấn độ mà còn là cơ hội để gia tăng ảnh hưởng ở một khu vực mà chúng cho là chiến lược quan trọng trong thế kỷ 19. c ả hai quốc gia đều hiểu rằng nếu không có sự phối hợp chặt chẽ những cường quốc khác như trung quốc hay các thế lực mới từ nhật bản có thể sẽ trỗi dậy và làm thay đổi cán cân quyền lực sau những cuộc đàm phán kéo dài cuối cùng một liên minh quân sự giữa pháp và anh được hình thành m ụ chiến tiêu c í n h của l dịch này không chỉ là một cuộc chiến thông thường giữa hai quốc gia mà còn là một cuộc đọ sức khốc liệt giữa các cường quốc quân sự hàng đầu châu âu pháp và anh huy động một lực lượng hùng hậu lên tới khoảng năm mươi quân bao gồm bộ binh kỹ binh và các đơn vị đặc nhiệm, cùng với 173 tàu chiến á dịch xâm lược đại nam được giao cho ba chỉ huy quân sự xuất sắc những người đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu và chiến thắng ở khắp nơi trên thế giới tướng pháp ổ chút tờ tợ gió t t một người nổi tiếng với tài chiến lược và dũng cảm được giao nhiệm vụ chỉ huy chiến dịch này dù đã có nhiều chiến thắng trong sự nghiệp tợ dọ tẹt không hề chủ quan hắn hiểu rằng đại nam không phải là một đối thủ dễ dàng bị khuất phục sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình hắn quyết định sẽ triển khai một chiến dịch toàn diện tập trung vào việc tấn công từ nhiều hướng chiếm đóng các thành phố quan trọng đồng thời đánh bại hệ thống phòng thủ của đại nam dù vậy hắn cũng biết rằng đối thủ của mình không chỉ mạnh về sức người mà còn rất thông thạo về địa hình và chiến thuật du kích điều này khiến tợ dọ tẹt phải tính toán kỹ lưỡng từng bước đi của mình tướng mắc cổ x â mùa chỉ huy hải quân của anh người có kinh nghiệm qua hàng loạt trận hải chiến từ trước được giao nhiệm vụ chỉ huy một tàu chiến của liên minh mục tiêu của s â y mùa là kiểm soát hoàn toàn các tuyến đường thủy ở đông dương đồng thời hỗ trợ lực lượng bộ binh trong các cuộc tấn công vào các thành phố lớn dù đối mặt với những tin đồn về sự phản kháng mãnh liệt từ quân đội đại nam s â y mùa không hề nào đúng hắn tin rằng với lực lượng hải quân mạnh mẽ chiến thắng sẽ là điều không thể tránh khỏi và nó sẽ là chìa khóa mở ra quyền lực lâu dài cho đế quốc anh tại khu vực này j a mở e rủ sơ một chỉ huy tài ba của quân đội anh được giao nhiệm vụ phối hợp các lực lượng bộ binh và hải quân với kinh nghiệm chiến đấu tại ấn độ và châu phi mở rủ s được coi là một chiến lược giá xuất sắc hắn có nhiệm vụ chỉ huy lực lượng bộ binh của anh tham gia vào các cuộc tấn công vào các khu vực trọng yếu của đại nam đồng thời phối hợp với các chỉ huy pháp để tạo ra một thế trận liên hoàn đánh bại quân đội đại nam nhanh chóng và hiệu quả mặc dù liên minh pháp anh chuẩn bị kỹ càng và chiến lược đã được tính toán tỉ mỉ chúng không thể ngờ rằng quân đội đại nam dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh như hoàng diệu lại có thể phản kháng mạnh mẽ đến thế trận chiến không chỉ đơn thuần là một cuộc đối đầu quân sự mà còn là cuộc đấu trí và quyết tâm của những người chiến đấu bảo vệ tổ quốc trong khi quân đội pháp và anh chuẩn bị cho một chiến thắng dễ dàng quân đội đại nam với ý chí quật cường đã s ẵ n sẵng đối đầu và đương đầu với k dù phải trả giá bằng máu và mồ hôi ngay sau khi kế hoạch của các cường quốc thực dân được phê duyệt quân đội pháp và anh bắt đầu triển khai mạnh mẽ các lực lượng đến đông dương chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào đại nam những con tàu chiến hùng mạnh của chúng xuất hiện trên các vùng biển của đại nam mang theo không chỉ hỏa lực mạnh mẽ mà còn là sức mạnh kinh tế và quân sự vượt trội trong khi quân đội bộ binh bắt đầu hành quân theo các tuyến đường bộ các tàu chiến đảm nhiệm nhiệm vụ tấn công các cảng biển phá hủy các công trình quân sự gây ra sự hỗn loạn trên các tuyến tiếp tế quan trọng cơn báo chiến tranh đang dần dần cuốn vào vùng đất này với những dấu hiệu rõ rệt về sự hiện diện của một cuộc xâm lực toàn、diện. khi những tin tức về các cuộc đổ bộ của quân pháp và anh bắt đầu lan đến triều đình đại nam mọi người đều cảm nhận do sự nguy hiểm đang dần đến gần dù đã có sự chuẩn bị trong lòng nhưng nguyễn hải vẫn không thể giấu được cảm giác lo âu cậu biết rằng đại nam đang đứng trước một thử thách vô cùng lớn quân đội pháp và anh không chỉ có sức mạnh vượt trội mà còn sở hữu những vũ khí hiện đại mà đại nam khó có thể đối phó mặc dù vậy trong lòng cậu niềm tin vào sức mạnh tinh thần và khát khao bảo vệ quê hương vẫn vững vàng như những bức tường thành kiên cố và một buổi tối trong một cuộc họp quan trọng với các tướng lĩnh nguyễn hải đã thể hiện quyết tâm của mình cậu quay sang nhìn những người tướng tài ba của đại ba trong đó có lưu vĩnh phúc nguyễn tri phương và nhiều người khác tất cả đều là những người đã từng chiến đấu kiên cường trong nhiều trận chiến khó khăn cậu đứng dậy ánh mắt quyết tâm giọng nói không mảy may giao động chúng ta không thể để những kẻ xâm lược này chiến thắng mảnh đất này là của chúng ta và chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng này lưu vĩnh phúc một vị tướng giàu kinh nghiệm gật đầu nghiêm túc nói thân đồng ý với bệ hạ tuy nhiên việc phòng thủ các tuyến sông hồng sẽ vô cùng quan trọng nếu chúng ta không bảo vệ được con đường thủy này quân địch sẽ dễ dàng tiến vào sâu trong đất liền cần phải xây dựng các pháo đài dọc theo các con sông lớn cắt đứt mọi tuyến đường tiếp tế của quân địch đây là tuyến phòng thủ quan trọng nhất mà chúng ta phải bảo vệ nguyễn tri phương người tướng nổi tiếng với tài chỉ huy quân sự tiếp lời còn về tuyến phòng thủ phía nam t h â n đề nghị tập trung lực lượng vào các khu vực đồi núi địa hình gồ ghề sẽ giúp chúng ta có lợi thế trong việc phục kích quân địch đồng thời cũng tạo ra một môi trường chiến đấu khó khăn cho các đạo quân của pháp và anh nếu họ không thể tiến quân nhanh chóng chúng ta sẽ có thời gian để đối phó và phản công nguyễn hải lắng nghe kỹ những ý kiến của các tướng lĩnh cảm nhận được sự mưu lực và quyết tâm trong từng lời nói cậu hiểu rằng những chiến lược này sẽ giúp đại nam giữ vững phòng tuyến trong thời gian đầu nhưng cậu cũng biết rằng đây chỉ mới là bước khởi đầu đại nam cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài một cuộc chiến mà họ sẽ phải đối đầu với những cường quốc có sức mạnh á p đảo tuy nhiên trong lòng cậu vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng đất nước này sẽ không chịu khuất phục đoàn kết và lòng kiên cường sẽ là vũ khí mạnh mẽ nhất mà đại nam có cậu hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng với giọng đầy kiên quyết chúng ta sẽ không đầu hàng mọi kế hoạch phòng thủ sẽ được triển khai và chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng bảo vệ từng tấc đất từng ngọc cỏ sức mạnh của chúng ta nằm ở sự đoàn kết và quyết tâm không gì có thể lay chuyển kế hoạch phòng thủ được triển khai nhanh chóng nhưng tình hình thực tế lại không đơn giản như tưởng quân đội đại nam mặc dù có chiến lược mạnh mẽ và những vị tướng tài ba nhưng so với quân đội pháp và anh họ thiếu thốn rất nhiều các tàu chiến hiện đại của kẻ thù có thể phá hủy nhanh chóng những công trình phòng thủ chưa hoàn thiện của đại nam hệ thống vũ khí mặc dù được cải tiến nhưng vẫn chưa đủ mạnh để đối phó với sự áp đảo của quân địch những phòng tuyến đã được xây dựng từ trước tuy có kiên cố nhưng không phải không có những sơ hở dễ bị lợi dụng khi quân đội pháp và anh tiến vào bắc kỷ tình hình trở nên cấp bách hơn bao giờ hết Lực lượng đổ một buổi sáng khi nguyễn hải và các tướng lĩnh đang thảo luận về chiến thuật tiếp theo một tin báo khẩn cấp từ tiền tuyến truyền về quân pháp được sự hỗ trợ của hải quân anh đã tấn công vào các cảng biển phía bắc đợt tấn công này không chỉ nhằm phá hoại các công trình quân sự mà còn có mục đích tấn công vào các tuyến tiếp tế quan trọng của đại nam cắt đứt khả năng cung cấp lương thực vũ khí cho quân đội nguyễn hải sau khi nghe xong đứng dậy ánh mắt không giấu được sự căng thẳng cậu đi tới cửa sổ nhìn ra bầu trời ưu ám như cảm nhận được sự nặng nề của thời cuộc những đám mây đen đang kéo đến giống như lời cảnh báo về những thử thách sắp tới cậu thở dài nhưng không để cho sự lo âu chiếm lĩnh tâm trí cậu phải ra quyết định ngay chúng ta phải dồn toàn lực vào việc bảo vệ các tuyến tiếp tế nếu không mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể lúc này nguyễn tri phương với phong thái điềm tĩnh lên tiếng thần sẽ đi cùng quân đội phòng thủ phía bắc chúng ta sẽ không để quân địch chiếm được các cảng biển đây chính là cơ hội để chúng ta cầm chân địch ngăn không cho chúng dễ dàng tiến vào sâu trong lãnh thổ các tướng linh khác cũng bắt đầu bàn bạc về chiến thuật ứng phó lưu v i n h phúc và những người khác đều quyết định chia nhau đảm nhận các khu vực trọng yếu đại nam đang đứng trước một cuộc chiến toàn diện mỗi trận đánh mỗi cuộc phục kích đều là những trận chiến sinh tử và mỗi người lính đều phải chiến đấu với một tinh thần không khuất phục bảo vệ từng tấp đất thiêng liêng của tổ quốc trong khi đó quân đội pháp và anh không ngừng đẩy mạnh các cuộc tấn công tạo ra một áp lực khổng lồ lên các phòng tuyến của đại nam từng đoàn tàu chiến từng đạo quân tiến vào sâu hơn vào lãnh thổ như những cơn sóng vỗ mạnh vào bờ cát không ngừng quật ngã mọi thứ trên đường đi nhưng quân và dân đại nam vẫn đứng vững mặc dù trong lòng họ có những lo sợ nhưng không ai từ bỏ niềm tin vào chiến thắng họ chiến đấu không chỉ vì đất nước mà còn vì tương lai của con cháu vì những giá trị mà tổ tiên đã gìn giữ suốt bao đời dù thất bại có thể đến nhưng trong tâm trí của nguyễn hải cậu luôn tin rằng sức mạnh tinh thần của dân tộc sẽ giúp họ vượt qua tất cả đại nam không phải là một quốc gia dễ dàng bị khuất phục trong những giờ phút tưởng chừng như tuyệt vọng ánh sáng hy vọng vẫn sẽ bùng lên dù cho cuộc chiến này có thể kéo dài nhưng chỉ cần một ngọn lửa nhỏ vẫn cháy nó sẽ đủ sức để giữ vững ngọn cờ chiến thắng những ngày tháng tiếp theo sẽ là cuộc đua của sự sống còn những quyết định chiến lược trong những giờ phút quyết định sẽ ảnh hưởng tới tương lai của đại nam những trận đánh tiếp theo không chỉ là cuộc chiến giữa quân đội mà còn là cuộc chiến của ý chí và niềm tin vào sự tự do độc lập của đất nước chương tám mươi hai quân pháp tấn công bắc kỳ xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát năm một nghìn t á n sau khi các cuộc tấn công của quân pháp và anh vào đại nam ở phía nam bị chặt đứng những thế lực thực dân này nhận ra rằng chiến lược trước đó không mang lại hiệu quả như mong muốn thế nên chúng quyết định thay đổi phương án tấn công và chuyển hướng mục tiêu vào bắc kỳ một khu vực không chỉ quan trọng về mặt quân sự mà còn có giá trị chiến lược vô cùng quan trọng về chính trị hà nội cổ kính nằm ở trung tâm bắc kỳ là mục tiêu chính trong kế hoạch của quân xâm lược nếu chiếm được hà nội quân pháp và anh sẽ không chỉ kiểm soát được một phần quan trọng của đại nam mà còn có thể làm suy yếu sự kháng cự của người dân từ đó dễ dàng thâu tóm toàn bộ miền bắc Những tuy nhiên quân đại nam không phải là một đối thủ dễ dàng đặc biệt khi họ đã nhận thức rõ về nguy cơ đang đe dọa và đang chuẩn bị đối phó với tình huống này khi quân xâm lược bắt đầu tiến vào bắc kỳ chúng dễ dàng chiếm được nam định và hương yên mà không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào nam định là một trong những thành trì quan trọng của đại nam ở bắc kỳ Không có hệ có trong, trong lúc quân xâm lược tiến gần tới thủ đô hà nội quân đại nam dưới sự lãnh đạo của các tướng như lưu vĩnh phúc đã nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của tình hình hà nội là mục tiêu quan trọng và quyết định trong chiến lược phòng thủ nếu hà nội thất thủ không chỉ bắc kỳ sẽ rơi vào tay quân xâm lược mà toàn bộ đất nước sẽ đối mặt với một nguy cơ chưa từng có lưu v i n h phúc và các tướng lĩnh khác đã ngay lập tức bắt tay vào công tác củng cố phòng thủ ở những điểm trọng yếu của thủ đô lưu v i n h phúc là một t ư ớ n g tài nổi tiếng với sự thông minh và khả năng tổ chức chiến đấu ông hiểu rằng đây không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ hà nội mà còn là trận chiến quyết định sự tồn vong của bắc kỳ của toàn bộ đại nam mỗi quyết định của ông lúc này không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn ảnh hưởng đến tương lai đất nước ông ra lệnh triển khai phòng thủ khắp các tuyến đường vào thủ đô từ các ngôi làng ven sông các cánh rừng đến các con đường quanh có dẫn vào thành phố những khu vực này đều được các tướng lĩnh và quân lính đại nam chuẩn bị kỹ càng nhằm tạo ra thế trận vững chắc nhất có thể bên cạnh việc củng cố các tuyến phòng thủ lưu v i n h phúc và các tướng lĩnh khác còn đặc biệt chú trọng vào việc phát động các cuộc phản công nhỏ nhằm làm suy yếu sức mạnh của quân xâm lược những cuộc tấn công này dù không lớn nhưng lại khiến quân pháp và anh không thể tiến hành các trận đánh lớn như mong muốn họ phải cẩn trọng hơn đối mặt với nguy hiểm từ những cuộc tấn công bất ngờ của quân đại nam những chiến thuật này khiến quân xâm lược không thể triển khai chiến dịch một cách thuận lợi một đêm khi quân pháp chuẩn bị triển khai một cuộc tấn công lớn vào một vị trí quan trọng của quân đại nam đội quân của lưu vĩnh phúc lại bất ngờ xuất hiện và tấn công mạnh mẽ trong bóng tối dày đặc những tiếng súng vang lên như sấm dậy phá tan không gian yên t ĩ n h vốn có của b ấ t kỳ cậu lính trẻ trong đội quân của lưu vĩnh phúc khi thấy quân xâm lược hoảng loạn chỉ kịp thở hổn hển rồi hô lớn tấn công đi đừng để chúng kịp phản ứng ngay lập tức quân đại nam lao ra tạo ra một thế trận á p đảo khiến quân pháp và anh hoang mang dù quân số ít hơn nhưng nhờ lợi thế địa hình và tinh thần chiến đấu kiến tưởng quân đại nam đã gây cho quân xâm lược không ít khó khăn. những chiến thuật bất ngờ này đã khiến quân xâm lược phải suy nghĩ lại về kế hoạch tiến quân kế hoạch phòng thủ của lưu vĩnh phúc và các tướng lĩnh khác đã khiến quân pháp và anh phải tính toán lại chúng không thể dễ dàng tiến vào hà nội như ban đầu dự định dù quân pháp và anh mạnh mẽ và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng tinh thần chiến đấu của quân đại nam và sự am hiểu sâu sắc về địa hình chiến lược của bắc kỳ đã khiến cho cuộc xâm lược này trở nên vô cùng khó khăn những trận đánh nhỏ nhưng quyết liệt đã khiến quân xâm lược phải chịu tổn thất và làm chậm lại bất tiến của chúng trong những ngày tháng căng thẳng ấy khi quân xâm lược càng đến gần hà nội người dân kinh thành cũng không ngừng ủng hộ quân đ và những người phụ nữ hà nội đã cùng nhau đóng góp lương thực thuốc men và những vật phẩm cần thiết để hỗ trợ cho quân đội họ cùng nhau xây dựng các chiến lũy đào hảo chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới hà nội lúc này không chỉ là một thành trì chiến lược mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và lòng yêu nước của nhân dân đại nam ngay qua ngày các tướng lĩnh đại nam tiếp tục củng cố các tuyến phòng thủ kiên quyết không để thủ đô rơi vào tay quân xâm lược họ biết rằng cuộc chiến này sẽ là một trận quyết chiến sinh tử và không ai có thể đoán trước được kết quả quân pháp và anh vẫn không từ bỏ ý định tiến vào hà nội một cuộc chiến khốc liệt giữa hai thế lực đang đến gần và kết quả của nó không chỉ quyết định số phận của hà nội mà còn của cả đất nước cuộc chiến này sẽ định đoạt tương lai của bắc kỳ cũng như số phận của dân tộc đại nam trong những năm tháng sắp tới dù quân pháp và anh đã chiếm được một số thành trì và khu vực quan trọng nhưng những chiến thắng ban đầu của chúng không thể che giấu được thực tế rằng cuộc chiến đang bước vào một giai đoạn đầy cam go và thử thách trong khi quân xâm lược không ngừng tấn công quân đại nam lại phản kháng mạnh mẽ hơn bao giờ hết những chiến thắng ban đầu của quân pháp và anh chỉ là một phần của một kế hoạch chiến lược lớn hơn nhưng chúng không lường trước được rằng đối thủ của mình sẽ không bao giờ dễ dàng khuất phục Quân huy Nam Đại dưới của sự chỉ các trong khi đó quân đại nam không chỉ tổ chức phòng thủ ở những vị trí chiến lược mà còn xây dựng những chiến lũy kiên cố ở các khu vực ven sông nơi có thể tận dụng địa thế hiểm trở để đối đầu với quân xâm lược mặc dù quân pháp và anh sở hữu lực lượng quân sự vượt trội nhưng họ vẫn phải đối mặt với những trận đánh quyết liệt đầy dây những bất ngờ mà không dễ dàng khắc chế một trong những khu vực xảy ra những trận đánh ác liệt nhất là vùng ngoại ô hà nội nơi mà quân xâm lược dù có vũ khí hiện đại nhưng vẫn không thể thoát khỏi những cuộc tấn công bất ngờ của quân đại nam những cuộc tấn công nhỏ nhưng vô cùng khốc liệt này đã khiến quân xâm lược bắt đầu cảm thấy bất an và thận trọng hơn một lần khi quân pháp chuẩn bị tiếp cận một ngôi làng ven sông chúng không ngờ rằng một nhóm quân nhỏ dưới sự chỉ huy của lưu vĩnh phúc đã mai phục sẵn từ trong bóng tối những tiếng súng vang lên bất ngờ trong khoảnh khắc đó một cậu lính trẻ trong đội quân của lưu vĩnh phúc không thể kiềm chế được cảm xúc ông hô lớn tấn công mạnh mẽ lên đừng để chúng kịp đứng vững câu nói ấy như một tiếng lệnh thúc giục khiến các chiến sĩ của quân đại nam như bừng tỉnh mặc dù số lượng quân đại nam ít hơn rất nhiều nhưng nhờ sự hiểu biết về địa hình và chiến thuật bất ngờ quân xâm lược đã không thể duy trì sự ổn định trong những khu vực đã chiếm đóng những cuộc tấn công liên tiếp khiến quân pháp và anh dần nhận thức được rằng họ không thể tiến sâu vào các vùng đất mà quân đại nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng lưu vĩnh phúc luôn động viên binh lính của mình giữ vững tinh thần chiến đấu ông từng nói với một cậu lính trẻ, khi cậu ta tỏ ra lo lắng trước một trận đánh sắp tới ngươi có sợ không hãy nhìn vào mắt ta nếu ngươi sợ thì không thể chiến đấu được nhưng nếu ngươi chiến đấu vì đất nước vì gia đình ngươi sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi câu nói ấy như một ngọn lửa thắp lên trong lòng người lính trẻ cậu đứng thẳng người ánh mắt rực sáng tự hứa sẽ không để nỗi sợ hãi chi phối mình trong khoảnh khắc ấy sự quyết tâm của toàn đội quân như hòa vào nhau tạo thành một sức mạnh không gì có thể dập tắt được họ đã chiến đấu không chỉ vì mình mà vì tương lai của đất nước hà nội thủ phủ của bắc kỳ là mục tiêu quan trọng nhất mà quân xâm lược nhằm đến lưu v i n h phúc hiểu rằng nếu để mất hà nội không chỉ bắc kỳ mà cả đại nam sẽ rơi vào tay quân xâm lược vì vậy ông đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng cho trận chiến quyết định tại đây những trận đánh nhỏ liên tiếp ở ngoại ô hà nội không chỉ gây tổn thất cho quân pháp và anh mà còn làm giảm tinh thần chiến đấu của họ mỗi chiến lũy mỗi vị trí phòng thủ và từng con đường vào thủ đô đều được quân đại nam củng cố một cách vững vàng dưới sự chỉ huy của lưu v i n h phúc các tướng như nguyễn hữu h â n và phan thanh giản đều ra sức chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến cam go phía trước trong khi các chiến binh của quân đại nam kiên cường chiến đấu ở tiền tuyến người dân hà nội cũng không đứng ngoài cu dù không cầm vũ khí nhưng mỗi người dân ở đây đều góp phần vào công cuộc phòng thủ các bà mẹ chị em cùng nhau đóng góp lương thực thuốc men và những vật dụng cần thiết cho quân đội những đêm dài không khí trong thành phố vừa nặng nề lo âu vừa tràn đầy khí thế quyết chiến mỗi sáng những người phụ nữ lại tiếp tục ra các cánh đồng mang gạo nước và những vật dụng cần thiết để cung cấp cho các chiến sĩ đang chiến đấu ở các công sự một đêm khuya khi cả thành hà nội chìm trong im lặng lưu vĩnh phúc cùng các tướng lĩnh ngồi quân bản nghiên cứu các bản đồ chiến lược mặc dù ngoài trời tối tăm nhưng trong lòng mỗi người đều nặng chịu những suy nghĩ về trận chiến sắp tới đột nhiên lưu v i n h phúc ngẩng đầu lên mắt ánh lên một sự quyết tâm mãnh liệt ông nói quân địch mạnh nhưng chúng không thể có được sức mạnh như ta tưởng hà nội này không dễ bị chinh phục chúng ta sẽ dùng chính địa hình nơi này để khiến chúng phải khiếp sợ nguyễn hữu vân một trong những tướng tài của quân đại nam mỉm cười trả lời đúng vậy quân xâm lược có tàu chiến có vũ khí nhưng họ không hiểu được lòng dân lòng dân mới là sức mạnh bất khả chiến bại phan thanh giản người luôn tỏ ra bình tĩnh và điểm đạm khẽ gật đầu chúng đã chiếm được nhiều thành trì nhưng đó chỉ là thắng lợi nhất thời nếu hà nội không bị mất chúng sẽ không thể tiến xa hơn Lời của c họ. Họ á không không sự, sự vững vàng và kiên cường của quân đại nam đã khiến các tướng lĩnh xâm lược phải thay đổi chiến thuật đồng thời tăng cường lực lượng quân sự chuẩn bị cho các trận đánh tiếp theo quân pháp và anh nhận ra rằng hà nội không dễ dàng chinh phục như những nơi chúng đã từng chiếm đóng tuy nhiên quân đại nam không hề lơi lỏng các cuộc tấn công nhỏ nhưng quyết liệt vẫn tiếp tục diễn ra khiến quân xâm lược phải luôn trong tình trạng cảnh giác mỗi trận đánh dù nhỏ bé nhưng lại góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần cho quân đại nam những cuộc chiến này dù không mang lại thắng lợi ngay lập tức nhưng lại giữ vững được niềm tin và ý chí chiến đấu của quân đại nam khẳng định rằng họ sẽ không bao giờ đầu hàng khi quân pháp và anh chuẩn bị tấn công hà nội quân đại nam tiếp tục củng cố phòng thủ với tinh thần chiến đấu kiên cường các tướng lĩnh như lưu vĩnh phúc nguyễn hữu h â n và phan thanh giản không chỉ duy trì các chiến lũy mà còn huy động lực lượng dân chúng tham gia tiếp tế l và vật dụng thiết dụng cho yếu quân, quân, quân đại nam đã khẳng định được sức mạnh tinh thần và ý chí chiến đấu không khuất phục với quân pháp và anh tiến dần vào hà nội trận chiến sắp tới sẽ là một cuộc đối đầu căng thẳng và quyết liệt quân xâm lược không thể bỏ cuộc vì họ đã quá gần mục tiêu nhưng quân đại nam cũng không thể lùi bước sự thành bại trong cuộc chiến này sẽ quyết định không chỉ số phận của hà nội mà còn cả tương lai của đại nam trong cuộc đối đầu với các thế lực xâm lược trận chiến này sẽ là bước ngoặt quyết định mọi thứ quân đại nam dưới sự chỉ huy của các tướng l ĩ n h tài ba đã liên tiếp tạo ra những đột phá khiến quân xâm lược phải đối mặt với tổn thất nặng nề Chương hoạch Chương hoạch phòng ngự. Chương 83, kế hoạch phòng ngự. ngự. 83, 83, Kế Kế xuyên về thời tự đức tác giả lưu huynh phát sau khi các tỉnh nam định và hưng yên thất thủ hà nội trở thành mục tiêu quan trọng tiếp theo trong kế hoạch xâm lược của quân pháp và anh cả hai thế lực thực dân đều nhận ra rằng nếu chiếm được thủ phủ bắc kỳ chúng không chỉ nắm trong tay cửa ngõ quan trọng của miền bắc mà còn có thể mở rộng chiến tranh vào các tỉnh khác thậm chí làm thay đổi cục diện chiến tranh có lợi cho chúng đứng trước tình thế này lưu vĩnh phúc được giao trọng trách bảo vệ bắc kỳ đặc biệt là bảo vệ thành hà nội đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và đầy thử thách đòi hỏi ông phải tính toán kỹ lưỡng từng bước đi bởi lẽ nếu không bắc kỳ sẽ nhanh chóng rơi vào tay quân xâm lược và tương lai của đại nam sẽ vô cùng nguy hiểm lưu v ĩ phúc không hề nao núng khi đối diện với nhiệm vụ khó khăn này ông hiểu rõ ràng việc bảo vệ hà nội không chỉ là việc của quân đội mà là cuộc chiến sinh tử của toàn thể nhân dân bắc kỳ ông nhanh chóng lên kế hoạch chiến lược bảo vệ thủ đô không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà còn kết hợp với sự tham gia của mọi tầng lớp trong xã hội hà nội với vị trí chiến lược của mình không chỉ là biểu tượng của quyền lực mà còn là trái tim của bắc kỳ nếu thành trì này thất thủ toàn bộ khu vực sẽ rơi vào tay kẻ thủ và mọi sự kháng cự sẽ trở nên vô cùng khó khăn để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới lưu vĩnh phúc đã nghĩ ra một chiến lược phòng thủ tổng hợp kết hợp giữa quân đội chính quy dân quân và người dân địa phương ông hiểu rằng một cuộc tấn công trực diện vào thành phố lớn sẽ không thể ngăn chặn được quân xâm lược vì thế ông đã quyết định phải xây dựng một hệ thống phòng thủ có tính linh hoạt và sức bền lâu dài dựa vào tinh thần đoàn kết của quân và dân mỗi người dân trong thành phố dù là phụ nữ hay trẻ em đều có thể góp phần vào cuộc chiến bảo vệ tổ quốc một trong những điểm mà lưu vĩnh phúc đặc biệt chú trọng là việc bảo vệ các tuyến đường giao thông trọng yếu dẫn vào thành hà nội đặc biệt là các tuyến đường thủy quân xâm lược có thể dễ dàng di chuyển bằng tàu chiến trên các con sông điều này mang lại cho chúng một lợi thế lớn trong việc xâm nhập vào sâu trong nội địa l ư trong, trong một cuộc họp khẩn cấp với các tướng lĩnh lưu vĩnh phúc đứng giữa đại bản doanh ánh đèn dấu hắt lên khuôn mặt ông tạo nên một vẻ nghiêm nghị ông nhìn vào những người lính trung thành giọng nói của ông mạnh mẽ đầy quyết đoán việc bảo vệ hà nội là nhiệm vụ không thể thiếu chúng ta không thể để quân xâm lược có cơ hội tiếp cận kinh thành từ bất cứ hướng nào các tuyến đường thủy là con đường quân địch sẽ dùng để tiến vào và chúng ta phải ngăn chặn chúng ngay từ khi chúng chưa kịp tiến vào sâu hơn nguyễn tri phương phan thanh giản các ngài sẽ chỉ huy các lực lượng phòng thủ ven sông ta tin vào khả năng của các ngài các tướng lĩnh khẽ túi đầu gật đầu đồng tình nguyễn tri phương một trong những vị tướng lao luyện lên tiếng ta sẽ huy động lực lượng thủy quân xây dựng các đội quân cơ động sẵn sàng chiến đấu vào ban đêm bất ngờ tấn công khi quân địch không ngờ tới đây là chiến thuật chúng ta đã dùng nhiều lần Và Vinh vẻ vũ ngài làm ta tin nó sẽ hiệu quả. Lưu Vinh phúc gật đầu, ánh mắt quyết. Tốt, trang, thù hiệu kiên phải khiếp nó ánh ông ánh lên quân có sẽ sẽ sợ. Phúc khí. Hãy làm cho quả. Lưu đầu, các đầy đủ kẻ thù phải khiếp sợ. bên cạnh đó lưu v i n h phúc cũng đã tổ chức các đội quân nhỏ có khả năng cơ động nhanh chóng để chiến đấu trên sông những đội quân này được huấn luyện kỹ lưỡng về chiến thuật tấn công bất ngờ và chiến đấu trong đêm ông tin rằng chiến đấu vào ban đêm sẽ là một yếu tố quyết định khiến quân pháp và anh mất cảnh giác và không thể duy trì sự kiểm soát các tuyến đường thủy những cuộc tấn công vào ban đêm đã làm cho quân xâm lược gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều động đôi khi mất liên lạc với nhau và có khi phải rút lui vì sự phản công bất ngờ của các đội quân việt ở những tuyến đường bộ vào thành hà nội lưu v i n h phúc cũng không quên củng cố các trận địa phòng thủ các cuộc phục kích được tổ chức một cách chặt chẽ nhằm làm giảm sức mạnh của quân địch mỗi khi chúng tiến vào những khu vực trọng yếu t ừ n g trận đánh phục kích trên những con đường nhỏ hẹp của quân đội không chỉ gây tổn thất cho quân xâm lược mà còn khiến chúng phải chậm trễ trong việc tiến quân tạo cơ hội cho các lực lượng phòng thủ của đại nam có thể phản công mạnh mẽ hơn ngoài việc củng cố các tuyến phòng thủ lưu vĩnh phúc còn chú trọng đến việc động viên tinh thần chiến đấu của quân dân ông hiểu rằng tinh thần là yếu tố quyết định trong cuộc chiến này ông thường xuyên tổ chức các cuộc họp động viên quân đội và nhân dân trong một buổi họp với các chỉ huy quân đội ông đã nói với giọng đầy quyết đoán chúng ta không chỉ chiến đấu vì hà nội mà chiến đấu vì tương lai của con cháu chúng ta vì độc lập của đất nước hãy nhớ rằng mỗi một bước đi mỗi một trận chiến đều là một dấu mốc trong cuộc chiến này chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục trước kẻ thù lời nói của lưu vĩnh phúc như một ngọn lửa cháy sáng trong lòng quân và dân mỗi người dân dù là già hay trẻ trai hay gái đều sẵn sàng đứng lên chiến đấu bảo vệ hà nội bảo vệ quê hương những người thợ thủ công nông dân phụ nữ tất cả đều có thể tham cả có cuộc c đều h gia vào dần c dần lưu vĩnh phúc đã xây dựng một lớp phòng thủ vững chắc xung quanh hà nội đội quân của ông luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu không ngừng củng cố các tuyến phòng thủ và quan trọng hơn cả Ông đã được khơi dậy tuy i chiến n thần h đ ấ mạnh mẽ mỗi mà trong quân đội và nhân dân, khiến cho mỗi trận đánh không chỉ là cuộc chiến sinh tử của quân đội mà còn là cuộc chiến của toàn thể nhân dân trong việc bảo vệ quê hương, bảo vệ tự do cho chỉ thể cho tử tự tổ t bảo bảo do quê quốc. cuộc cuộc u đội đội việc và vệ vệ là là của của nhiên lưu vĩnh phúc biết rằng chiến tranh không bao giờ dễ dàng dù đã có những chiến thắng ban đầu ông vẫn không dám lơ là mỗi ngày trôi qua là một thử thách lớn và ông luôn sẵn sàng thay đổi chiến thuật nếu cần thiết nhưng trong tim ông một niềm tin không bao giờ tắt chỉ cần nhân dân đoàn kết chỉ cần chiến lược của ông được thực hiện một cách bài bản hà nội sẽ đứng vững trước sự xâm lăng của kẻ thù Lưu v i những Phúc là, là, là m ộ ngày đầu khi bắt đầu chiến dịch lưu vĩnh phúc đã lập tức bắt tay vào công tác huấn luyện quân đội ông biết rằng chỉ khi những người lính có đủ sự kiên cường trong lòng họ mới có thể đứng vững trên chiến trường khốc liệt vì vậy những buổi huấn luyện không chỉ là những bài tập thể lực thông thường mà còn là những bài học về lòng kiên nhẫn về sự đồng lòng và sức mạnh tinh thần ông muốn mỗi chiến sĩ đều phải rèn luyện không chỉ cơ bắp mà còn cả trí tuệ tâm lý để sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách mỗi chiến binh phải có khả năng kiềm chế cơn giận sự sợ hãi và phải giữ vững niềm tin vào lý tưởng và người chỉ huy của mình ông đã mời những chiến binh kỳ cựu những người đã nếm trải sự tàn khốc của chiến trường để giảng dạy cho các tân binh những bí quyết chiến đấu và những kinh nghiệm quý giá mà chỉ những người sống sót qua cuộc chiến mới có thể chia sẻ một buổi sáng khi những tia nắng đầu tiên ló dạng lưu vinh phúc tiến vào khu huấn luyện. nơi các binh sĩ đang đứng nghiêm trang ánh mắt hướng về phía ông mỗi người đều cố gắng thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm ông đứng giữa họ đôi mắt chăm chú nhìn vào từng khuôn mặt không khí yên lặng chỉ có tiếng gió và những bước chân đồng loạt bước đi của ông mạnh mẽ tựa như bước chân của một vị lãnh tụ vững vàng một người dẫn đường kiên cường lưu vĩnh phúc ngừng lại nhìn một l ư ợ t các binh sĩ trước mặt rồi lên tiếng dọ ông trầm ấm vang vọng khắp khu huấn luyện các ngươi là niềm hy vọng của đại nam chỉ có các ngươi mới có thể giữ vững được nền độc lập của đất nước này đừng để bất kỳ ai nghĩ rằng chúng ta sẽ khuất phục những lời này vang lên như một tiếng trung thất tỉnh khơi dậy lòng yêu nước trong từng trái tim của những người lính họ hiểu rằng không chỉ chiến đấu vì bản thân mình mà còn vì tất cả những gì họ yêu quý gia đình quê hương và dân tộc mỗi người trong họ đều cảm nhận rõ ràng sứ mệnh cao cả mà họ mang trong mình và đó chính là động lực để họ không ngừng nỗ lực rèn luyện và chiến đấu nhưng lưu vĩnh phúc không chỉ dừng lại ở việc huấn luyện quân đội ông nhận ra rằng để chiến thắng sự đồng lòng của toàn dân là điều không thể thiếu một đất nước không chỉ mạnh về quân đội mà còn phải mạnh về tinh thần của mỗi người dân vì vậy ông bắt tay vào việc khơi dậy tinh thần đoàn kết trong dân chúng l ư trong h một cuộc h c các họp với các trường thôn lưu vĩnh phúc nói ánh mắt ông sáng lên đầy niềm tin và quyết tâm mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi ngôi nhà là một pháo đài nếu chúng ta đứng vững thì không ai có thể xâm lấn đất nước này lời ông vừa dứt không khí trong phòng trở nên nặng nề nhưng cũng đầy phấn khích các trường thôn các bậc phụ huynh và cả những người dân có mặt trong cuộc họp đều cảm nhận được sức mạnh trong từng lời nói của lưu vĩnh phúc một làn sóng khí thế bắt đầu lan tỏa khắp các làn sóng họ tự nguyện tham gia vào công cuộc bảo vệ đất nước tham gia vào các công tác phòng thủ và bảo vệ các khu vực trọng yếu chính sự tin tưởng vào lãnh đạo của lưu vĩnh phúc đã tạo ra sức mạnh đoàn kết vô biên dù là lực lượng dân quân không được huấn luyện bài bản như quân đội chính quy nhưng họ lại có một sức mạnh vô hình đó là lòng yêu nước và sự quyết tâm bảo vệ từng tất Lưu khu xung quanh tuyến quan Vinh việc vệ vực vùng biệt cũng trọng đến Nội, những vùng đất có thể trở thành tuyến phòng thủ quan trọng. Phúc chú Hà thể thủ đặc các có đất bảo trở ông đã lập kế hoạch xây dựng các đồn lũy dọc theo các tuyến đường bộ những con đường huyết mạch dẫn vào thủ đô cùng với các khu vực ven sông những đồn lũy này không chỉ là những công trình quân sự đơn thuần mà còn là những pháo đài chắc chắn được xây dựng tỉ mỉ với sự tính toán kỹ lưỡng về địa hình và chiến thuật ông muốn tạo ra một hệ thống phòng thủ kiên cố có thể đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía kẻ thù không chỉ vậy ông còn triển khai các đội quân nhỏ linh hoạt có thể di chuyển nhanh chóng và phản công bất ngờ khi cần thiết những đội quân này tuy không đông đảo nhưng lại rất tinh n g u ệ Mỗi một người trong họ đều là chính vì vậy ông đã tổ chức các đội quân cung ứng có nhiệm vụ đảm bảo việc cung cấp đầy đủ lương thực vũ khí và các trang bị chiến đấu cho quân đội tại các kho lương thực mọi thứ đều được tổ chức cẩn thận từng hạt gạo Từng tay viên đạn đều được vận chuyển đến tay các chiến đều được các sĩ một cách đầy đủ và nhanh chóng. nhanh nhiều khó khăn, đầy đủ đối và với Dù mặt lần ư u luôn quan hậu Vĩnh và việc rằng công liên đến Phúc chặt chẽ c giám mọi sát đảm bảo đều không bị gián đoạn. Một lần, khi ô n g g bị á n đi o ạ n lần, Một k h đi thăm một trong các điểm cung cấp hậu cần lưu vĩnh phúc đứng lại nhìn những binh sĩ đang khẩn trương phân chia lương thực và vũ khí ông mỉm cười hài lòng ánh mắt tràn đầy niềm tin vào công sức mà các binh sĩ đã bỏ ra ông nói các ngươi làm rất tốt nhớ rằng chiến thắng không chỉ đến từ sức mạnh của quân đội mà còn đến từ sự bền bỉ tiếp ứng của hậu phương tuy nhiên g này ông cũng nhận thức rõ ràng trận chiến này sẽ không hề dễ dàng và có thể kéo dài đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa quân đội hai bên mà còn là cuộc đấu trí sự kiên cường và lòng quyết tâm của toàn dân trong việc bảo vệ đất nước một ngày khi các tướng lĩnh và binh sĩ đã tập hợp đầy đủ tại doanh trại lưu v i n h phúc ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định và nói chúng ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng không có gì quý hơn độc lập và tự do chúng ta sẽ chiến đấu cho đất nước cho dân tộc và cho tương lai của con cháu những lời nói của ông không cần phải hô hào lớn chỉ đơn giản nhưng lại chứa được một sức mạnh phi thường các tướng lĩnh và binh sĩ nghe mà lòng tràn đầy quyết tâm họ biết rằng cuộc chiến sắp tới sẽ rất gian nan nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt của lưu vĩnh phúc họ sẽ chiến đấu không khoan nhượng không lùi bước và dù có phải đối mặt với những khó khăn nào họ sẽ giữ vững quyết tâm bảo vệ độc lập tự do và tương lai của đất nước chương 84, trận chiến tại hà nội chương 84, trận chiến tại hà nội xuyên về thời tự đức tác giả lưu huỳnh phát cuối năm 1860, khi quân pháp và anh đã chiếm được các thành phố quan trọng như nam định và hưng yên chúng bắt đầu mở rộng chiến dịch tấn công trực tiếp hướng về hà nội với hy vọng kết thúc chiến tranh nhanh chóng dưới sự chỉ huy của tướng pháp ổ chuột t ở tợ dọ kẹt và các tướng anh michael sợi mùa dê m、Dù、sơ quân đội xâm lược tự tin rằng hà nội sẽ dễ dàng rơi vào tay chúng với hơn 50.000 quân và 173 tàu chiến hiện đại chúng cho rằng việc chiếm thủ đô của đại nam chỉ là vấn đề thời gian nhưng điều quân xâm lược không thể lường trước được là sức kháng cự mạnh mẽ mà chúng sắp đối mặt đặc biệt là từ phía quân đội đại nam do tướng lưu vĩnh phúc chỉ huy lưu vĩnh phúc không phải là một vị tướng bình thường ông là người có tầm nhìn chiến lược sắc bén và luôn tìm cách biến những tình huống khó khăn thành cơ hội nhận thấy rằng nếu chiến đấu theo kiểu thông thường với quân xâm lược có ưu thế về số lượng và trang bị đại nam chắc chắn sẽ thất bại lưu vĩnh phúc đã nghĩ đến một kế hoạch khác kháng chiến dựa vào yếu tố chiến thuật sử dụng lợi thế của địa hình hiểm trở và sự hiểu biết sâu sắc về lòng người một trong những điều lưu vĩnh phúc làm ngay từ đầu là cải tổ lại quân đội đại nam ông không chỉ tập trung vào việc xây dựng các tuyến phòng thủ vững chắc mà còn đặc biệt chú trọng đến chiến tranh du kích địa hình bắc kỳ với các dãy núi và những con sông dài là những yếu tố thuận lợi cho chiến thuật này những chiến sĩ của đại nam có thể dễ dàng ẩn mình trong các khu rừng rậm bờ sông và trong những cuộc họp khẩn cấp với các tướng lĩnh lưu vĩnh phúc luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc sử dụng chiến thuật không loan ông phân tích các ưu thế của địa hình chia sẻ những chiến lược táo bạo để quân địch không thể đoán trước được hành động của cô ta lưu vĩnh phúc nói trong một cuộc họp không phải cứ đánh mạnh là thắng quan trọng là biết đánh vào điểm yếu của kẻ thù và khiến chúng phải lo sợ dù quân đội đại nam không thể so b ì về số lượng với quân xâm lược nhưng tinh thần quyết chiến và lòng yêu nước đã giúp họ tạo ra một thế trận phòng thủ kiên cường đầy mưu lược những cuộc tấn công bất ngờ diễn ra vào ban đêm khi quân địch không kịp chuẩn bị khiến quân pháp và anh phải lùi bức và suy nghĩ lại về chiến lược của chúng những cuộc tấn công này không chỉ gây thiệt hại về quân số mà còn làm gián đoạn các chuỗi t i ế t tế khiến quân xâm lược phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn đặc biệt trong cuộc chiến này lực lượng dân quân cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng lưu vĩnh phúc hiểu rằng nếu chỉ dựa vào quân đội chính quy thì không đủ sức đối phó với quân xâm lược ông đã nhanh chóng huy động lực lượng dân quân những người nông dân người lao động thậm chí là những phụ nữ trẻ cũng không ngần ngại tham gia vào cuộc chiến cùng bảo vệ quê hương những đội quân nhỏ nhưng linh hoạt này với sự quen thuộc với địa hình đã phối hợp chặt chẽ với quân chính quy khiến quân pháp và anh không thể dễ dàng áp đảo một buổi tối khi quân pháp chuẩn bị tấn công một đồn lũy tại ngoại ô hà nội lưu v i n h phúc cùng các tướng lĩnh của mình đến gần tiền tuyến để trực tiếp chỉ huy trận chiến sắp diễn ra trong đêm tối và không khí căng thẳng đến n g i tờ lưu vĩnh phúc nhìn vào những người lính đang chuẩn bị vào trận ánh mắt họ thể hiện sự quyết tâm không thể lay chuyển một khoảnh khắc im lặng trôi qua rồi ông cất lời đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào các chiến sĩ chúng ta không có quyền thua đất nước này ngôi nhà này là của chúng ta câu nói ngắn gọn nhưng lại như một lời thề một lời động viên to lớn đối với các chiến sĩ những người lính dù mệt mỏi dù đầy lo âu nhưng khi nghe thấy những lời này họ như được tiếp thêm sức mạnh đoàn quân tiến lên trong đêm tối quyết tâm bảo vệ đất nước đến cùng bên cạnh những nỗ lực của quân đại nam quân pháp và anh cũng không phải là đối thủ dễ dàng bị đánh bại mặc dù bị thiệt hại nặng nề trong các trận tấn công bất ngờ nhưng chúng vẫn không từ bỏ mục tiêu chiếm hà nội bằng sự kiên trì chúng tiếp tục chiếm đóng các vùng ngoại ô trong i ế n sát t vào khi đó tại một nơi khác nguyễn hải nhận được tin về tình hình căng thẳng tại bắc kỳ cậu không thể đứng yên khi biết rằng nếu hà nội thất thủ không chỉ bắc kỳ mà cả đất nước có thể rơi vào tay quân xâm lược cậu ngay lập tức huy động lực lượng từ các khu vực khác để tiếp sức cho quân phòng thủ ở hà nội nguyễn hải hiểu rằng vào lúc này từng ngày từng giờ đều vô cùng quý giá không thể để thời gian trôi qua mà không hành động cậu quyết định tổ chức một cuộc họp khẩn cấp đêm đó khi các tướng lĩnh đại nam đang bàn bạc kế hoạch nguyễn hải đứng dậy ánh mắt kiên quyết giọng nói đầy sức nặng không có gì quan trọng hơn độc lập và tự do hà nội không chỉ là kinh thành mà là thành trì quan trọng của đất nước này nếu hà nội thất thủ cả đất nước sẽ rơi vào tay kẻ thủ chúng ta không thể để điều đó xảy ra chúng ta phải hành động ngay bây giờ không thể chần trừ lời nói của nguyễn hải như một tiếng chung cảnh tỉnh khiến các tướng lĩnh trong cuộc họp đều hiểu rằng trận chiến này mang tính chất quyết định những người lính của đại nam hiểu rằng nếu không chiến đấu đến cùng họ sẽ mất tất cả cùng nhau dưới sự lãnh đạo của lưu vĩnh phúc và sự quyết tâm của nguyễn hải quân đội đại nam quyết tâm chiến đấu đến cùng bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lược của quân pháp và anh quyết định của nguyễn hải là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến bảo vệ đất nước nhận thấy tình hình ngày càng căng thẳng trước sự xâm lược của các cường quốc phương tây cậu đã chỉ thị điều động một lực lượng quân đội hùng mạnh từ thanh hóa quân số của lực lượng này lên tới hai vạn người một đội quân mạnh mẽ tinh nhuệ sẵn sàng tiếp sức cho lưu vĩnh phúc và các tướng lĩnh của đại nam trong công cuộc bảo vệ bờ cõi thanh hóa từ lâu đã nổi tiếng với những binh sĩ tinh nhuệ chiến đấu dung mánh và mưu trí chính vì vậy quân thanh hóa nhanh chóng tổ chức các đội quân tinh nhuệ đồng thời lên kế hoạch hành quân thần tốc về phía bắc hướng đến hà nội trung tâm của bắc kỳ quân thanh hóa không chỉ mang theo vũ khí trang bị hiện đại mà còn mang trong mình một tinh thần chiến đấu không khoan nhượng họ sẵn sàng đổ máu vì đất nước vì nhân dân và vì tự do của tổ quốc ngay qua ngày những đoàn quân hùng dũng tiến về phía bắc không chỉ với vũ khí mà còn với niềm tin chiến thắng cháy bỏng trên những con đường rừng những đồi núi hiểm trở khí thế của quân thanh hóa giống như vũ bão những tiếng họ reo những khẩu hiệu vang lên giữa núi rừng tạo thành một bản hùng ca bất diệt các tướng lĩnh dưới sự chỉ huy của những chỉ huy tài ba luôn dẫn dắt đội quân bằng chiến thuật linh hoạt nắm rõ địa hình và hiểu được những điểm yếu của quân xâm lược họ không chỉ chiến đấu để bảo vệ hà nội mà còn để khẳng định một điều rằng đại nam không phải là mảnh đất dễ dàng bị xâm chiếm không dễ khuất phục trước bàn tay của các cường quốc phương tây khi quân thanh hòa đến không khí chiến đấu ở hà nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết tinh thần chiến đấu của quân và dân nơi đây được thắp sáng lên như ngọn lửa rực cháy trong đêm tối những buổi họp lưu vĩnh phúc nguyễn tri phương phan thanh giản và các tướng lĩnh khác thảo luận về chiến thuật chiến lược phòng thủ và tấn công họ không chỉ quyết tâm giữ vững hà nội mà còn chuẩn bị cho những cuộc chiến gian khổ phía trước trong khi quân đại nam đang giáo diết chuẩn bị phía bên kia quân xâm lược pháp và anh dưới sự chỉ huy của tướng ổ trụt t ở t tợ dọt ted michael xây mua và dê mở dù sơ đã bắt đầu cảm nhận rõ ràng khó khăn trong chiến dịch xâm lược dù đã chiếm được nam định hưng yên nhưng hà nội vẫn là một pháo đài không dễ chinh phục những cuộc tấn công rồn d ậ p vào thành trì cổ kính này không chỉ phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ của quân đại nam mà còn bị đánh chặn liên tục bởi những cuộc phục kích bất ngờ những trận chiến du kích mà quân xâm lược không thể lường trước được những đêm tối khi quân xâm lược vừa yên giấc những bóng hình lạ lùng trong trang phục của quân dân đại nam lại xuất hiện bất ngờ những cuộc tấn công nhanh chóng những đòn đánh hiểm hóc vào những điểm yếu của quân địch khiến họ không thể yên lòng đặc biệt là những cuộc tấn công vào ban đêm khi quân xâm lược không kịp trở tay những cuộc tấn công này tuy không lớn nhưng đã khiến quân pháp và anh mất mát nghiêm trọng về nhân lực và vật lực tinh thần quân xâm lược bị suy sụp họ nhận ra rằng dù có vũ khí hiện đại dù có quân số vượt trội nhưng trước sự dung cảm và mưu trí của quân đại nam chúng không thể dễ dàng tiến lên lưu vĩnh phúc tiếp tục chỉ huy các cuộc tấn công nhỏ vào các vị trí của quân pháp và anh mỗi cuộc tấn công dù không lớn nhưng lại có hiệu quả đáng kể chúng khiến quân xâm lược phải suy nghĩ lại về khả năng tiến quân làm hao tổn sức lực và tài nguyên của đối phương lưu vĩnh phúc hiểu rằng cuộc chiến này không thể chỉ dựa vào những trận chiến lớn mà phải kiên trì chiến đấu từng bước từng ngày những trận đánh nhỏ này không chỉ làm suy yếu quân xâm lược mà còn góp phần nâng cao tinh thần cho quân đội đại nam mỗi người lính đều cảm nhận rõ trách nhiệm của mình với đất nước cùng với lưu vĩnh phúc các tướng lĩnh khác như nguyễn tri phương phan thanh giản cũng không ngừng củng cố các tuyến phòng thủ chuẩn bị cho các cuộc tấn công quy mô lớn hơn từ quân pháp và anh những bức tường thành tiên cố được xây dự các bên g sự phòng thủ kia chiến tuyến dù quân pháp và anh có quân số vượt trội và vũ khí hiện đại nhưng họ lại gặp phải những khó khăn không thể giải quyết quân đại nam không có những khẩu súng máy không có tàu chiến hiện đại như quân xâm lược nhưng họ có một lợi thế mà quân địch không thể có đó là lòng kiên cường và chiến thuật linh hoạt các tướng lĩnh đại nam hiểu rõ đất này khí hậu và địa hình chính điều này đã giúp họ xây dựng một chiến tuyến phòng thủ vững chắc những trận phục kích vào ban đêm những cuộc tấn công vào các điểm yếu của quân địch liên tục làm suy yếu lực lượng của quân xâm lược khiến chúng không thể duy trì thế tấn công mạnh mẽ như lúc ban đầu khi nhận thức được rằng chiến tranh này sẽ không kết thúc chỉ trong vài tuần mà có thể kéo dài rất lâu các chỉ huy quân đội pháp và anh bắt đầu điều chỉnh chiến lược chúng nhận ra rằng mình không đối phó với một đối thủ dễ dàng mà là một lực lượng chiến đấu kiên cường một dân tộc không chịu khuất phục trước sức mạnh của vũ khí hiện đại đặc biệt là khi quân đội đại nam không chỉ chiến đấu vì đất nước mà còn vì lòng tự tôn dân tộc vì một tương lai không bị xâm lược không bị nô lệ hóa các tướng lĩnh pháp và anh vốn quen với những chiến thắng dễ dàng tại nhiều vùng đất khác bắt đầu cảm thấy lo lắng những tín hiệu này rõ ràng đã khiến chúng phải suy nghĩ lại về khả năng chiến thắng trong cuộc chiến này quân xâm lược nhận ra rằng không phải tất cả các cuộc chiến đều có thể giành chiến thắng bằng sức mạnh quân sự đơn thuần và chúng đã gặp phải một đối thủ xứng tầm không chỉ mạnh mẽ về quân sự mà còn kiên cường trong lòng dân tộc hà nội qua từng ngày trở thành biểu tượng của lòng kiên cường ý chí chiến đấu bất khuất của quân và dân đại nam mặc dù phía trước là những khó khăn c h n g chất nhưng mỗi người lính mỗi người dân đều hiểu rõ rằng đây là cuộc chiến sống còn và họ không bao giờ từ bỏ không bao giờ lùi bước trước sự xâm lược của kẻ thù bởi vì họ biết nếu không chiến đấu đến cùng thì đất nước này sẽ không còn dân tộc này sẽ không còn trong khi quân đại nam tiếp tục chiến đấu kiên cường quân xâm lược pháp và a n h càng cảm nhận rõ sự khó khăn của chiến dịch không chỉ bị suy yếu bởi những cuộc tấn công du kích và phục kích vào ban đêm chúng còn phải đối mặt với sự kiên trì và lòng dũng cảm của người dân nơi đây mỗi trận chiến dù nhỏ đều làm hao tổn lực lượng và tài nguyên của quân xâm lược khiến họ không thể duy trì thế tấn công mạnh mẽ như ban đầu quân pháp và anh mặc dù có quân số vượt trội và vũ khí hiện đại bắt đầu phải thay đổi chiến lược chúng nhận ra rằng họ không đối phó với một đối thủ dễ dàng mà là một lực lượng chiến đấu kiên cường một dân tộc không chịu khuất phục chính tinh thần chiến đấu này kết hợp với chiến thuật linh hoạt của quân đại nam khiến quân xâm lược không thể tiếp tục tiến sâu vào hà nội lúc này mỗi tướng lĩnh của đại nam đều hiểu rằng đây là trận chiến quyết định dù có phải hy sinh họ sẽ không lùi bước bởi họ chiến đấu không chỉ vì đất nước mà còn vì niềm tin vào sự độc lập tự do hà nội trở thành biểu tượng của sức mạnh tinh thần sự kiên cường bất khuất của quân và dân đại nam khi nhận ra sự dũng cảm không thể bị đánh bại quân xâm lược bắt đầu cảm nhận rằng chiến thắng sẽ không dễ dàng như chúng đã nghĩ chúng bắt đầu rơi vào thế bế tắc và hà nội vẫn đứng v ữ n g một biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước Trưng liệt. Trưng liệt. Xuyên về thời tự Tác tại một trang sử đấm máu, nhưng cũng là biểu tượng Lưu nhưng chiến chiến Xuyên Hình chiến Nội năm cũng giả, 85, 85, 1860 cuộc ác cuộc ác đức. Cuộc cuối máu, biểu Pháp. Hà là là về vào đấm sử khi quân xâm lược của pháp và anh với lực lượng hùng mạnh trang bị hiện đại và kinh nghiệm chiến đấu dày dặn đổ bộ vào bắc kỳ với mục tiêu chiếm hà nội chúng tưởng chừng rằng chiến thắng sẽ dễ dàng đến như một lẽ tất yếu nhưng thực tế lại không phải vậy dưới sự chỉ huy của các tướng tài như lưu vĩnh phúc và nguyễn tri phương quân đại nam đã thể hiện một sức mạnh khác biệt không phải ở vũ khí mà chính là ở tinh thần chiến đấu và chiến thuật hợp lý mặc dù quân ta không có đủ lực lượng đông đảo hay vũ khí hiện đại nhưng sự hiểu biết về địa hình tinh thần kiên cường và quyết tâm bảo vệ thành phố đã giúp quân đại nam tạo nên một thế trận kiên cố trong những trận giao chiến ác liệt quân xâm lược của pháp và anh không chỉ bị bất ngờ bởi sức chiến đấu mãnh liệt mà còn bởi chiến thuật du kích đánh đòn bất ngờ của quân đại nam lúc b â y giờ hà nội trở thành một chiến trường căng thẳng những con phố nhỏ những khu phố quanh co những đống đổ nát của các công trình bị tàn phá bởi chiến tranh tất cả đều trở thành nơi ghi dấu những trận đánh khốc liệt mỗi góc phố mỗi con đường đều có dấu vết của cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa quân ta và quân xâm lược những người lính đại nam dù phải chiến đấu trong điều kiện thiếu thốn vẫn sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc họ chiến đấu không chỉ bằng vũ khí mà còn bằng lòng kiên cường bằng tình yêu đất nước trong những ngày tháng ấy các chỉ huy quân đội đại nam đặc biệt là lưu vĩnh phúc nguyễn tri phương đã tổ chức các cuộc tấn công nhỏ linh hoạt và táo bạo vào các đội quân xâm lược những chiến thuật tấn công chấp n h ó n g vào những điểm yếu của kẻ thù giúp quân đại nam khiến quân pháp và anh liên tục phải lùi bước không thể tiến sâu vào thành phố bên cạnh đó sự tham gia của quân thanh hóa cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thế trận phòng thủ vững chắc quanh hà nội lưu vĩnh phúc dù đối mặt với vô vàn khó khăn vẫn không để quân xâm lược có thể chiếm được thành phố mỗi lần nghe tin quân địch đang chuẩn bị tấn công ông lại lập tức tổ chức các cuộc phòng thủ chiến thuật phối hợp với các tướng linh trong quân đội như nguyễn tri phương, để tổ chức những đội quân du kích đánh bất ngờ vào các đồn bốt của quân địch dưới sự chỉ huy của lưu vĩnh phúc quân ta đã thể hiện được khả năng cơ động linh hoạt tấn công và rút lui một cách đầy nghệ thuật một trong những lần tấn công bất ngờ vào đêm khuya khiến quân pháp phải bất ngờ và hoảng loạn lúc đó quân pháp đang nghỉ ngơi trong các đồn bốt gần ngoại ô hà nội không ngờ rằng quân đại nam đang triển khai kế hoạch tấn công lưu vĩnh phúc đã chỉ đạo quân du kích và cung thủ tiến gần đồn bốt đối phương những bước chân nhẹ nhàng của quân ta trong đêm tối như vô hình trước sự lơ là của quân địch chỉ sau một tiếng còi lệch hàng trăm cung thủ và xạ thủ đã sâu lên bắn những mũi tên chính xác vào quân Quân Pháp không Pháp kịp trong ở tay, h loạn tạo phân tán, và điều khi i ệ n c o quân gây tấn công mạnh đồn ta bút t mẽ, phá hủy h và ệ t thù. Trong hại nghề cho khi nặng kẻ đó tướng lưu v i n h phúc không hề dừng lại mà tiếp tục chỉ đạo các cuộc tấn công đẩy quân địch vào thế bị động ông đứng trên một ngọn đồi nhìn về phía thành hà nội đôi mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm bên cạnh ông là những người lính những chiến binh kiên cường đã không quản ngại hy sinh để bảo vệ thành trì một người lính trẻ khuôn mặt đầy vết bẩn của chiến trận q a y sang nói với ông thưa tướng quân quân địch cứ tưởng sẽ dễ dàng chiếm được hà nội nhưng chẳng ai ngờ rằng chúng ta lại có thể kiên cường đến vậy dù cho chúng có mạnh đến đâu nhưng chưa chắc đã có thể đánh bại được lòng quyết tâm của người việt lưu vĩnh phúc nhìn người lính khẽ gật đầu lời nói của anh ta chính là tâm huyết của cả đội quân của những người đang chiến đấu vì một tương lai tự do cho dân tộc ông nắm chặt tay người lính đôi mắt không rời khỏi chiến trường và nói chính sự kiên cường ấy sẽ khiến quân địch phải nhận ra rằng chúng không thể dễ dàng xâm chiếm đất nước này chúng ta không chỉ chiến đấu vì chiến thắng mà còn vì danh dự vì sự sống còn của đất nước này với sự giúp đỡ kịp thời từ quân thanh hóa chiến thắng của quân đại nam càng trở nên sáng tỏ những chiến binh thanh hóa với trang bị tốt hơn và kinh nghiệm chiến đấu dày dặn đã tạo nên một tuyến phòng thủ mạnh mẽ các tướng lĩnh của thanh hóa như phan đình phùng đoàn duy từ đã nhanh chóng gia nhập quân đội đại nam cùng nhau bảo vệ các cửa ngõ chính của thành phố từ đó hình thành một hệ thống phòng thủ vững chắc không thể suy thủng cuộc chiến tại hà nội đã không chỉ là một cuộc chiến quân sự đơn thuần mà còn là cuộc chiến về ý chí về tinh thần kiên cường không khuất phục của dân tộc việt nam những chiến công mà quân đại nam và quân thanh hóa đạt được trong những ngày tháng đó không chỉ làm n ư c lòng người dân mà còn là bài học về sức mạnh của lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ tổ quốc họ đã chiến đấu không chỉ bằng sức mạnh quân sự mà còn bằng sự đoàn kết trí tuệ và lòng kiên cường cuối cùng dù cuộc chiến chưa kết thúc nhưng chiến thắng đã đến gần và dù không ai có thể dự đoán được tương lai nhưng một điều chắc chắn đó là sự bất khuất của quân đại nam của lưu vĩnh phúc và những người lính đã tạo nên dấu ấn lịch sử không thể phai mờ trong lòng dân tộc những người đã chiến đấu vì hà nội vì đất nước này sẽ mãi mãi được ghi nhớ cuộc chiến ở hà nội cuối năm 1860 là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược pháp và anh diễn ra trong một bối cảnh hết sức cắn go khi quân đội của hai quốc gia phương tây này đang áp sát thành trì hà nội chúng không chỉ mang theo sức mạnh quân sự hùng hậu mà còn một quyết mở địa h i ể m lấy hà nội như một bàn đạp chiến lược quan trọng để tiến sâu vào với đội quân đông đảo vũ khí hiện đại và chiến thuật được tôi luyện qua nhiều cuộc chiến quân xâm lược tự tin rằng chiến thắng sẽ là điều tất yếu tuy nhiên chúng không thể nào lường trước được sự kiên cường của quân đại nam những chiến sĩ luôn sẵn sàng bảo vệ từng t ấ c đất từng góc phố quê hương dưới sự chỉ huy của những vị tướng như lưu vĩnh phúc nguyễn tri phương và các lực lượng dân quân du kích địa phương những ngày đầu của cuộc chiến quân pháp và anh tiến hành những cuộc tấn công lớn nắm giữ nhiều vị trí quan trọng ngoại ô hà nội chúng không chỉ có quân số đông đảo mà còn sở hữu vũ khí hiện đại khiến cho việc đối đầu trực diện trở thành một sự mạo hiểm k h ô l ư ợ n g trước tình thế đó lưu v i n h phúc đã quyết định không đánh lớn mà thay vào đó ông dùng chiến thuật du kích tấn công bất ngờ phối hợp với các lực lượng địa phương để phá hoại các tuyến giao thông kho tàng của quân địch điều này giúp quân đại nam không chỉ làm gián đoạn những chiến dịch của quân xâm lược mà còn khiến chúng phải đau đầu vì những cuộc phục kích bất ngờ làm suy yếu nghiêm trọng tinh thần và khả năng duy trì chiến dịch của quân pháp và anh một buổi sáng mùa đông khi ánh nắng yếu đ t chiếu qua những đám mây xám xịt lưu vĩnh phúc gọi một cuộc họp gấp với các tướng linh trong một g c h ú nguyễn tri phương một vị tướng có khả năng phân tích tình hình và quyết đoán gật đầu đồng tình chúng ta phải lợi dụng mọi yếu tố đặc biệt là địa hình hiểm trở của vùng đất này quân địch không quen thuộc với khu vực này chúng sẽ không thể chống lại những cuộc tấn công đột ngột vào ban đêm vào những nơi chúng nghĩ là an toàn lưu vĩnh phúc tiếp tục đúng vậy chúng ta sẽ chia thành nhiều nhóm nhỏ thực hiện các đợt tấn công vào những điểm yếu của chúng chúng không thể lường trước được nơi nào sẽ bị tấn công tiếp theo điều đó sẽ làm chúng phân tán lực lượng và giảm khả năng chiến đấu của chúng cuộc họp kết thúc nhanh chóng các tướng lĩnh đều hiểu rõ nhiệm vụ và vai trò của mình quân đại nam dù thiếu thốn vũ khí so với quân xâm lược nhưng họ lại sở hữu một vũ khí vô giá đó là lòng yêu nước sự dũng cảm và sự sáng tạo trong chiến thuật một đêm khi quân du pháp đang nghỉ ngơi trong các đồn bốt ở ngoại ô hà nội dưới sự chỉ huy của các tướng lính tài ba quân đại nam lặng lẽ di chuyển từ những ngọn đồi thấp những bóng người khéo léo nhẹ nhàng như những con thú rừng dần dần tiếp cận vị trí của quân địch đó là những chiến sĩ du kích mang trên mình vũ khí thô sơ nhưng quyết tâm và lòng dũng cảm thì không ai sanh kịp một thanh kiếm lại sắp bén những chiếc dao găm nhỏ gọn những cây cung đậm chất bản địa là những công cụ chiến đấu của họ lưu v i n h phúc đứng trên một ngọn đồi cao quan sát từng bước di chuyển của quân du kích đôi mắt ông luôn sát lệnh tính toán mọi chi tiết khi quân du kích đã vào vị trí ông hạ lệnh tấn h công lập tức tiếng còi lệnh vang lên phá vỡ sự im lặng của đêm tối từ b ố n phía hàng trăm bóng người xông lên như những cơn gió dữ dội các chiến sĩ du kích không chỉ sử dụng vũ khí thô sơ mà còn có những chiến thuật thông minh chẳng hạn như ném đá vào các kho lương thực của quân địch dùng tên bắn vào những đồn bút hoặc tạo ra những tiếng động lớn khiến quân pháp hoảng loạn quân pháp không kịp phản ứng họ bị tấn công từ nhiều phía mà không biết phải đối phó với ai đâu là kẻ thù đâu là đồng minh các đồn bốt bị phá hủy các kho lương thực bị đốt cháy quân xâm lược phải vội vàng rút lui trong tình trạng hỗn loạn một người lính trẻ trong đội quân du kích nhìn thấy quân pháp tháo chạy đã không thể kiềm chế nổi niềm vui anh hát lớn chúng ta đã thắng chúng không thể đứng vững trước chúng ta lưu vĩnh phúc đứng trên ngọn đồi quan sát cảnh tượng dưới chân mình dù nụ cười của ông m ỏ n g manh nhưng trong lòng ông biết rằng đây chỉ là một chiến thắng nhỏ tuy nhiên mỗi chiến thắng dù nhỏ cũng mang lại một niềm tin to lớn cho quân đại nam họ đã chứng minh rằng dù quân địch có mạnh mẽ đến đâu họ cũng không cũng trong h chiếm được Hà、Nội. Những chiến thắng liên tiếp, dù chỉ là những ể dễ dàng dù là Nội. liên được tiếp, t ậ n đánh nhỏ, nhưng lại làm suy yếu tinh thần quân xâm lược, khiến họ không thể tiến xa hơn. họ thể lược, lại làm xâm suy yếu t xa r suốt những tháng ngày căng thẳng đó mỗi ngày trôi qua là một thử thách mới đối với quân đại nam nhưng dù có phải đối mặt với bao nhiêu gian khó các chiến sĩ vẫn luôn kiên cường quyết tâm bảo vệ đất nước lưu v i n h phúc và các tướng lĩnh khác vẫn tiếp tục chỉ huy các cuộc tấn công vào những điểm yếu của quân địch khiến quân pháp và anh liên tục phải đối phó với các đợt tấn công bất ngờ mỗi lần như vậy quân đại nam không chỉ chiến đấu bằng sức mạnh mà còn chiến đấu bằng trí tuệ lòng dũng cảm và tinh thần kiên cường không bao giờ khuất phủ dù quân pháp và anh có đạt được một số chiến thắng nhỏ và chiếm được một vài vùng ngoại ô hà nội chúng vẫn không thể tiến vào trung tâm thành trì quân xâm lược đã phải trả giá đắt cho mỗi bước đi của chúng và quan trọng hơn quân đại nam đã chứng minh cho thế giới thấy rằng mặc dù họ không có sức mạnh quân sự bằng quân địch nhưng họ có tinh thần và chiến lược vô cùng xuất sắc trận chiến này sẽ mãi mãi là một minh chứng cho tinh thần kiên cường bất khuất của dân tộc việt nam là biểu tượng cho lòng yêu nước và sự tự tôn dân tộc dù kết quả cuối cùng như thế nào những người lính đại nam dưới sự chỉ huy của lưu vĩnh phúc đã khiến cả thế giới phải ngã mũ kính phục trước lòng dũng cảm và quyết tâm bảo vệ tổ quốc của họ chương tám mươi sáu phản công quyết liệt chương tám mươi sáu phản công quyết liệt xuyên về thời tự đức tác giả lưu h i n h phát giữa tháng 12 năm 1860, khi những chiến thắng tưởng chừng đã nằm trong tay quân pháp và anh quân đội đại nam dưới sự chỉ huy của tướng lưu vĩnh phúc đã bất ngờ phát động một chiến dịch phản công mạnh mẽ cuộc phản công này không chỉ là một nỗ lực nhằm giành lại những vùng đất đã mất mà còn là minh chứng cho tinh thần bất khuất ý chí kiên cường và lòng yêu nước của quân và dân đại nam những ngày tháng chiến đấu ác liệt đã dần cho thấy mặc dù quân pháp và anh sở hữu sức mạnh vượt trội nhưng quân đại nam với chiến thuật linh hoạt và tinh thần chiến đấu kiên cường vẫn có thể khiến quân xâm lược phải l ư ỡ n bước sau nhiều tháng trời vật lộn với chiến tranh lưu v i n h phúc nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục chiến đấu theo cách cũ quân đại nam sẽ khó có thể duy trì được lâu dài trước sức tấn công không ngừng của kẻ thù quân địch quá mạnh với vũ khí tối tân và lực lượng đông đảo trong khi quân đại nam dù có lòng quyết tâm nhưng lại thiếu thốn về trang bị và quân số vì vậy để thay đổi cục diện ông hiểu rằng một cuộc phản công quyết liệt không theo cách thức thông thường là điều không thể thiếu lưu vĩnh phúc và các tướng lĩnh của ông trong đó có nguyễn tri phương phan bá cảnh cùng các đội quân du kích địa phương đã quyết định tận dụng mọi yếu tố có sẵn từ địa hình tình hình quân sự đến sức chiến đấu kiên cường của quân đội đại nam để tổ chức một đòn tấn công bất ngờ gây bất lợi cho quân xâm lược trong một căn phòng nhỏ ánh sáng le lói từ đèn dầu không đủ chiếu sáng hết những gương mặt nghiêm nghị của các tướng lĩnh lưu vĩnh phúc đứng giữa ánh mắt ông sắc như dao giọng nói t r ầ m lắng nhưng đầy ý lực nhìn vào mắt từng người các ngài đều biết quân pháp và anh rất mạnh chúng ta không thể đối đầu trực diện với chúng trong một trận chiến lớn nhưng chúng ta có một điều mà chúng không bao giờ có đó là lòng yêu nước là tinh thần bất khuất của dân tộc này dù chúng mạnh đến đâu chúng ta cũng không thể để chúng dễ dàng chiếm lấy đất đai của tổ tiên Lần này, chúng ta sẽ phản công không phải bằng cách tấn công trực diện mà bằng những đòn đánh bất ngờ tấn công vào những điểm yếu của chúng nguyễn tri phương gật đầu đồng ý mắt ông sáng lên không hề có sự lo sợ mà chỉ còn sự quyết tâm không gì l â y chuyển được ngài nói đúng chúng ta không thể đối đầu với chúng trong một trận chiến lớn nhưng nếu chúng ta tấn công vào những điểm yếu gây gián đoạn cho quân địch chúng ta sẽ khiến họ phải hốt hoảng khi đó mọi thứ sẽ rối loạn và chúng ta có thể giành lại từng tấc đất lưu vĩnh phúc tiếp tục giọng nói mạnh mẽ đầy khí thế đúng vậy các điểm yếu của quân địch là ở hệ thống hậu cần các tuyến đường giao thông và các kho lương thực một khi chúng ta phá vỡ được những yếu tố này quân pháp và anh sẽ không thể duy trì chiến dịch được lâu và từ đó chúng ta sẽ chiếm lại từng tấc đất mà chúng đã cướp đi cuộc họp diễn ra nhanh chóng nhưng các tướng lĩnh đều nhận ra rằng đây là một cơ hội lớn để thay đổi cục diện chiến tranh các kế hoạch được vạch ra chi tiết từng đơn vị được phân công một cách cụ thể bộ binh kỵ binh và pháo binh đều sẽ tham gia vào chiến dịch với các cuộc tấn công được thực hiện vào ban đêm hoặc sáng sớm khi quân địch còn đang chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày mọi thứ đều được lên kế hoạch tỉ mỉ không để xảy ra bất kỳ sai sót nào ngay sau khi kế hoạch được thông qua quân đại nam bắt tay vào thực hiện lực lượng bộ binh được chia thành các đơn vị nhỏ linh hoạt mỗi đội được giao nhiệm vụ tấn công vào những vị trí yếu ớt của quân địch các đội du kích với lợi thế am hiểu địa hình rừng núi đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chính quy để phá hủy các tuyến tiếp tế của quân xâm lược gây khó khăn lớn cho quân pháp và anh các đội quân du kích này rất thông thạo trong việc di chuyển nhanh tấn công đột ngột rồi rút lui nhanh chóng khiến quân địch không kịp phản ứng kỵ binh đại nam với những chiến mã rúng mánh được giao nhiệm vụ tấn công vào các đoàn xe tiếp tế của quân pháp những con ngựa với sự nhanh nhẹn và dẻo dai như những mũi tên sắc bén lao vào các đội quân hậu cần của địch phá hủy mọi thứ trên đường đi Từ t lương sự phối hợp giữa bộ binh kỵ binh và pháo binh tạo ra một sức ép vô cùng lớn buộc quân pháp và anh phải chuyển sang thế phòng ngự trong khi quân đại nam liên tiếp tổ chức các cuộc tấn công mạnh mẽ không ngừng nghỉ một đêm khi quân pháp và anh đang nghỉ ngơi sau một ngày chiến đấu mệt mỏi quân đại nam đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào các đồn bốt ở ngoại ô hà nội ánh trăng mở ả o chiếu xuống mặt đất nhưng những chiến sĩ đại nam đã được huấn luyện để chiến đấu trong bóng tối di chuyển như bóng ma không để lại dấu vết các đội du kích tấn công từ mọi hướng khiến quân pháp hoàn toàn bị bất ngờ những tiếng kêu hoảng loạn vang lên khi các đồn bốt bị tấn công các kho lương thực bị đốt cháy và các tuyến giao thông bị cắt đứt quân pháp cố gắng phản công nhưng với lợi thế địa hình và chiến thuật quân đại nam dễ dàng giành thế chủ động trong khi đó phan ba vành chỉ huy một nhóm kỵ binh đã chỉ huy các chiến sĩ tấn công vào một đoàn xe tiếp tế của quân pháp những chiến thuyền của quân pháp đang neo đậu bên sông cũng không thoát khỏi sự tấn công lưu v i n h phúc đứng từ xa quan sát không giấu nổi niềm vui khi thấy các đồn bốt bị phá hủy và quân pháp hoảng loạn ông lẩm bẩm ánh mắt sáng lên quân địch đã rơi vào bẫy chúng không thể thoát được sau một đêm dài chiến đấu khi bình minh l ó dạng quân pháp và anh đã bị đẩy lùi về các khu vực mà chúng đã chiếm đóng trước đó các căn cứ quân sự bị phá hủy nhiều đồn bốt và chiến thuyền chìm xuống sông quân xâm lược buộc phải rút lui hứng chịu thiệt hại nặng nề về cả người và của cuộc tấn công đã giành lại những vùng đất đã mất và còn tạo ra một thế trận có lợi cho quân đ những cuộc tấn công bất ngờ vào các tuyến tiếp tế đã làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung cấp lương thực và vũ khí cho quân địch khiến quân pháp và anh phải đối mặt với khó khăn lớn quân đại nam đã khiến quân xâm lược không thể thực hiện được mục tiêu của mình lưu vĩnh phúc đứng trên một đỉnh đồi nhìn về phía những đồn bốt bị phá hủy lòng tràn đầy tự hào mặc dù trận chiến này chỉ là một phần nhỏ trong cuộc chiến lớn nhưng ông biết rằng đây là một chiến thắng quan trọng không chỉ về mặt quân sự mà còn về mặt tinh thần chính những chiến thắng này sẽ là bước đệm để quân đại nam tiếp tục chiến đấu quyết tâm giành lại độc lập và tự do cho đất nước một trong những chiến sĩ trong quân đại nam khi nhìn thấy quân pháp thá chúng ta đã làm được chúng phải rút lui rồi lưu vĩnh phúc mỉm cười nhẹ nhàng nói đây mới chỉ là bước đầu còn rất nhiều thử thách phía trước nhưng hôm nay chúng ta đã chứng minh rằng dù kẻ thù có mạnh đến đâu chúng ta vẫn không bao giờ dễ dàng khuất phục cuộc chiến này đã thay đổi cục diện tạo ra một sự đột phá quan trọng khiến quân pháp và anh phải nhận ra rằng họ không thể dễ dàng chiếm lấy đất đai của đại nam với lòng kiên cường và chiến thuật sáng suốt quân đại nam đã chứng minh rằng họ vẫn có thể chiến đấu mạnh mẽ dù đối mặt với kẻ thù hùng mạnh đến đâu giữa tháng m ộ năm một n khi quân pháp và anh gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng chiếm được hoàn toàn miền bắc thì sự xuất hiện bất ngờ của quân đại nam dưới sự chỉ huy của tướng lưu vĩnh phúc đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh những tưởng quân xâm lược sẽ dễ dàng khẳng định được thế á p đảo nhưng không ngờ rằng trong đêm tối giữa những tiếng súng vang r ộ i quân đại nam lại bắt đầu một cuộc phản công đầy ngoạn mục đánh vào những điểm yếu của đối phương mà họ chưa thể lường trước quân pháp và anh mặc dù sở hữu sức mạnh vượt trội về quân số và vũ khí đã không thể ngờ rằng một lực lượng nhỏ hơn nhưng vô cùng kiên cường lại có thể tạo ra một cú sốc lớn như vậy lưu vĩnh phúc nhận thấy thay vì đối đầu trực diện trong một trận chiến quy mô lớn điều quan trọng là phải tấn công vào những yếu điểm của quân địch như hậu cần tuyến tiếp tế và những đồn bốt quan trọng chính những chiến thuật bất ngờ không theo khuôn mẫu đã giúp quân đại nam giành lại nhiều khu vực quan trọng đồng thời tạo ra sự hoang mang trong đội ngũ quân xâm lược một buổi tối mùa đông trong căn phòng tĩnh lặng của trại quân ánh đèn dầu yếu ớt chiếu lên khuôn mặt các tướng lĩnh những người đã dành bao tháng ngày bám trụ trên chiến trường lưu vĩnh phúc ngồi giữa vẻ mặt chầm tư ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi vật xung quanh ông là những người bạn đồng hành đáng tin cậy như nguyễn tri phương phan không khí trong phòng nặng nề nhưng vẫn có một sự quyết tâm cháy bỏng trong mỗi ánh mắt lưu vĩnh phúc nhìn vào các tướng lĩnh rồi k h a nói các ngài đều biết quân pháp và anh mạnh như thế nào chúng ta không thể chiến đấu theo cách thông thường phải dùng chiến thuật bất ngờ nếu tiếp tục đánh theo cách cũ chúng ta sẽ không bao giờ có thể giữ đất nhưng chúng ta có thứ mà chúng không bao giờ có được đó là tinh thần và lòng yêu nước một khi chúng ta biết dùng chiến thuật k h ô n khéo chúng ta có thể đánh bại chúng nguyễn tri phương người luôn là cánh tay phải đắc lực của ông trong những trận chiến nhìn vào mắt t ư n g phúc ánh mắt đầy niềm tin thưa ngài chúng ta có thể không mạnh về quân số nhưng chúng ta mạnh về lòng kiên cường và chiến thuật quân thanh hóa đã góp phần không nhỏ vào sức mạnh của chúng ta đặc biệt là khi họ hiểu rõ địa hình và hỗ trợ ta trong các cuộc tấn công ban đêm lý u vĩnh phúc gật đầu hài lòng với sự đồng tình của nguyễn tri phương chính xác quân thanh hóa lại có những chiến thuật rất linh hoạt họ là mắt xích quan trọng giúp chúng ta tạo ra những đột phá mỗi cuộc tấn công bất ngờ sẽ làm quân địch mất cảnh giác không phải chúng ta mạnh hơn về quân l ự c mà chính là chiến thuật và sự phối hợp giữa các lực lượng bầu không khí trong phòng thoáng chốc trở nên căng thẳng nhưng cũng đầy sự quyết tâm Các tướng người người lĩnh, nào nấy các các sau cuộc họp các tướng lĩnh của quân đại nam bắt tay vào chuẩn bị mỗi đội quân được chia thành các nhóm nhỏ nhanh chóng di chuyển trong đêm để tấn công vào các mục tiêu quan trọng của quân xâm lược trong khi đó quân thanh hóa cũng đã huy động lực lượng phối hợp với quân đại nam để tấn công vào các kho lương thực các đồn bốt ở ngoại ô hà nội dưới sự chỉ huy của lưu vĩnh phúc mọi hoạt động diễn ra hết sức nhanh chóng và chính xác từng bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng để không cho quân địch kịp phản ứng một đêm khi quân xâm lược đang nghỉ ngơi quân đại nam bất ngờ tấn công vào một đồn bốt tại một vị trí quan trọng gần hà nội nguyễn tri phương dẫn đầu đội quân bộ binh di chuyển như những bóng ma trong bóng tối từng bước đi của họ là những bước thận trọng không để lại bất kỳ dấu vết nào những chiến sĩ đại nam với tinh thần dũng cảm và sự quyết tâm cao độ đã khiến quân pháp và anh hoàn toàn bất ng tiếng súng vang lên những kẻ gác đồn bị tiêu diệt nhanh chóng kho lương thực bị phá hủy quân pháp chưa kịp hoàn hồn thì những đội quân khác của đại nam đã tiến hành tấn công vào những tuyến tiếp tế của địch phan bá cảnh chỉ huy đội kỵ binh cũng không kém phần xuất sắc ông dẫn quân ngựa nhanh như chớp lao vào các đoàn xe tiếp tế của quân pháp những con ngựa mạnh mẽ phóng đi phá vỡ các tuyến đường hủy hoại mọi thứ trên đường đi quân xâm lược không thể chống đỡ chúng hoảng loạn và tháo chạy mọi thứ diễn ra trong sự hỗn loạn trong lúc đó lưu vĩnh phúc đứng trên đỉnh đồi từ xa quan sát chiến trường lúc này ánh mắt ông toát lên sự tự hào nhưng vẫn đầy thận trọng đây chỉ là bước đầu ông biết nếu không tận dụng thời cơ tất cả sẽ trở lại như cũ khi bình minh lo dạng quân đại nam đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng các đồn bốt bị phá hủy kho lương thực bị đốt cháy các đoàn tiếp tế bị tấn công triệt đề quân pháp dù cố gắng phản công nhưng đã rơi vào thế bị động không thể duy trì chiến dịch được lâu dài một trong những sĩ quan cấp cao của quân pháp nhìn vào bản đồ vẻ mặt đầy lo âu chúng ta đã bị đánh bại quá nhiều không thể cứ để tình trạng này kéo dài chỉ huy quân pháp thở dài chấm âm đúng vậy cuộc chiến này đang vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta chúng ta sẽ phải thay đổi chiến lược không thể tiếp tục như thế này trong khi đó quân đại nam tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công không cho quân pháp và anh thời gian để hồi phục cả quân đại nam và quân thanh hóa với sự phối hợp an ý và chiến thuật linh hoạt đã tạo ra một áp lực khổng lồ lên quân xâm lược khiến chúng phải lùi bước những chiến thắng liên tiếp không chỉ giành lại từng tấc đất đã mất mà còn là bước đệm quan trọng để quân đại nam khôi phục lại thế chủ động trong cuộc chiến lưu v i n h phúc đứng nhìn những chiến tích của quân mình lòng ông đầy tự hào mặc dù trận chiến này mới chỉ là một phần trong cuộc chiến lâu dài nhưng những chiến thắng này đã chứng minh một điều quân đại nam dù yếu hơn về quân số nhưng với lòng kiên cường chiến thuật sáng suốt và sự đoàn kết vẫn có thể chiến thắng kẻ thù ông bay lại nhìn các tướng lĩnh n ở một nụ cười nhẹ đây mới chỉ là bước đầu nhưng quân xâm lược đã nhận thấy sức mạnh của chúng ta và chúng sẽ không bao giờ có thể quên được điều này các tướng lĩnh với ánh mắt sáng n g ờ i gật đầu đồng tình dù còn nhiều thử thách phía trước nhưng chiến thắng này đã chứng minh rằng quân đại nam không dễ dàng bị khuất phục x u ư ơ n g 87, quân đ ị c tác giả lưu huỳnh phát cuối năm một nghìn tám trăm sáu mươi chiến dịch xâm lược đại nam của quân pháp và anh đã kéo dài khá lâu và gặp phải vô vàn khó khăn tạo nên một bầu không khí căng thẳng bao trùm chiến trường mặc dù trong những ngày đầu quân xâm lược đã giành được nhiều thắng lợi chiếm được nhiều vùng đất quan trọng như nam định hương yên và các khu vực quanh hà nội song chiến thắng dường như không đến nhanh chóng như chúng đã tưởng tượng những thất bại liên tiếp trong các trận đánh đã khiến các chỉ huy quân pháp và anh bắt đầu nhận thức được rằng mọi thứ không đơn giản như họ từng nghĩ quân pháp với ưu thế vượt trội về số lượng binh lính và vũ khí hiện đại đã tỏ ra tự tin ban đầu tuy nhiên ngay sau những chiến thắng ban đầu chúng gặp phải những trở ngại bất ngờ sự phản kháng mạnh mẽ và kiên cường của quân đại nam dưới sự chỉ huy của các tướng l i n h tài ba như lưu vĩnh phúc và nguyễn tri phương đã tạo ra những khó khăn không nhỏ những chiến thuật du kích tinh vi của quân đại nam cùng với sự phối hợp ăn ý giữa các lực lượng đã làm chậm lại bước tiến của quân xâm lược khiến chúng bắt đầu nghi ngờ về khả năng chiến thắng dễ dàng mà mình từng kỳ vọng một buổi sáng nọ trong trại chỉ huy của quân pháp tướng ổ trụ tở t ự dọ t e t đang đứng trầm tư bên b à n chỉ huy mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ chiến trường đằng sau hắn là những tiếng xì xào của các sĩ quan họ đang bàn luận về tình hình không khí trong trại căng thẳng đầy lo âu mặc dù quân pháp vẫn chiếm ưu thế lớn về quân số và vũ khí nhưng sự kiên cường của quân đại nam đã khiến họ phải suy nghĩ lại về kế hoạch chiến lược do dò tết cuối cùng lên tiếng dọ ông c h ầ m xuống đầy vẻ lo lắng chúng không dễ bị đánh bại như chúng ta tưởng quân đại nam không chỉ phòng thủ tốt mà còn sử dụng chiến thuật du kích rất hiệu quả những cuộc tấn công của chúng ta không thể tiến sâu như trước nữa michael sạch mua một tướng quân anh đứng gần đó nghe vậy liền gật đầu đồng tình mặt hắn nhăn lại vì lo lắng h ắ n đã từng tham gia chiến đấu ở nhiều nơi nhưng chưa bao giờ cảm thấy áp lực như bây giờ Các trận đánh trận lần đầu tiên trong cuộc chiến này hắn cảm thấy như mình không còn là người nắm quyền chủ động các cuộc tấn công của quân pháp và anh vào các tuyến phòng thủ của quân đại nam liên tiếp thất bại quân xâm lược bắt đầu gặp phải khó khăn không chỉ trong chiến đấu mà còn trong việc duy trì các tuyến thiết kế vốn bị quân đại nam phá hoại nghiêm trọng mặc dù sờ thở dài rồi quay lại đối diện với tợ dọt tẹt và s ợ i mùa d i ọ n g hắn trầm xuống chúng ta đã quá coi thường quân đại nam chúng có một chiến lược phòng thủ tuyệt vời và sử dụng địa hình rất tốt chúng ta cần phải thay đổi cách tiếp cận nếu không mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn tợ dọt tẹt im lặng lắng nghe đôi mắt sắc lẹm của ông ánh lên sự lo lắng h ắ n chưa từng nghĩ rằng quân đại nam lại có thể phòng thủ mạnh mẽ đến thế quân pháp và anh lúc này không còn là những kẻ thách t h ứ c mà là những kẻ bị dồn vào thế phòng quân đại nam dưới sự chỉ huy tài ba của lưu vĩnh phúc và nguyễn tri phương đã bước vào một giai đoạn phản công mạnh mẽ những chiến thắng trong các trận chiến nhỏ nhưng quan trọng đã giúp quân đại nam tạo ra bước ngoặt lớn trong chiến sự quân pháp và anh dù vẫn chiếm ưu thế về quân số và vũ khí nhưng lại không thể duy trì được sự chủ động trong cuộc chiến tinh thần chiến đấu của quân đại nam không hề suy giảm trái lại càng ngày họ càng tỏ ra mạnh mẽ hơn một đêm khuya khi bóng tối đã bao phủ chiến trường lưu vĩnh phúc đứng trên một ngọn đồi cao quan sát cẩn thận các động tĩnh của quân xâm lược dưới ánh trăng mờ ông nhìn thấy những dấu hiệu của sự mệt mỏi trong hàng ngũ quân pháp quân đại nam đã tổ chức những đợt tấn công nhỏ nhưng hiệu quả vào các vị trí quan trọng của quân địch làm giảm suốt tinh thần chiến đấu của họ lưu vĩnh phúc q u a y sang nguyễn tri phương người đứng cạnh bên và nhẹ nhàng hỏi ngài nghĩ thế nào về chiến thuật lần này nguyễn tri phương với khuôn mặt trầm tĩnh nhưng đầy quyết tâm đáp lại dọc ông như một lời khẳng định chúng ta sẽ sử dụng chiến thuật bất ngờ đẩy quân địch vào thế bị động chúng nghĩ rằng bản thân đã an toàn nhưng chúng ta sẽ tấn công vào những thời điểm quân địch không thể ngờ tới dù quân địch có trang bị hiện đại nhưng chúng ta có ưu thế về chiến thuật và khả năng tận dụng địa hình lưu vĩnh phúc gật đầu ánh mắt ông sáng dực niềm tin và quyết tâm trong suốt cuộc c h i ế những ngày tiếp theo quân đại nam tiếp tục tổ chức những đợt tấn công vào các kho lương thực tuyến tiếp tế của quân pháp và anh khiến chúng phải rút lui điều chỉnh chiến lược và tái tổ chức lực lượng các chiến thắng nhỏ này đã dần làm suy yếu sức mạnh của quân xâm lược khiến chúng không còn dễ dàng duy trì cuộc chiến một buổi sáng sớm trong một cuộc họp chiến lược lưu vĩnh phúc nhìn các tướng của mình và nghiêm túc nói chúng ta đã có những chiến thắng bước đầu nhưng đừng vội mừng lực lượng quân xâm lược vẫn còn rất mạnh tuy nhiên những thất bại gần đây đã làm chúng hoang mang và chúng ta sẽ tận dụng tối đa sự hoang mang đó để tiếp tục giành chiến thắng nguyễn tri phương đứng dậy tay vũ nhẹ lên vai lưu vĩnh phúc ánh mắt sáng rực niềm tin ngài yên tâm quân ta sẽ không lùi bước mỗi tấc đất chúng ta giành lại quân xâm lược sẽ phải trả giá chúng sẽ không dễ dàng chiến thắng chúng ta、đâu. tinh thần chiến đấu của quân đại nam ngày càng trở nên kiên cường hơn các chiến lược du kích tinh vi sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ binh kỵ binh và pháo binh cùng với sự linh hoạt trong tác chiến của quân thanh hóa đã tạo ra những đòn tấn công bất ngờ khiến quân pháp và anh liên tục phải đối mặt với những khó khăn những chiến thắng không chỉ là kết quả của chiến thuật mà còn là minh chứng cho lòng yêu nước sự đoàn kết và tinh thần kiên cường của quân và dân đại nam cuộc phản công mạnh mẽ này đã thay đổi cục diện chiến tranh và khiến quân xâm lược phải nhận ra rằng chiến thắng sẽ không dễ dàng như chúng tưởng cuối năm một n tình hình chiến sự tại miền bắc đại nam đã bước vào giai đoạn hết sức cam go và căng thẳng mặc dù quân pháp và anh đã chiếm được một số vùng đất quan trọng trong những tháng đầu của chiến dịch nhưng những khó khăn từ địa hình thời tiết và đặc biệt là sự kháng cự quyết liệt của quân đại nam d ư ớ i sự chỉ huy của các tướng lĩnh như lưu vĩnh phúc nguyễn tri phương đinh gia quế đã khiến cho những kế hoạch tấn công vào hà nội gặp phải vô vàn khó khăn quân xâm lược không chỉ gặp phải các tuyến phòng thủ kiên cố mà còn phải đối mặt với chiến thuật du kích xuất sắc những đợt tấn công bất ngờ vào những mục tiêu chiến lược khiến chúng không sao duy trì được sự kiểm soát lưu vĩnh phúc hiểu rõ tình hình quân địch cũng như tâm lý và sức mạnh của quân đội mình dưới sự chỉ huy của ông quân đại nam đã nhanh chóng tổ chức các tuyến phòng thủ dọc theo các tuyến sông các ngã đường quan trọng đặc biệt là các cửa ngõ dẫn vào thủ đô hà nội lưu vĩnh phúc biết rằng nếu để quân pháp và anh chiếm được những tuyến giao thông chủ yếu này hà nội sẽ không thể bảo vệ vì thế quân đại nam đã tập trung tối đa lực lượng tại những khu vực then chốt để chặn đứng bước tiến của quân xâm lược vào một buổi chiều muộn khi ánh hoàng hôn dần ngôn g xuống những làn sương mủ dậy đặc bắt đầu bao trùm trên các chiến đồi lưu vĩnh phúc đứng trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ tay cầm bản đồ chăm chú nhìn về phía hà nội bên cạnh ông là nguyễn tri phương người đồng chí thân cận cũng đang nh nơi mà những cột khói mù mịt của các trận đánh trước vẫn còn vương lại mặc dù cả hai đều đã trải qua những tháng ngày khói lửa mái tóc của họ bạc đi nhiều nhưng ánh mắt của họ vẫn sáng ngời không hề mệt mỏi lưu v i n h phúc im lặng một lúc rồi c h ầ m rãi cất tiếng hỏi d o ông trầm ổn nhưng vẫn chứa đựng sự quyết đoán như từng lời ông nói đều mang theo một trọng trách lớn lao ngài nghĩ sao về tình hình hiện tại nguyễn tri phương lặng lẽ nhìn về phía xa xôi nơi mà các khói lửa vẫn còn bịt mù ông thở dài đôi vai gầy gò của ông như chịu nặng thêm bởi những suy tư và lo toan về tình hình đất nước sau một lúc ông mới đáp d ọ ông bình tĩnh nhưng không giấu ông nhìn á sang nguyễn tri phương ánh mắt hai người giao nhau như một lời cam kết như một lời hứa sẽ không bao giờ lối bước dù có khó khăn đến đâu hà nội không thể thất thủ ngài phải dẫn quân bảo vệ tuyến sông này thật vững không để chúng vượt qua nguyễn tri phương nhìn thẳng vào mắt liêu vĩnh phúc do ông đầy kiên quyết ngài yên tâm Quân、ta sự ẽ bảo vệ vượt từng tấp đất này, không để quân để địch vượt qua. s phối hợp chặt chẽ giữa các tướng lĩnh đại nam và lực lượng quân thanh hóa đã tạo nên một hệ thống phòng thủ vững chắc bất kỳ cuộc tấn công nào của quân pháp và anh cũng bị quân đại nam chặn lại và từng tuyến giao thông từng trạm tiếp tế của quân xâm lược liên tục bị tấn công bất ngờ làm gián đoạn nguồn cung cấp của đối phương mặc dù quân xâm lược có một hệ thống vận tải mạnh mẽ nhưng quân đại nam đã đánh vào những điểm yếu của chúng các đoàn tiếp tế bị quân đại nam tấn công từ những hướng bất ngờ khiến quân pháp và anh phải dối loạn và không thể duy trì được nguồn lực lực lượng kỵ binh của đại nam với khả năng di chuyển linh hoạt nhanh chóng và bất ngờ đã l à một đêm khi quân pháp đang nghỉ ngơi sau một ngày tấn công thất bại một đội kỵ binh của quân đại nam đã lặng lẽ tiếp cận một trạm tiếp tế quân pháp sau một loạt tiếng súng bất ngờ quân xâm lược chưa kịp trở tay đã bị quân đại nam tấn công dồn dập không còn cách nào khác quân pháp vội vàng bỏ chạy tán loạn để lại những chiến lợi phẩm quan trọng mà quân đại nam dễ dàng chiếm lấy một chỉ huy pháp khi được báo cáo về trận tấn công bất ngờ không giấu nổi sự tức giận và sự lo lắng ôi chút tờ tợ dọ k é t người chỉ huy quân pháp quắt lên đầy tức giận bọn chúng lại tấn công vào lúc này sao làm sao chúng lại biết được chúng ta sẽ có đoàn tiếp tế đi qua đây một sĩ、si、quan pháp túi đầu báo cáo thưa ngài chúng ta đã bị tấn công bất ngờ quân đại nam hành động nhanh chóng và không để lại dấu vết chúng ta không thể dự đoán được những đợt tấn công của họ tợ g é t siết chặt nắm tay đôi mắt ông đầy lo âu mặc dù quân xâm lược có quân số vượt trội nhưng quân đại nam lại có những ưu thế rất lớn về chiến thuật về tinh thần chiến đấu và lòng k i ê n c ư ờ n g những trận chiến đẫm máu đã khiến quân pháp và anh dần m ệ t m ỏ i và thiếu thốn về vật tư đạn dược trong khi đó các tướng lĩnh đại nam vẫn kiên trì và quyết liệt lưu v i n h phúc sau mỗi chiến thắng nhỏ lại không cho phép quân đội mình chủ quan ông hiểu rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ quân xâm lược sẽ lại có cơ hội chiếm lại ưu thế vì thế ông yêu cầu các tướng phải luôn sẵn sàng cho những đợt tấn công tiếp theo và bảo vệ từng tuyến phòng thủ bằng mọi giá ông nhìn vào các tướng của mình ánh mắt kiên định chúng ta sẽ không có cơ hội lần thứ hai mỗi trận chiến nhỏ mỗi thành trì từng bước đi đều phải được tính toán cẩn thận nguyễn tri phương đứng bên cạnh gật đầu đáp lời ngài yên tâm quân ta sẽ không để quân địch dễ dàng vượt qua bằng mọi giá hà nội sẽ không thất thủ quân pháp và anh dần nhận ra rằng chiến dịch của chúng không còn dễ dàng như trước các chỉ huy quân xâm lược như ổ c h u ộ t tờ tợ dọt tét michael sạch mua dễ mở rủ s ở dần nhận thức rằng dù quân số vượt trội quân đại nam vẫn có những lợi thế khó lường những cuộc tấn công bất ngờ những trận chiến đẫm máu đã khiến quân xâm lược m ệ n mỏi và thiếu thốn nghiêm trọng về lương thực đạn dược Cuối cùng, sự thiếu thốn về quân số và vật tư buộc các tướng pháp và anh phải thay đổi chiến lược sau những đợt tấn công không thành công quân xâm lược quyết định rút lui để bảo toàn lực lượng đây là một quyết định đầy đục nhã đối với chúng lệnh rút quân được phát đi và quân pháp anh bắt đầu thu quân rút về các khu vực đã chiếm đóng từ trước lưu vĩnh phúc đứng nhìn những đoàn quân xâm lược rút lui đôi mắt ông ánh lên niềm tự hào quân đại nam đã bảo vệ thành công hà nội và trong khoảnh khắc đó họ đã khẳng định rằng dù đối mặt với mọi khó khăn dân tộc này sẽ luôn đứng vững kiên cường chống lại mọi kẻ thù trong buổi mừng chiến thắng lưu v ĩ phúc nhìn vào các tướng của mình do ông trầm nhưng đầy tự h đây không chỉ là chiến thắng của cô ta mà là chiến thắng của lòng yêu nước của ý chí kiên cường của sự đoàn kết chúng ta đã làm được điều mà quân xâm lược không thể tưởng tượng ra nguyễn tri phương đứng cạnh đáp lại đúng vậy nhưng cũng không thể chủ quan quân xâm lược sẽ không dễ dàng từ bỏ chúng ta phải luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới lưu vĩnh phúc gật đầu ánh mắt ông kiên định hà nội đã được bảo vệ nhưng cuộc chiến không dừng lại ở đó dân tộc đại nam đã chứng minh cho thế giới thấy rằng dù quân xâm lược có mạnh mẽ đến đâu họ cũng không thể dễ dàng khuất phục được lòng yêu nước và sức mạnh của một dân tộc kiên cường chương t á rút lui hoàn toàn chương 88, rút lui hoàn toàn xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát cuối năm 1860, s a u nhiều tháng đối diện với thất bại liên tiếp trong chiến dịch tấn công vào hà nội quân đội pháp và anh dù vẫn còn một lực lượng hùng hậu nhưng không thể tiếp tục cuộc chiến sự kháng cự kiên cường của quân đại nam đã khiến cho cuộc chiến trở nên vô vọng những chiến lược ban đầu của quân xâm lược tưởng chừng như sẽ dễ dàng thành công nhưng lại bị đẩy vào bế tắc khi phải đối mặt với một đối thủ không ngừng phản công cuối cùng chiến dịch xâm lược bắc kỳ thất bại t h ẳ n hại không chỉ khiến hai cường quốc thực dân phải thay đổi chiến lược mà còn tạo ra một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến tranh này đây là một chiến thắng đầy tự hào của quân đại nam đánh dấu sự thất bại không chỉ về mặt quân sự mà còn là sự suy yếu trong tham vọng của các cường quốc phương tây kể từ khi quân pháp và anh đổ bộ vào đại nam cả hai đế quốc này đã mang theo sự tự tin tuyệt đối chúng tưởng rằng việc chiếm đóng hà nội cùng các khu vực trọng yếu ở bắc kỳ sẽ là bước đi đầu tiên để biến toàn bộ miền bắc việt nam thành thuộc địa của chúng nhưng ngay từ những ngày đầu tiên mọi tính toán của quân xâm lược đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ quân đại nam dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh như lưu vĩnh phúc quân đội đại nam đã khiến quân xâm lược chịu thiệt hại nặng nề những chiến thuật du kích sự phối hợp nhịp nhàng giữa bộ b kỹ binh và p các o binh đã làm h là tuyến â n Pháp v tiếp h t tế từ biển bị quân đại nam đánh phá các đức nguồn cung cấp cần thiết để duy trì chiến dịch những chiến thuyền và tàu tiếp tế của quân xâm lược không thể vận chuyển hàng hóa qua những vùng biển bị cấm khiến tình trạng thiếu thốn càng trở nên trầm trọng sự thiếu thốn này đã khiến quân đội pháp và anh không thể duy trì được sức chiến đấu lâu dài các chỉ huy quân xâm lược từ ổ chốt tờ tợ r ọ t tét đến mặt cổ xầy mùa và dê mở m dù sơ bắt đầu nhận ra rằng cuộc chiến này không thể kéo dài mọi cố gắng duy trì cuộc tấn công vào hà nội đều vô ích và tình hình ngày càng trở nên tuyệt vọng một tướng lĩnh trong quân pháp nhìn về phía người đồng đội ánh mắt tràn ngập lo lắng chúng ta không thể tiếp tục được nữa hà nội quá khó chiếm đóng quân đại nam không chịu thua chúng ta đã mất quá nhiều binh sĩ và nguồn cung cấp lương thực thì cạn kiệt ổ chốt tờ tợ d hắn hiểu rõ ràng tình thế đã đến mức không thể cứu vãn dù có những chiến thuyền hiện đại những vũ khí tối tân quân xâm lược vẫn không thể giành được chiến thắng quyết định sự chống trả kiên cường của quân đại nam đã làm cho quân đội pháp và anh phải suy nghĩ lại về chiến lược ban đầu chúng không thể tiến thêm được nữa và những cuộc tấn công vào các vị trí phòng thủ của quân đại nam chỉ mang lại những thất bại đau đớn quân đại nam dưới sự chỉ huy của những tướng lĩnh tài ba đã thiết lập một thế trận vững chắc khiến quân xâm lược phải lùi bước sự kháng cự mạnh mẽ này không chỉ đến từ quân đội đại nam mà còn từ một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua tinh thần chiến đấu của quân dân đại nam dù thiếu thốn về vật chất quân đại nam vẫn luôn duy trì được tinh thần chiến đấu những người dân sống trong các vùng bị quân xâm lược chiếm đóng không những không sợ hãi mà còn trở thành những chiến binh kiên cường chúng sẵn sàng hy sinh tiếp tế lương thực cho quân đội tham gia vào các trận đánh để bảo vệ đất nước trong một buổi họp giữa các tướng lĩnh lưu v i n h phúc đã nói với các binh lính và tướng lĩnh của mình không gì có thể đánh bại chúng ta quân xâm lược đến với ý định tàn phá nhưng chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra mỗi tấc đất của đất nước này là thiêng liêng chúng ta sẽ bảo vệ đến cùng những lời nói ấy đã thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng mỗi người chiến sĩ k h i ế những ọ k h thất ỉ chiến đ quốc còn v bại này v m khiến tinh n thần r n c i của quân xâm lược dẹo dã mất đi sự ủng hộ từ cả chính trị lẫn quân sự dễ mở rủ sơ một trong những chỉ huy quân anh lắc đầu khi nghe báo cáo từ các chỉ huy cấp dưới chúng ta không thể chịu nổi nữa quân đại nam đã quá mạnh và chúng ta không còn đủ lực lượng để tiếp tục chiến đấu tình thế này đã buộc quân xâm lược phải đưa ra quyết định quan trọng dưới sự dẫn dắt của các chỉ huy quân pháp và anh chính thức bắt đầu quá trình rút quân vào cuối tháng 12 năm 1860. n h ữ n g chiến t h u y ề n vũ khí tối tân mà chúng đã mang theo giờ không còn giá trị các đoàn quân rút lui không chỉ phải đối mặt với những cuộc tấn công dữ dội từ quân đại nam mà còn gặp phải sự gián đoạn của các tuyến tiếp tế khiến chúng không thể giữ vững thế trận cuộc rút lui trở thành một cuộc tháo lui hỗn loạn quân đội pháp và anh đã để lại trên chiến trường những vũ khí chiến tuyển đến cuối của thất cùng những gì còn lại chỉ là sự dối ghen và tàn phá trên chiến trường quân pháp và anh không chỉ phải rút khỏi bắc kỳ mà còn phải chịu đựng sự sỉ nhục của một thất bại lớn lao kết thúc chiến dịch xâm lược quân đội pháp và anh phải thừa nhận rằng kế hoạch chiếm đóng bắc kỳ đã thất bại hoàn toàn những tham vọng của chúng tại đông dương dù đã có lúc tưởng chừng như sẽ thành hiện thực giờ đây đã bị dập tắt còn quân đại nam dù phải chịu đựng bao nhiêu đau thương và mất mát nhưng qua những trận chiến ấy họ đã chứng tỏ được sức mạnh không thể khuất phục của mình những chiến thắng vang dội của quân đại nam không chỉ là niềm tự hào của dân tộc mà còn là một bài học lịch sử về sự kiên cường lòng yêu nước mãnh liệt và tinh thần bất khuất trong cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc cuối năm 1860, khi quân pháp và anh buộc phải rút lui khỏi b ắ c kỳ chiến thắng của quân đại nam đã trở thành một dấu mốc trọng đại trong lịch sử đất nước đó không chỉ là một chiến thắng quân sự mà còn là một chiến thắng tinh thần đánh dấu sức mạnh kiên cường của một dân tộc bất khuất trước sự xâm lược của các thế lực mạnh mẽ quá trình rút lui của quân xâm lược không chỉ là dấu hiệu của sự thất bại mà là sự thừa nhận rằng mọi nỗ lực chiếm đóng hà nội cùng những vùng đất chiến lược khác của đại nam đều đã thất bại hoàn toàn dưới sự lãnh đạo của những tướng lĩnh như lưu vĩnh phúc quân đội đại nam không chỉ bảo vệ thành công từng tấc đất mà còn khiến cho cả thế giới phải kính nghệ họ chiến đấu không chỉ vì mảnh đất của mình mà còn vì một lý tưởng độc lập từng làn sóng đau thương từng g ọ t máu đổ xuống tất cả đều trở thành động lực mạnh mẽ để quân dân đại nam không ngừng vươn lên. v ư ợ trong giọng nói cương quyết ấy có sự tự hào vô bờ bến những tháng ngày chiến đấu không ngừng nghỉ đã cho ra trái ngọn họ chiến đấu không chỉ vì quê hương mà còn vì danh dự của một dân tộc không chịu khuất phục mỗi người dân dù là chiến sĩ hay dân thường đều có chung một nhiệm vụ một lý tưởng cao cả bảo vệ đất nước đó là lý do tại sao dù đối mặt với mọi thử thách họ vẫn đứng v ữ n g không ai bỏ cuộc trong suốt những tháng ngày chiến đấu c a n go g quân pháp và anh không chỉ phải đối mặt với sức mạnh chiến đấu của quân đại nam mà còn phải gánh chịu sức mạnh tinh thần mạnh mẽ từ toàn dân những người dân trên khắp các vùng quê từ những ngôi làng ven đường đến các khu vực trọng yếu đều sẵn sàng tiếp tế lương thực vũ khí thuốc men cho quân đội họ không chỉ đứng ngoài cuộc chiến mà là những người đồng hành thậm chí là những chiến sĩ vô danh góp phần tạo nên sức mạnh không thể khuất phục của đại nam đặc biệt trong những lúc n g u y an dù quân xâm lược sử dụng những chiến thuyền tối tân hay pháo binh mạnh mẽ, nhưng chính lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết của quân dân đại nam đã trở thành la chắn vô hình bảo vệ từng tấm đất những chiến thuật phòng thủ t à i tình của các tướng lĩnh như lưu vĩnh phúc đã khiến quân xâm lược không thể tiến gần đến mục tiêu họ chiến đấu không chỉ bằng vũ khí mà còn bằng trí tuệ và lòng kiên định những trận chiến ác liệt diễn ra nơi mà từng ngọn gió từng nhanh cây từng con đường đều trở thành một phần trong chiến lược phòng thủ không có bước lùi không có chỗ cho sự sợ hãi tại một chiến hào bên ngoài hà nội trong một buổi tối lạch giá lưu vĩnh không gian tĩnh lặng nhưng bầu không khí căng thẳng như có thể cắt đứt mọi người đều cảm nhận được sự kiên cường của quân đ nhưng cũng hiểu rằng đối phương không hề dễ dàng từ bỏ từ phía xa những ánh đèn của quân pháp và anh vẫn mờ mịt bóng dáng của họ vẫn là mối đe dọa tiềm tàng quân đại nam đã phải đối mặt với hàng loạt đợt tấn công từ pháo binh cho đến chiến thuyền hạng nặng nhưng những đợt tấn công ấy đều bị đẩy lùi một cách tàn khốc một sĩ quan pháp sau một hồi im lặng thở dài nặng nghề đôi mắt hắn hướng về phía những chiến thuyền đang lẩn khuất trong đêm tối hắn biết rằng họ đã không thể chiến thắng hà nội và những vùng đất trọng yếu của đại nam quá khó chinh phục quân đại nam kiên cường không chịu khuất phục hắn nói với giọng k h ả n đặc chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Hà nội quá khó quân đại nam không chịu thua chúng ta đã mất quá nhiều binh lính và nguồn cung cấp lương thực cũng đã cạn kiệt ô i chút tờ tờ gió tét chỉ huy quân đội pháp gật đầu im lặng hắn đã từng tự tin vào sức mạnh của chiến thuyền và vũ khí tối tân mà quân đội mình mang theo nhưng giờ đây hắn nhận ra rằng chiến thắng không phải lúc nào cũng đến từ những thứ ấy hắn thở dài d rõ hắn không còn vẻ tự tin như lúc trước không còn gì để làm nữa chúng ta phải rút quân j ễ m e r o u sơ một sĩ quan người anh đứng bên cạnh cũng không giấu được sự thất vọng hắn đã nghe đủ những báo cáo về tình hình chiến sự và giờ đây hắn chẳng còn chút hy vọng nào về một chiến thắng nữa hắn lắc đầu nói với giọng trầm bồn u quân đại nam không chỉ mạnh về sức chiến đấu mà chúng còn có một sức mạnh tinh thần mà chúng ta không thể phá vỡ chúng chiến đ ấ u vì quê hương vì dân tộc điều đó khiến họ trở nên bất khả chiến bại với quyết định của các chỉ huy quân pháp và anh chính thức bắt đầu rút lui vào cuối tháng 12 năm 1860. n những chiến thuyền không thể tiếp tế đủ đạn dược và lương thực cho quân đội những con tàu bị quân đại nam tấn công dữ dội không thể hoạt động hiệu quả cuối cùng các đoàn quân xâm lược sau những ngày dài bị bao vây và đẩy lùi trở thành những đoàn quân kiệt quệ thất bại hoàn toàn chiến thắng này không chỉ là một chiến thắng quân sự mà còn là một chiến thắng về tinh thần quân đại nam không chỉ bảo vệ được đất đai của mình mà còn bảo vệ được niềm tự hào dân tộc chỉ khi nào có sự đồng lòng và quyết tâm không khuất phục chiến thắng mới có thể đạt được nhân dân đại nam đã chứng tỏ rằng họ không chỉ là người cung cấp lương thực mà chính họ là những chiến sĩ thầm lặng trong cuộc chiến này lưu vĩnh phúc trong một cuộc họp với các tướng lĩnh đã phát biểu một câu nói đầy ý nghĩa không gì có thể đánh bại chúng ta quân xâm lược đến với ý định tàn phá nhưng chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra mỗi tấp đất của đất nước này là thiêng liêng chúng ta sẽ bảo vệ đến cùng những lời này như một nguồn sức mạnh một lời thề thiêng liêng cho quân đội và nhân dân đại nam quân xâm lược buộc phải nhận thất bại nhưng đại nam không chỉ bảo vệ được đất đai của mình mà còn bảo vệ được phẩm giá và niềm tự hào dân tộc sau thất bại tại bắc kỳ pháp và anh phải thay đổi chiến lược ở đông dương chúng nhận ra rằng việc chiếm lĩnh đại nam không phải là một nhiệm vụ dễ dàng các chính phủ pháp và anh sau những tổn thất to lớn đã phải tìm kiếm những phương thức khác để duy trì ảnh hưởng ở khu vực này chúng bắt đầu chuyển sang sử dụng quyền lực mềm thay vì tiếp tục áp dụng chiến lược quân sự những cuộc đàm phán chính trị và kinh tế trở thành phương tiện chính để họ đạt được mục tiêu của mình nhưng dù chiến lược thay đổi những thất bại tại bắc kỳ vẫn là một vết nhơ trong lịch sử quân sự của cả hai quốc gia cuối cùng chiến thắng của quân đại nam không chỉ là niềm tự hào lớn lao cho dân tộc mà còn là một bài học sâu sắc cho cả thế giới dù đối mặt với những thế lực hùng mạnh một dân tộc kiên c ư ờ n g đoàn kết và đầy lòng yêu nước sẽ luôn tìm ra cách để chiến thắng quân đại nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của các tướng lĩnh như lưu vĩnh phúc đã chứng minh rằng chiến thắng không chỉ đến từ sức mạnh quân sự mà còn đến từ sự đoàn kết tinh thần quyết tâm và lòng kiên trì không chị khuất phục x u y n về thời tự đức Tác Phát. thắng tại một Chiến cuối khắc lịch giả, Nội khoảnh Lưu là Hình Hà năm vào 1860 sau ử không chỉ đánh chiến hiền hách, h công nó quân còn n g vì vì dấu một mà sự ý ĩ s â sắc mà những ó mang lại về lòng kiên cường, n lại i về t thần đoàn kết và sự bất khuất tộc h đoàn dân Nam. n Đại và sự Sau của cả dân tộc đại nam. Sau những tháng ngày gian khổ và quyết liệt đối mặt với liên minh pháp anh quân đại nam dù trong thế yếu đã làm nên một kỳ tích kẻ thù dù mạnh mẽ và tự tin vào sức mạnh quân sự của chúng cuối cùng phải rút lui khỏi hà nội và các khu vực trọng yếu ở phía bắc nhường lại những chiến trường đã từng thuộc về chúng dẫu chiến thắng này là một niềm tự hào lớn lao nhưng đối với quân đội đại nam đó chỉ là một bước đi trong một cuộc chiến trường kỳ mà họ vẫn phải đối mặt trong tương lai khi trận chiến tại hà nội bắt đầu quân đại nam không chỉ chiến đấu vì chính họ mà còn vì niềm tin của cả một dân tộc đang trông đợi vào sự thành công của họ những cuộc họp kín tại triều đình thường xuyên diễn ra ánh sáng từ ngọn đèn dầu le lói trong căn phòng giản dị không thể che lấp sự căng thẳng trong từng quyết định các tướng lĩnh sĩ quan và quan chức đều nhận thức rõ rằng những quyết định của họ không chỉ ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh mà còn liên quan đến sự sống còn của đất nước lưu v ĩ phúc đứng trước bản đồ tay chỉ vào những địa danh trên đó ngắm nhìn từng dòng sông ngọn núi như thể muốn cảm nhận mạch sống của đất mẹ ông biết mỗi quyết định mỗi bước đi lúc này sẽ định đoạt số phận không chỉ của quân đội mà của cả dân tộc quân pháp và anh mạnh mẽ với ưu thế tuyệt đối về vũ khí tàu chiến và chiến thuật khiến cho mọi kế hoạch của đại nam đều phải cân nhắc kỹ lưỡng nhưng điều quan trọng hơn cả là sự quyết tâm không khuất phục trước những thế lực xâm lược bên cạnh lưu vĩnh phúc nguyễn tri phương cũng không ngừng suy nghĩ về những chiến thuật phòng thủ đặc biệt là về khả năng sử dụng địa hình thiên nhiên để chống lại kẻ thủ ông biết quân đại nam không thể đối đầu trực diện với quân địch mạnh hơn nhưng lòng dân và tinh thần kiên cường sẽ là những yếu tố giúp quân đội đứng vững nguyễn tri phương thường nói phải lợi dụng địa hình dùng sông nước Rừng núi làm lợi thế của mình. dù chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt ông luôn tin rằng tinh thần bất khuất của quân dân đại nam sẽ chiến thắng mọi khó khăn nhưng chiến tranh không chỉ là những cuộc họp trong phòng hội nghị hay những chiến lược quân sự trên giấy nó còn là những hy sinh là những người dân hàng ngày chiến đấu trên từng t ấ c đất cả hà nội từ những con phố chật hẹp đến những làng quê xa xôi đều trở thành chiến trường người dân không chỉ giúp đỡ quân đội bằng lương thực vũ khí mà còn bằng những hành động tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh lớn lao những người phụ nữ trẻ em mặc dù không cầm súng nhưng vẫn ngày đem vận chuyển đạn, đạn dược g á n nước nấu ăn đưa tin cho các chiến sĩ trên tiền tuyến sự hy sinh âm thầm ấy chính là động lực giúp quân đại nam giữ vững được tinh thần tiếp tục chiến đấu và rồi chiến thắng vang dội đã đến sau những tháng ngày đổ máu quân đội đại nam đã đánh bại liên minh pháp anh đẩy lùi quân xâm lược khỏi hà nội mặc dù quân địch mạnh mẽ và tự tin nhưng sức mạnh của lòng dân sự lãnh đạo của các tướng lĩnh đã khiến cho chiến thắng này trở thành một kỳ tích pháp và anh buộc phải rút lui để lại hà nội và các vùng trọng yếu trong tay quân đại nam đây không chỉ là chiến thắng của quân đội mà là của toàn thể dân tộc một chiến thắng thể hiện sức mạnh đoàn kết lòng yêu nước và tinh thần không chịu khuất phục trước mọi thử thách nhưng đối với các tướng lĩnh như lưu v i n h phúc và nguyễn tri phương chiến thắng này không phải là sự kết thúc mà chỉ là một cột mốc trong hành trình dài bảo vệ đất nước sau khi quân pháp và anh rút đi trong những cuộc họp của triều đình các tướng lĩnh luôn nhấn mạnh rằng nguy cơ xâm lược sẽ không chấm dứt chỉ vì một chiến thắng lưu v i n h phúc dù vinh danh v ì công lao to lớn vẫn không ngừng suy nghĩ về các biện pháp phòng thủ lâu dài một lần trong một cuộc họp kín ông lên tiếng chúng ta không thể để chiến thắng này làm chúng ta sao nhãng quân thủ sẽ quay lại đó là điều không thể tránh khỏi chúng ta phải luôn sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc nguyễn tri phương cũng tỏ ra không kém phần lo lắng ông tiết lời chiến tranh là một cuộc đấu tranh không có hồi kết đừng nghĩ rằng kẻ thù đã rút đi là chúng ta có thể yên lòng chúng ta phải tiếp tục củng cố lực lượng chuẩn bị cho mọi tình huống những lời nói của họ như một lời nhắc nhở đối với các tướng lĩnh và chiến sĩ rằng chiến thắng này chỉ là một bước đầu trong cuộc chiến dài và đất nước vẫn luôn phải đối mặt với những thử thách mới sau chiến thắng tại hà nội người dân đại nam đón chào các anh hùng trở về trong niềm hân hoan và tự hào những buổi lễ được tổ chức long trọng tôn v i n h các tướng lĩnh và chiến sĩ các phố phường làng quê đều rộn ràng mỗi góc phố đều vang lên tiếng cười nói những lời ca ngợi các chiến công những hành vì vậy dù chiến thắng tại hà nội đã vang dội quân đội đại nam không bao giờ dừng lại với sự lãnh đạo sáng suốt của các tướng lĩnh như lưu vĩnh phúc và nguyễn tri phương cùng tinh thần đoàn kết của nhân dân đại nam tiếp tục đứng vững kiên cường đối mặt với mọi thử thách trong những năm tháng khó khăn tiếp theo chiến thắng tại hà nội vào cuối năm 1860 không chỉ là một mốc son trong lịch sử quân sự của đại nam mà còn là một khoảnh khắc khẳng định sức mạnh và quyết tâm bảo vệ độc lập của dân tộc khi quân đại nam đập tan liên quân pháp anh lòng tự hào và niềm tin của nhân dân trỗi dậy tuy nhiên chiến thắng này không thể làm người dân và triều đình yên tâm dù pháp và anh đã thất bại tại hà nội họ vẫn là những cường quốc có tham vọng và sức mạnh quân sự khổng lồ vì thế dù đất nước vừa giành được thắng lợi mọi người đều hiểu rằng chỉ chiến thắng chưa bao giờ đủ để bảo vệ độc lập vững bền tại điện cần tránh trong một buổi tối mưa rông một cuộc họp đặc biệt đã được triệu tập Tất cả các quan lưu ạ i cấp cao và t ớ n lính g kỳ c ự đều đèn đồ dầu chiếu có mặt. Ánh đèn dầu mờ tấm Ánh phản chiếu lên những tấm bản ảo v à các b ả n báo cao c h i mỗi người trong điện đều nhận thức do về sự nguy hiểm ế n Không căng thẳng, trong nhận nguy luôn dình sự. sự khí thức đều về ậ phúc từ p í a các đế quốc thực đế Lưu Vinh dân. p người đã chỉ huy quân đội đại nam trong trận chiến tại hà nội ánh mắt sâu thẳm và đầy quyết tâm ông không chỉ là một vị tướng d à y dạn trận mạc mà còn là người đứng m u i chịu s à o trong mọi quyết định chiến lược của triều đình chiến thắng ở hà nội chỉ là một phần trong không gian ở mức của điện cần tránh chiến thắng ở hà nội chỉ là một phần trong cuộc đấu tranh lâu dài Các nguyễn à i đ ề tri phương người đã cầm quân chỉ huy trong trận chiến quyết định ấy gật đầu rồi k h a nói chính xác dù chiến thắng này là đáng tự hào nhưng không thể che đậy những nguy cơ vẫn đe dọa t chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng không chỉ trong quân sự mà còn phải củng cố các tuyến phòng thủ nhất là ở những vùng biên giới lưu vĩnh phúc không phản đối mà chỉ lặng lẽ gật đầu ánh mắt ông lướt qua những người xung quanh rõ ràng ông biết rằng việc chiến thắng quân pháp và anh một lần chưa đủ ông không chỉ mong muốn củng cố sức mạnh quân sự mà còn muốn mở rộng chiến lược ngoại giao để đại nam có thể duy trì được một vị thế vững chắc trong mắt các quốc gia lớn nếu chỉ nhìn vào chiến thắng quân sự chúng ta sẽ dễ dàng bị coi thường chúng ta cần xây dựng một chiến lược toàn diện không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà còn phải vận dụng các công cụ ngoại giao để làm cho kẻ thù hiểu rằng họ không thể xâm lược chúng ta thêm lần nữa mà không phải trả giá đắt lời của lưu vĩnh phúc cảm nhận được của nhận nặng nghề sự trong những ngày sau đó các cuộc họp về chiến lược quốc phòng và ngoại giao không ngừng diễn ra đại nam không thể chỉ trông chờ vào sức mạnh quân sự mà phải tìm cách củng cố các mối quan hệ với những quốc gia láng giềng nhằm tạo thành một mạng lưới đồng minh vững chắc những cuộc đàm phán ngoại giao với trung quốc và các nước đông nam á trở nên quan trọng hơn bao giờ hết dù không phải quốc gia nào cũng sẵn sàng đứng về phía đại nam tuy vậy triều đình đại nam đã không ngừng nỗ lực xây dựng và duy trì những mối quan hệ ấy đồng thời chuẩn bị những bước đi chiến lược để bảo vệ vững chắc nền độc lập trong khi đó dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải quân đội đại nam cũng không ngừng củng cố lực lượng các chiến thuật du kích tận dụng địa hình và chiến tranh bất đối xứng tiếp tục được phát huy tối đa các tướng lĩnh và binh lính đều được huấn luyện liên tục từ những trận đánh lớn đến những tình huống bất ngờ để có thể ứng phó với mọi tình huống quân đội đại nam không chỉ mạnh về chiến thuật mà còn được trang bị ngày càng hiện đại hơn từ vũ khí đến áo giáp từ các phương tiện vận chuyển đến các công cụ hỗ trợ khác trong những ngày tháng ấy tinh thần của người dân đại nam không hề giảm sút mặc dù cuộc sống còn nhiều gian khó người dân vẫn luôn hướng về phía trước với lòng kiên định sau chiến thắng tại hà nội lòng yêu nước của mỗi người dân càng thêm dù không tham gia trực tiếp vào các trận đánh nhưng mỗi người dân từ thành thị đến nông thôn đều cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ đất nước họ hiểu rằng sự đoàn kết và quyết tâm của mọi tầng lớp dân cư là yếu tố quan trọng để bảo vệ vững chắc nền độc lập của đất nước trong một ngôi làng nhỏ dưới ánh lửa bập bùng một người đàn ông lớn tuổi ngồi kể cho những đứa trẻ trong làng nghe về chiến thắng tại hà nội mặc dù làng nhỏ và nghèo nhưng mọi người đều nhận thức được sự quan trọng của trận chiến và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ quê hương chúng ta đã chiến thắng nhưng đừng quên rằng kẻ thù vẫn chưa từ bỏ mỗi người dân đều có trách nhiệm của mình như vậy mặc dù chiến thắng tại hà nội là một cột mốc vinh quang nhưng không thể phủ nhận rằng những nguy cơ từ bên ngoài vẫn luôn hiện hữu triều đình đại nam hiểu rằng để bảo vệ độc lập lâu dài cần phải tiếp tục duy trì cảnh giác chuẩn bị cho mọi tình huống và củng cố lòng tin của người dân vào chính quyền và quân đội những khó khăn phía trước vẫn còn rất lớn nhưng niềm tin vào sự kiên cường của dân tộc đại nam không bao giờ phai mở chương 90, vị thế đại nam chương 90, vị thế đại nam xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát chiến thắng vang dội tại hà nội vào cuối năm 1860 đã trở thành một dấu ấn không thể phai mở trong tâm trí người dân đại nam đồng thời là cú hích mạnh mẽ đối với các quốc gia phương tây đặc biệt là pháp và anh trước đây hình ảnh đó đã thay đổi hoàn toàn khi quân đội đại nam đánh bại liên quân pháp anh cả hai cường quốc phương tây đều phải thay đổi chiến lược đối với đất nước này trước chiến thắng đó pháp và anh từng xem đại nam là một đối thủ dễ dàng nhưng giờ đây chúng không thể tiếp tục coi đây là một quốc gia dễ bị khuất phục cuộc chiến của đại nam đặc biệt là chiến thắng tại hà nội đã cho thế giới thấy rằng đất nước này có một sức mạnh quân sự tiềm tàng một ý chí kiên cường và một tinh thần đoàn kết dân tộc không dễ bị đánh bại sau chiến thắng tại hà nội dư luận quốc tế đã bị chấn động các quốc gia phương tây không thể tiếp tục coi đại nam là một quốc gia yếu ớt và dễ dàng bị chinh phục thay vì chỉ nghĩ đến việc tấn công trực diện các thế lực thực dân bắt đầu phải xem xét lại chiến lược của mình đối với đại nam quốc gia này đã trở thành một thực thể mà không ai có thể dễ dàng chinh phục sự kiên cường và lòng dũng cảm của quân đội đại nam không chỉ khiến các quốc gia phương tây phải nhìn nhận lại mà còn tạo ra một ảnh hưởng mạnh mẽ trong khu vực đông dương trước sự thay đổi trong thái độ của các cường quốc phương tây đại nam cũng bắt đầu củng cố và mở rộng quan hệ với các quốc gia láng giềng trước chiến thắng tại hà nội các quốc gia xung quanh chưa thực sự đánh giá đúng tầm quan trọng của đại nam nhưng giờ đây họ đã nhận thức rõ ràng rằng đại nam là một đối tác mạnh mẽ và có ảnh hưởng trong khu vực chính sự kiên cường và chiến thắng quân sự ấy đã làm thay đổi nhận thức của các quốc gia này về đại nam biến đất nước này trở thành hình mẫu về lòng yêu nước và sức mạnh không khuất phục trước sự xâm lược của các thế lực bên ngoài tại triều đình đại nam không khí sau chiến thắng tại hà nội pha trộn giữa niềm tự hào và sự thận trọng trong một buổi thiết chiều quan trọng nguyễn hải đang cùng các quan đại thần thảo luận về tình hình quốc gia ánh đèn dầu mờ nhạt chiếu sáng những khuôn mặt căng thẳng và trên bàn là những bản đồ chiến sự cùng báo cáo về tình hình quốc tế nguyễn hải n g ầ g đầu lên giọng cậu chầm và đầy quyết đoán chúng ta đã chiến thắng nhưng đây mới chỉ là bước đầu các đế quốc phương tây không dễ dàng từ bỏ mục tiêu của chúng chúng sẽ thay đổi chiến lược chuyển sang những biện pháp khác để thực hiện tham vọng xâm lược chúng ta không thể chỉ ngồi chờ họ tiếp tục hành động mà phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất đại nam sẽ không bao giờ khuất phục nhưng chúng ta cần phải kiên định và linh hoạt nguyễn tri phương một trong những vị tướng lao luyện của đại nam nghe vậy liền gật đầu và đáp chúng ta cần có đồng minh không chỉ trên chiến trường mà còn trong các mối quan hệ quốc tế đại nam cần phải xây dựng một chiến lược đối ngoại mạnh mẽ trong đó các quốc gia như nhà thanh s i ê m la và các nước láng giềng khác phải là những đối tác chiến lược quan trọng một viên quan lớn tuổi lâu nay ít khi lên tiếng đ ỗ n g nhiên lên tiếng thưa bệ hạ chúng ta cần phải thận trọng khi mở rộng quan hệ ngoại giao mặc dù các quốc gia như nhà thanh và s i ê m la có thể là đồng minh tiềm năng nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng mỗi quốc gia đều có những lợi ích riêng chúng ta không thể phụ thuộc vào bất kỳ ai và chỉ có thể tin tưởng vào chính mình nguyễn hải nhìn viên quan ấy một cách thấu đáo rồi mỉm cười c h ấ m hiểu đại nam không phải là quốc gia dễ dàng tin vào ai ngoài chính mình nhưng trong bối cảnh này chúng ta phải học cách linh hoạt dù sao các quốc gia láng giềng cũng đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ mong muốn hợp tác chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này đại nam phải trở thành một quốc gia có ảnh hưởng không chỉ vì sức mạnh quân sự mà còn phải biết đối ngoại tốt cuộc họp kéo dài thêm một lúc nữa khi những vấn đề về chiến lược quân sự và ngoại giao được bàn thảo nhưng điều rõ ràng là dù chiến thắng tại hà nội mang lại niềm tự hào lớn lao cho toàn quốc mọi người trong triều đình đều hiểu rằng nguy cơ xâm lược từ các đế quốc phương tây vẫn luôn hiện hữu chính vì vậy đại nam không thể chỉ dựa vào chiến thắng này mà phải tiếp tục chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra trong khi đó các quốc gia phương tây đặc biệt là pháp và anh Dù tuy nhiên ể chiến thắng tại hà nội đã làm thay đổi không chỉ cách nhìn nhận của các quốc gia phương tây về đại nam mà còn tạo ra một sự thay đổi rõ rệt trong mối quan hệ giữa đại nam và các quốc gia láng giềng nhà thanh quốc gia có ảnh hưởng lớn trong khu vực bắt đầu chú ý nhiều hơn đến tình hình tại đại nam dù trong quá khứ hai quốc gia này có những mâu thuẫn nhưng chiến thắng của đại nam đã mở ra cơ hội hợp tác mới cả đại nam và nhà thanh đều nhận thức được rằng nếu không hợp tác cả hai quốc gia sẽ khó có thể đối phó với sức mạnh ngày càng gia tăng của các cường quốc phương tây simla cũng không đứng ngoài xu thế này quốc gia láng giềng này bắt đầu nhìn đại nam như một đối tác chiến lược quan trọng trong các cuộc trao đổi ngoại giao simla đã bày tỏ sự khâm phục đối với sức mạnh quân sự và lòng kiên cường của đại nam cả hai quốc gia này đều hiểu rằng một đại nam mạnh mẽ sẽ không chỉ bảo vệ được chủ quyền của mình mà còn trở thành một lá chắn bảo vệ cho toàn bộ khu vực đông nam á khỏi sự xâm lược của các cường quốc phương tây Các quốc cũng cảm gia Vang Nam nhỏ hơn như nhận và Lào đại nam vì vậy không chỉ là một đối tác chiến lược quan trọng mà còn là một ngọn hải đăng cho những quốc gia nhỏ trong khu vực giúp họ tìm thấy hy vọng vào một tương lai tự chủ và độc lập với chiến thắng tại hà nội đại nam không chỉ bảo vệ được độc lập mà còn củng cố được vị thế của mình trong khu vực đông dương mặc dù vẫn còn nhiều thử thách phía trước nhưng một điều đã trở nên rõ ràng rằng đại nam sẽ không bao giờ dễ dàng khuất phục với sự đoàn kết của nhân dân và những chiến lược khôn ngoan trong đối phó đất nước này sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền và viết tiếp những trang sử hào hùng của mình cuộc chiến tranh tại hà nội cuối năm 1860 đã tạo nên một dấu ấn sâu sắc không thể phai mở trong lòng dân tộc đại nam đây không chỉ là một chiến thắng quân sự vĩ đại mà còn là biểu tượng cho sức mạnh bền bỉ và ý chí quật cường của một dân tộc dù bị đe dọa bởi các thế lực phương tây vẫn không dễ dàng chịu khuất phục dù chiến thắng này đã khiến các cường quốc phải điều chỉnh cái nhìn về đại nam nhưng nền độc lập và sự ổn định nội bộ của đất nước vẫn phải đối mặt với vô vàn thử thách mặc dù pháp và anh đã phải rút lui sau thất bại tại hà nội nhưng những tham vọng bành trướng của các đế quốc phương tây đối với khu vực đông dương vẫn chưa bao giờ ngôn u ngoài việc các cường quốc này vẫn duy trì sự hiện diện quân sự trong khu vực chứng tỏ rằng mối đe dọa đối với nền độc lập của các quốc gia đông nam á trong đó có đại nam vẫn chưa kết thúc thực tế chiến thắng tại hà nội chỉ là một bước lùi tạm thời trong cuộc chiến lâu dài mà các thế lực thực dân đang âm thầm theo đuổi buổi sáng sớm hôm đó tại một phòng trong cung điện của triều đình đại nam các quan lại tướng lĩnh và những người có trách nhiệm đang ngồi họp để thảo luận về các chiến lược tiếp theo sau chiến thắng ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn dầu vẫn l e lói trong không gian tối mở chiếu rọi lên những gương mặt nghiêm nghị nhưng đầy quyết tâm nguyễn hải ánh mắt sắc sảo và tự tin đã bước ra trước điện cậu đứng im trong giây lát nhìn khắp phòng trước khi mở lời chúng ta đã giành được chiến thắng nhưng chiến thắng này chỉ là một bước đi trong cuộc chiến lâu dài pháp và anh sẽ không dễ dàng từ bỏ tham vọng đối với khu vực này chúng ta phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất không thể để chiến thắng của mình trở thành một ngọn lửa tàn lụi lúc này nhiệm vụ quan trọng nhất là củng cố khả năng phòng thủ nâng cao sức mạnh quân sự và tăng cường các mối quan hệ đối ngoại đặc biệt với những quốc gia có chung lợi ích bảo vệ chủ quyền trong khu vực nguyễn tri phương một tướng linh lao luyện với nhiều năm kinh nghiệm liền gật đầu đồng tình và lên tiếng thưa bệ hạ ngài nói đúng dù chiến thắng tại hà nội là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử của đất nước nhưng chúng ta không thể tự mãn pháp và anh đã thất bại nhưng sức mạnh của chúng không thể xem nhẹ chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ và sẽ tìm cách khác để can thiệp vào công việc nội bộ của chúng ta đại nam cần phải duy trì một chiến lược ngoại giao linh hoạt đồng thời tận dụng mọi cơ hội để bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực nguyễn hải nghe vậy đôi mắt cậu loe sáng như đã hiểu thấu những điều mà nguyễn tri phương vừa nói cậu gật đầu sau đó tiếp tục chúng ta không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự để bảo vệ mình chúng ta cần một chiến lược ngoại giao đa phương linh hoạt và hiệu quả đại nam phải hợp tác chặt chẽ với các quốc gia đông nam á và cả nhà thanh những quốc gia này có chung mối quan tâm trong việc chống lại sự bành trướng của các đế quốc phương tây nếu biết khéo léo khai thác mối quan hệ này sẽ giúp chúng ta bảo vệ chủ quyền và đảm bảo sự ổn định trong khu vực nguyễn tri phương trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng do ông chứa đầy lo lắng thưa bệ hạ việc này không hề đơn giản đặc biệt là với nhà thanh dù chúng ta có những lợi ích chung trong việc bảo vệ chủ quyền và chống lại sự xâm lược từ phương tây nhưng mối quan hệ giữa hai quốc gia chưa bao giờ thật sự hòa thuận những căng thẳng trong quá khứ vẫn còn đó và nếu không cẩn thận một quyết định sai lầm có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nguyễn hải lắng nghe và mỉm cười nhẹ nhàng chấp hiểu quá khứ của chúng ta với nhà thanh có những bất đồng nhưng nếu nhìn nhận bức tranh tổng thể cả hai đều có mục tiêu chung là bảo vệ chủ quyền và chống lại sự xâm lược điều quan trọng là phải khéo léo xây dựng mối quan hệ hòa bình bền vững chúng ta không phải chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà còn phải tận dụng ngoại giao để củng cố nền độc lập và nếu cần thiết có thể hợp tác quân sự để bảo vệ đất nước không chỉ từ bên ngoài mà còn từ những mối đe dọa từ trong khu vực trong phòng lắng lại một hồi các quan lại đều chìm trong suy tư một viên quan khuôn mặt nghiêm nghị cất tiếng nói làm không khí trở nên nặng nề thưa bệ hạ chúng ta không thể chỉ trông vào các liên minh khu vực mà còn phải xây dựng sức mạnh quân sự của bản thân đại nam không thể sống dựa vào bất kỳ quốc gia nào dù là bạn hay thủ chúng ta phải vững vàng tự lực canh sinh nguyễn hải gật đầu cậu nhìn thẳng vào các quan lại và nói với giọng kiên quyết c h í n lời của nguyễn hải đã thuyết phục hoàn toàn các quan lại trong phòng mọi người đều gật đầu đồng tình hiểu rằng chỉ có sự nỗ lực không ngừng mới giúp đất nước giữ vững độc lập một thời gian sau chiến thắng tại hà nội đại nam bắt đầu xây dựng một chiến lược ngoại giao linh hoạt mạnh mẽ hơn bao giờ hết mối quan hệ với nhà thanh được tái thiết dù không thiếu những bất đồng trong quá khứ nhưng cả hai đều nhận thấy lợi ích trong việc hợp tác để bảo vệ sự ổn định và chủ quyền của mình trước các đế quốc phương tây những quốc gia trong khu vực đông nam á từ s i m la lào nam vang đều bắt đầu nhận thấy tầm quan trọng của một đại nam vững mạnh họ cũng dần nhận ra rằng việc hợp tác với đại nam sẽ giúp họ bảo vệ sự độc lập và tránh khỏi các g âm mưu xâm lược từ bên ngoài không chỉ cải thiện về ngoại giao đại nam cũng chú trọng phát triển quân sự các chiến lược quân sự được cải tiến với sự kết hợp của công nghệ và chiến thuật hiện đại giút quân đội đại nam ngày càng mạnh mẽ những tướng lĩnh binh sĩ đều hiểu rằng chiến thắng không thể chỉ đến từ quá khứ mà phải luôn tìm kiếm cơ hội sự đổi mới và sáng tạo trong từng chiến thuật với những bước đi vững chắc trong việc phát triển quân sự và chiến lược đối ngoại đại nam không chỉ bảo vệ được nền độc lập mà còn củng cố sự ổn định trong khu vực tuy nhiên con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách đại nam sẽ cần duy trì cảnh giác cao độ và tiếp tục củng cố các liên minh chiến lược đồng thời tăng cường sức mạnh quốc phòng để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào từ các cường quốc phương tây chiến thắng tại hà nội đã trở thành một biểu tượng là bước đệm vững chắc để đại nam tiếp tục bảo vệ chủ quyền và xây dựng một tương lai mạnh mẽ cho dân tộc lòng kiên cường và tinh thần bất khuất của quân và dân đại nam sẽ là động lực lớn lao giúp đất nước vượt qua mọi thử thách giữ vững độc lập và viết tiếp những trang sử hào hùng của mình Chương Chương đức Tác Cuối chiến được sức của cường phục trước những áp lực từ các cường quốc minh minh thời Huỳnh Pháp thắng Hà khẳng định mạnh mình, thời thể hiện không khuất những phương nhiên, Dương Dương Lưu Liên Đông Liên Đông Xuyên năm vang Nội, Nam lần nữa quân đồng lòng kiên N giả, 91, rội tại Đại một đã sau Tuy Tây. về tự từ sự áp 1860, khi đại nam còn đang vất vả củng cố nội bộ chúng sẽ không bỏ qua cơ hội để bành trướng thế lực cậu nhận ra rằng một quốc gia đơn lẻ dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đứng vững trong thế giới đầy những đe dọa đến từ các thế lực phương tây ngày càng mạnh mẽ và tham lam nguyễn hải suy ngẫm rất nhiều về tình hình đất nước cậu biết rằng dù có chiến thắng trong trận đánh này nếu không có một kế hoạch lâu dài và chiến lược đúng đắn tương lai của đại nam sẽ vô cùng m ở mịt chính vì vậy cậu quyết định phải tìm ra một giải pháp có thể bảo vệ đất nước lâu dài một giải pháp có thể chống lại sức ép từ bên ngoài cậu nhận thức rõ rằng để đối phó với các đế quốc phương tây một quốc gia không thể làm gì một mình trong h ế giới ngày càng t ở nên nguy Nam, mạnh không đứng vững nếu không có sự giúp đỡ của các nước lắng diện. phức tạp giúp hiểm, thể có của các t Đại và và mẽ, đỡ dù sẽ sự r lúc ấy cậu nghĩ tới một ý tưởng táo bạo nhưng đầy khả thi là xây dựng một liên minh khu vực một khối đoàn kết giữa các quốc gia đông dương đó sẽ là một liên minh bảo vệ lẫn nhau đoàn kết để đối mặt với những thách thức và bảo vệ nền độc lập của mỗi quốc gia trong khu vực nếu đại nam có thể cùng lào nam vang và s i ê m la hợp tác họ sẽ tạo ra một sức mạnh không thể bị đánh bại có thể chống lại mọi nguy cơ xâm lược từ phương tây đây là con đường duy nhất để bảo vệ độc lập cho toàn bộ đông dương với quyết tâm cao nguyễn hải đã quyết định triệu tập một cuộc họp khẩn tại huế nơi cậu sẽ trình bày ý tưởng của mình trước các quan lại trong triều đình bầu không khí trong phòng họp lúc ấy căng thẳng đầy lo lắng và những suy tư mỗi người trong phòng đều nhận thức rằng tình hình đất nước đang ở thế kẹt và những quyết định của họ hôm nay sẽ quyết định tương lai của cả đại nam cậu đứng giữa bàn họp ánh mắt kiên định giọng nói c h ầ m rãi nhưng đầy chắc chắn vang lên trong phòng họp diễn đạo đại nam không thể đứng vững một mình trước sự xâm lược của phương tây chúng ta đã chiến thắng nhưng chiến thắng này chưa đủ để ngăn cản kẻ thù nếu chúng ta không tìm cách hợp tác với các nước láng diện, Không xây dựng một khối dựng xây một lời i ê n nói của nguyễn hải như một lời cảnh tình cả phòng họp im lặng mỗi người đều lắng nghe và suy ngẫm về những gì cậu vừa nói những quan lại trong triều không hề dễ dàng đồng ý với ý tưởng này một quan đại thần lớn tuổi trầm ngâm nhìn nguyễn hải rồi lên tiếng giọng nói đầy lo âu thưa bệ hạ ý tưởng này không thiếu thách thức lào và nam vàng đã từng chịu ảnh hưởng nặng nề từ s i m la mối quan hệ giữa đại nam và s i m la cũng không phải lúc nào cũng x u â n sẻ nhiều khi còn có những mâu thuẫn liệu chúng ta có thể thuyết phục được họ tham gia liên minh không nguyễn hải thản nhiên đáp lại ánh mắt không rời khỏi những người đang lắng nghe mình châm hiểu rõ sự khó khăn đó nhưng đây là lúc chúng ta phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu chúng ta không thể chỉ trông cậy vào sức mạnh riêng lẻ mà phải xây dựng một mạng lưới liên kết vững chắc điều quan trọng là chúng ta phải cho họ thấy lợi ích từ sự hợp tác này mỗi quốc gia trong khu vực đều có thể nhận ra rằng chúng ta chỉ mạnh khi đoàn kết chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ độc lập và tự do của mình cuộc họp tiếp tục với những tranh luận gay gắt nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra tuy nhiên cuối cùng các quan lại trong triều đình đều đồng thuận với ý tưởng của nguyễn hải dù không thiếu sự e ngại về những khó khăn trong việc thuyết phục các quốc gia khác tham gia liên minh họ hiểu rằng nếu không hành động ngay bây giờ có thể sẽ không còn cơ hội nữa sự đoàn kết trong khu vực dù khó khăn là con đường duy nhất để đối phó với nguy cơ xâm lược từ các đế quốc phương tây với quyết tâm vững vàng nguyễn hải nhanh chóng thực hiện kế hoạch Cậu viết thư mời các viết mời thư đ ạ i d i ệ năm của Lào, nam và Simla đến huế để tham gia một nghìn tám trăm sáu để t h a mươi một hội nghị lịch sử đã được tổ chức tại hoàng thành huế không khí trong phòng họp trang trọng nhưng cũng không thiếu căng thẳng đại diện của các quốc gia lào nam vang và siêm la đều có mặt nguyễn hải và các quan lại trong triều tiếp đón họ một cách trọng thị tuy nhiên ngay khi các đại biểu bước vào phòng bầu không khí căng thẳng càng trở nên rõ rệt không phải quốc gia nào cũng dễ dàng chấp nhận ý tưởng về một liên minh khu vực nhất là khi mỗi quốc gia đều có lợi ích và mục tiêu riêng nguyễn hải đứng lên ánh mắt kiên định nhìn vào các đại diện rồi mở lời Chấm xin cảm ơn các xin ơn sứ thần đã đến tham gia hội nghị này. thế giới đang thay đổi nhanh chóng và chúng ta không thể đứng yên chúng ta không chỉ cần phòng thủ mà còn phải xây dựng một khối đoàn kết kinh tế và văn hóa một khi đông dương vững mạnh không ai có thể coi thường chúng ta mỗi quốc gia trong khu vực này đều có những giá trị riêng nhưng chúng tuy a a có thể cùng thể h n tạo tổng mạnh bảo nên sức mạnh tổng hợp, bảo vệ chủ hợp, vệ q u ề nhiên và p á t t r ể n bền vững.、Lời、nói của Nguyễn、Hải、vang Lời l Hải của trong tĩnh, một Tuy căn phòng yên như một lời kêu gọi mạnh mẽ. Tuy nhiên, gọi kêu mẽ. lời đại diện của s i m la một quốc gia đã từng là cường quốc trong khu vực tỏ ra khá rẻ rặt họ đã ký kết nhiều hiệp ước thương mại với anh và mối quan hệ giữa họ và các cường quốc phương tây luôn được duy trì một cách thận trọng việc tham gia vào một liên minh khu vực có thể ảnh hưởng đến những thỏa thuận này một đại diện s i m la đứng lên khuôn mặt đầy lo ngại thưa bệ hạ chúng thần hiểu rõ mối nguy hiểm từ phương tây nhưng việc gia nhập một liên minh như vậy có thể khiến chúng tôi gặp khó khăn với các quốc gia phương tây đặc biệt là anh quan hệ ngoại giao của chúng tôi với họ đã được thiết lập từ lâu và chúng tôi không thể mạo hiểm với sự ổn định này nguyễn hải lắng nghe ánh mắt vẫn không rời khỏi người phát biểu cậu trả lời với giọng điềm tĩnh nhưng đầy kiên định chấm hiểu những lo ngại của các ngài nhưng chấm muốn khẳng định rằng mục tiêu của liên minh này không phải là để gây chiến mục tiêu của chúng ta là bảo vệ quyền tự do và chủ quyền của mỗi quốc gia chúng ta không phải chống lại các cường quốc phương tây mà là bảo vệ quyền sống còn của chính mình hợp tác không phải là sự đầu hàng mà m là ộ trong cách để đứng t thế thay thần mắt tư. gật Thần ta thêm thời gian để cân nhắc. Trong nhìn Hải, chịu hắn nhưng chúng nhắc. giới đang Nguyễn nặng cùng, vương, gian đổi. Simla đôi Cuối rồi nói. lại với đầu để cần cân suy Sứ sẽ lẽ quốc cáo có báo khi đó đại diện của lào và nam vang những quốc gia đã từng chịu ảnh hưởng nặng nề từ s i m la lại tỏ ra t cởi mở hơn họ nhận thấy sự hợp tác với đại nam không chỉ giúp họ bảo vệ lãnh thổ mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế khi mà các quốc gia phương tây đang tìm cách thiết lập các mối quan hệ thương mại và chính trị mới trong khu vực không cần nhiều thảo luận họ nhanh chóng đồng ý gia nhập liên minh sau nhiều ngày tranh luận và đàm phán cuối cùng đại diện của s i ê m la cũng quyết định tham gia liên minh tuy nhiên họ yêu cầu rằng liên minh này không được cản trở quan hệ ngoại giao của họ với các quốc gia phương tây vậy là một liên minh khu vực đông dương gồm đại nam lào nam vang và s i ê m la chính thức được hình thành nguyễn hải cảm thấy một niềm tin vững vàng trong lòng cậu hiểu rằng dù con đường phía trước sẽ đầy thử thách nhưng liên minh này sẽ là nền tảng vững chắc để các quốc gia trong khu vực đông dương có thể chung tay bảo vệ độc lập tự do và phát triển bền vững sau những ngày tháng căng thẳng và đầy khó khăn cuối cùng hội nghị huế đã kết thúc trong sự thành công vang dội các quốc gia đông dương từ đại nam đến lào nam vang và xi đã chính thức ký kết hiệp ước huế đánh dấu sự ra đời của liên minh khu vực mạnh mẽ với một tầm nhìn đầy tham vọng các điều khoản trong hiệp ước không chỉ tạo ra sự gắn kết giữa các quốc gia mà còn đặt nền móng cho một hệ thống phòng thủ chung hợp tác kinh tế và trao đổi công nghệ toàn diện những điều khoản tưởng chừng như đơn giản lại hàm chứa những thách thức không nhỏ và đối với nguyễn hải đó là cả một quá trình đàm phán đầy căng thẳng và thử thách cậu nhớ lại những buổi họp căng thẳng những cuộc thảo luận không ngừng nghỉ để tìm ra điểm chung giữa các quốc gia vốn có sự khác biệt rõ rệt về văn hóa chính trị và lợi ích kinh tế có những lúc những quan điểm của các bên đối lập nhau khiến không khí trong phòng họp trở nên nhưng sau tất cả cậu cảm nhận rõ ràng rằng một bước ngoặt lớn đã xảy ra một bước n g o ặ t mà nếu được duy trì sẽ thay đổi số phận của đông dương trong thế giới đầy biến động này liên minh này với sự hợp tác sâu rộng giữa các quốc gia hứa hẹn sẽ không chỉ bảo vệ được nền độc lập mà còn mở ra những cơ hội phát triển to lớn ngày hiệp ước huế được ký kết là một ngày không thể nào quên đối với nguyễn hải cậu nhớ như in cái khoảnh khắc cầm bút ký vào bản thỏa thuận những con chữ tưởng chừng giản đơn nhưng lại mang trong mình trọng trách to lớn sau khi sự kiện trọng đại ấy kết thúc nguyễn hải bắt tay vào thực hiện các bước tiếp theo một trong những điều quan trọng nhất mà cậu làm là thành lập hội đồng đông dương một cơ quan có nhiệm vụ điều phối các hoạt động của liên minh từ quân sự đến kinh tế và văn hóa trụ sở của hội đồng được đặt tại huế ngay tại trung tâm của đại nam nơi cậu có thể dễ dàng điều hành và giám sát mọi công việc ngày đầu tiên của hội đồng đông dương nguyễn hải đứng giữa phòng họp nơi các đại diện của các quốc gia thành viên đang ngồi bầu không khí im lặng bao trùm mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm túc đôi mắt ánh lên hy vọng và lo âu cậu nhìn vào từng gương mặt cảm nhận được niềm tin nhưng cũng là những mối lo lắng sâu sắc đó là điều không thể tránh khỏi bởi tất cả họ đều nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của nhiệm vụ mà mình đang mang trên vai nguyễn hải đứng thẳng dọn g điềm đạm nhưng đầy quyết đoán hôm nay chúng ta không chỉ là đại diện của các quốc gia riêng biệt mà là đại diện cho một khối đoàn kết vĩ đại khối liên minh đông dương chúng ta không thể tồn tại trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng nếu chỉ nhìn vào lợi ích riêng của từng quốc gia nếu chúng ta muốn bảo vệ đất nước mình chúng ta phải bảo vệ toàn bộ khu vực này và điều đó chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta đoàn kết với nhau cậu dừng lại một chút nhìn vào các quan lại đang ngồi xung quanh như để chắc chắn rằng họ hiểu rõ tầm quan trọng của những lời nói của cậu nguyễn hải tiếp、tục. hiệp ước huế không chỉ là một bản thỏa thuận nó là lá chắn đầu tiên bảo vệ chúng ta trước sức ép từ các cường quốc phương tây nhưng nếu chúng ta không thực hiện tốt các điều khoản đã ký kết nếu chúng ta không tạo ra sự gắn kết thực sự giữa các quốc gia thì sự bảo vệ đó sẽ chỉ là trở nên hư vô mỗi quốc gia trong chúng ta phải đóng góp sức mạnh của mình vào khối liên minh này cả phòng họp chìm vào một sự im lặng đầy suy tư những lời của nguyễn hải như một lời nhắc nhở một thử thách mà mọi người cần phải vượt qua rồi một quan đại thần từ đạo người luôn kiên quyết bảo vệ nền độc lập của quốc gia mình lên tiếng thưa bệ hạ chúng tôi hiểu rằng sự đoàn kết là cần thiết nhưng liệu chúng ta có thể bảo vệ được sự độc lập của mỗi quốc gia trong liên minh khi phải liên kết với nhau như vậy liệu chúng ta có thể tự do phát triển mà không bị ràng buộc bởi những cam kết chung nguyễn hải mỉm cười ánh mắt bình tĩnh nhưng bên trong là một sự quyết tâm không thể l â y chuyển chấm h i ể u sự lo lắng của các ngài nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng sự đoàn kết không có nghĩa là sự áp đặt mỗi quốc gia trong liên minh sẽ vẫn giữ được quyền tự quyết nhưng điều quan trọng là chúng ta phải cùng nhau đứng vững trước mọi thử thách và khi chúng ta hợp tác chúng ta sẽ tạo ra một sức mạnh tổng hợp mà không ai có thể xâm phạm câu trả lời của nguyễn hải đã làm dịu đi phần nào sự lo lắng của các đại diện nhưng trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều điều phải làm để duy trì sự đoàn kết này đoàn kết tuy quan trọng nhưng lại rất dễ bị thử thách bởi những yếu tố không thể đoán trước ngay khi các thảo luận chính thức kết thúc nguyễn hải bắt đầu thực hiện những kế hoạch cụ thể để củng cố sự đoàn kết này cậu quyết định cử các đoàn ngoại giao đi khắp nơi từ anh phát đến các quốc gia khác để thông báo về sự ra đời của liên minh đông dương những thông điệp mà các đoàn ngoại giao mang theo không chỉ là lời tuyên bố về sự tồn tại của liên minh mà còn là một lời cảnh báo rõ ràng bất kỳ cuộc xâm lược nào vào một quốc gia thành viên sẽ bị coi là hành động thù địch đối với toàn bộ khu vực đông dương một buổi sáng tại đại nam trong cuộc họp với các con lại nguyễn hải nói chúng ta không mong muốn chiến tranh nhưng nếu phải đối mặt với nó chúng ta sẽ không ngần ngại đứng lên bảo vệ lẫn nhau một khi đông dương vững mạnh không ai có thể coi thường chúng ta những lời nói của cậu đã làm bừng lên một ngọn lửa quyết tâm trong lòng các con lại những người đã hiểu rằng không có sự tồn tại nào lâu dài nếu không biết đứng lên bảo vệ mình nhưng nguyễn hải không chỉ dừng lại ở đó cậu còn đặc biệt chú trọng đến việc phát triển kinh tế khu vực cậu hiểu rằng một liên minh chỉ mạnh khi các quốc gia trong liên minh phát triển mạnh mẽ về kinh tế có thể tự chủ và không bị phụ thuộc vào các cường quốc phương tây chính vì vậy cậu đã đẩy mạnh việc hợp tác kinh tế giữa các quốc gia thành viên tạo điều kiện để thương nhân nông dân và công nhân trong khu vực có thể giao thương trao đổi sản phẩm công nghệ và trí thức các tuyến đường giao thông bắt đầu được xây dựng không chỉ để nối liền các quốc gia mà còn là để thúc đẩy giao lưu văn hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thương mại những cuộc gặp gỡ giữa các thương nhân các nhà khoa học và các nhà văn hóa diễn ra đều đạn tạo ra một không khí hợp tác đầy hứa hẹn Người dân b ắ tuy nhiên trong ánh mắt của nguyễn hải vẫn không thiếu những lo lắng liên minh đông dương dù vững mạnh về lý thuyết nhưng thực tế mỗi quốc gia đều có những lợi ích và mối quan hệ riêng điều này có thể dẫn đến mâu thuẫn trong tương lai hơn nữa những cường quốc phương tây nhất là anh và pháp sẽ không dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của một liên minh mạnh mẽ như vậy nhưng cậu vẫn tin rằng chỉ cần mỗi quốc gia trong liên minh đều nhận thức rõ ràng về sức mạnh đoàn kết thì liên minh này sẽ tồn tại bền vững cậu đứng trên lầu ngõ môn đôi mắt nhìn xa xăm về phía thành phố huế nơi mà trong những ngày tháng tới cậu sẽ tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng trong ánh mắt ấy không có sự lo lắng mà là một niềm tin vững vàng vào tương lai một đông dương đoàn kết không chỉ là một giấc mơ mà là một hiện thực mà cậu sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ chương chín mươi hai mở rộng giao thương x u y n về thời tự đức tác giả Lưu Sau khi chính vì thế nguyễn hải quyết tâm lựa chọn một chính sách ngoại giao mềm dẻo nhưng kiên định cậu luôn khẳng định rằng đại nam sẽ không bao giờ đánh đổi chủ quyền của mình để đổi lấy lợi ích kinh tế nhưng cũng không thể từ chối hoàn toàn mối quan hệ thương mại với các cường quốc phương tây cậu nhận thức rõ ràng việc tham gia vào dòng chạy thương mại toàn cầu là điều không thể tránh khỏi nhưng cách thức tham gia mới là yếu tố quyết định sự thành công của đại nam Vào và về việc với vàng bàn trong thảo trong cao một buổi sáng xe lạnh, Nguyễn Hải lại, tầm một ấm Hội rộng triệu tập trí thức triệu tiếp Tây. từ buổi Nguyễn quan khung chiếu xuống, sổ Hải lại, người diễn sáng sáng các ánh áp lệnh, nhìn những ảnh hưởng lớn trong triều đình để cùng thảo về việc tiếp cận phương tây. Hội nghị diễn ra trong một phòng họp lớn, với ánh sáng vàng ấm áp từ những xe họp ra có có cửa để nguyễn hải ngồi ngay ngắn đôi mắt cậu sáng dực toát lên vẻ quyết tâm nhưng cũng lộ chút ưu tư khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình cậu bắt đầu lên tiếng giọng nói mạnh mẽ nhưng cũng đầy sự lo lắng chúng ta không thể bỏ qua cơ hội để gia nhập vào thương mại quốc tế tuy nhiên chúng ta cũng phải tỉnh táo để bảo vệ nền độc lập và phát triển đất nước chúng ta cần phải sử dụng những gì họ có nhưng không để họ chi phối chúng ta hãy nhớ những gì chúng ta trao đổi không chỉ là hàng hóa mà là sự tôn trọng lẫn nhau nếu chúng ta không giữ được sự tự chủ chúng ta sẽ trở thành nô lệ của chính những lợi ích mà họ đem lại không gian phòng họp như tính lại sau những lời nói của cậu các quan lại im lặng trong ánh mắt họ có sự nghi ngại nhưng cũng có sự đồng tình một vị đại thần cao tuổi tầm nhìn sâu sắc nhưng cũng không thiếu phần lo lắng đứng lên khẽ chắp tay trước nguyễn hải rồi thận trọng hỏi thưa bệ hạ liệu chúng ta có thể thực hiện chính sách này mà không gây sự phản đối từ các cường quốc phương tây chúng ta đã từng thấy họ không bao giờ chấp nhận sự thỏa hiệp về quyền lợi của mình liệu chúng ta có thể giữ vững được lập trường nguyễn hải nhìn xa xăm ánh mắt cậu như lướt qua tất cả mọi người hướng ra phía ngoài cửa sổ nơi những làn sóng của biển cả vô về bờ mang theo những hy vọng và thử thách không ngừng sau một khoảnh khắc im lặng cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhưng giọng nói vẫn vững vàng chính vì thế chúng ta phải làm tốt công tác đàm phán họ sẽ chỉ tôn trọng chúng ta khi họ thấy rằng đại nam đủ mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích của mình đừng quên họ cần chúng ta nếu chúng ta có thể xây dựng một hệ thống thương mại không chỉ có lợi cho họ mà còn có lợi cho cả chúng ta họ sẽ không thể làm lơ lời nói của nguyễn hải như một nguồn sức mạnh thổi bùng niềm tin vào những người có mặt trong phòng tuy nhiên câu hỏi vẫn còn đó chưa có lời giải đáp dứt khoát các đoàn sứ thần được cử đi đàm phán với các cường quốc phương tây tư pháp anh hà lan đến những quốc gia có ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực đông dương cùng lúc đó nguyễn hải bắt đầu xây dựng một mạng lưới thông tin và quan hệ chặt chẽ với các đối tác từ phương tây luôn bảo vệ vững chắc nguyên tắc không đánh đổi chủ quyền nhưng vẫn không khéo tận dụng những cơ hội thương mại các đoàn sứ thần đã phải đi qua những con đường dài đầy gian nan họ phải đối mặt với những cuộc đàm phán khó khăn đầy thử thách nhưng những nỗ lực không ngừng đã bắt đầu đem lại kết quả những hiệp định thương mại giữa đại nam và các cường quốc phương tây dần được ký kết một dấu mốc quan trọng trong việc mở rộng cửa giao thương quốc tế khi những bản hiệp định này được đưa ra nguyễn hải cảm thấy một phần trọng trách của mình đã được hoàn thành tuy vậy cậu biết rằng bước tiếp theo mới là thách thức thực sự cậu nhận thức rõ ràng rằng một trong những thế mạnh lớn nhất của đại nam chính là sự đa dạng và chất lượng của các sản phẩm trong nước từ lúa gạo gom xứ t ơ lụa đến các hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo những sản phẩm này bắt đầu trở thành những mặt hàng nổi bật có giá trị cao trên thị trường quốc tế nguyễn hải khuyến khích các thương nhân trong nước không ngừng sáng tạo cải tiến và phát triển những sản phẩm giá trị cao từ đồ gỗ trà cho đến gia vị để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ phương tây cậu thấy được tiềm năng vô tận từ những sản phẩm này và nhận thức rõ ràng đây sẽ là chìa khóa giúp đại nam tiếp tục gia nhập dòng chạy thương mại quốc tế mà không mất đi quyền tự chủ song song với đó nguyễn hải cũng chỉ đạo nâng cấp và phát triển các cảng biển của đại nam các cảng biển như đà nẵng hội an vũng tàu và hải phòng không chỉ là những trung tâm giao thương quan trọng mà còn trở thành những biểu tượng cho sự hiện đại hóa và phát triển của đất nước những con tàu lớn từ phương tây bắt đầu cập bến không chỉ mang theo hàng hóa mà còn mang lại những cơ hội mới cho nền kinh tế đại nam các thương nhân từ khắp nơi trên thế giới đổ về trao đổi hàng hóa ý tưởng và mở rộng mối quan hệ kinh tế tạo nên một không khí sôi động chưa từng có trong lịch sử đất nước tuy nhiên nguyễn hải không chỉ dừng lại ở việc mở rộng thương mại cậu hiểu rằng một nền kinh tế vững mạnh không thể chỉ dựa vào nông nghiệp và hàng thủ công mỹ nghệ để thực sự đạt được mục tiêu phát triển bền vững cậu bắt đầu chú trọng đến việc phát triển công nghiệp trong nước cậu nhìn nhận rằng nếu đại nam có thể tự sản xuất máy móc công nghệ và vũ khí thì đất nước sẽ không còn phải lệ thuộc vào bất kỳ ai nữa nguyễn hải quyết định nhập khẩu những công nghệ tiên tiến từ phương tây đặc biệt trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy móc và quân sự cậu cho thành lập các nhà máy cơ khí lớn nơi các kỹ sư trong nước sẽ được đào tạo và làm việc cùng với các chuyên gia phương tây cậu mong muốn rằng những công nghệ này không chỉ được áp dụng mà còn được cải tiến và phát triển bởi chính những người đại nam trong một cuộc họp quan trọng khi đứng trước các quan chức và các chuyên gia quốc tế nguyễn hải đã thẳng thắn phát biểu chúng ta không thể tiếp tục phụ thuộc vào phương tây mãi mãi họ mang đến cho chúng ta công nghệ nhưng chúng ta phải học hỏi và cải tiến nó để phục vụ cho lợi ích của đại nam chỉ khi chúng ta có thể tự sản xuất những gì mình cần chỉ khi đó chúng ta mới thực sự mạnh mẽ các xưởng sản xuất mới bắt đầu hoạt động các kỹ sư đại nam và các chuyên gia phương tây cùng nhau sáng tạo ra những sản phẩm công nghiệp mang tính tự lực những xưởng này không chỉ sản xuất máy móc vũ khí mà còn là nơi đào tạo những thế hệ kỹ sư công nhân tài năng cho đại nam những sản phẩm đầu tiên ra đời từ các xưởng này nhanh chóng chứng minh được giá trị của chúng không chỉ phục vụ cho nhu cầu trong nước mà còn được xuất khẩu sang các nước khác tạo ra một nguồn thu lớn cho đại nam dưới sự chỉ đạo của nguyễn hải đại nam không chỉ đạt được sự phát triển về thương mại và công nghiệp mà còn khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế liên minh đông dương ngày càng mạnh mẽ các quốc gia trong khu vực không chỉ đoàn kết về mặt quân sự mà còn trong các lĩnh vực kinh tế và văn hóa một đông dương vững mạnh không chỉ là giấc mơ mà là hiện thực mà nguyễn hải và những người đồng hành đang từng ngày xây dựng mặc dù đại nam dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải đã đạt được không ít thành tựu đáng tự hào cậu cũng không thể không đối mặt với những thử thách đầy c a n go g một trong những vấn đề lớn nhất mà cậu phải đối diện chính là sự can thiệp và thao túng từ các thương nhân phương tây đặc biệt là từ pháp những người này không ngừng tìm cách lấn át thị trường trong nước thông qua các chiến lược tinh vi để ép đại nam phải chấp nhận những điều khoản bất lợi trong các thỏa thuận thương mại để có thể bảo vệ được quyền lợi quốc gia nguyễn hải phải kiên trì đối mặt với những đối tác luôn tìm cách lợi dụng mọi khe hở trong các thỏa thuận những ngày đó các cuộc họp căng thẳng giữa triều đình đại nam và các đại diện phương tây diễn ra thường xuyên một buổi sáng khi các quan lại và thương nhân phương tây t ụ họp tại điện không khí trong phòng trở nên n g ạ căng th những ánh mắt đầy ẩn ý từ các thương nhân p h á p chiếu về phía nguyễn hải mong muốn nhìn thấy cậu phản ứng ra sao trước những yêu cầu mới của họ trong số đó một người đàn ông trung niên mặc áo choàng dài và đeo kính mỏng đứng dậy đưa tay vẫy n h ẹ để thu hút sự chú ý rồi lên tiếng thưa bệ hạ chúng tôi không thể không thừa nhận rằng đại nam đang phát triển mạnh mẽ và chúng tôi rất mong muốn thúc đẩy mối quan hệ thương mại giữa hai quốc gia tuy nhiên có một số điều khoản trong thỏa thuận trước đây mà chúng tôi cho rằng cần được điều chỉnh để cả hai bên đều có thể thu được lợi ích nguyễn hải không vội đáp lại ngay chỉ nhẹ nhàng gật đầu cậu để cho không khí im lặng kéo dài một lúc mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào cậu chờ đợi phản ứng cuối cùng cậu lên tiếng giọng nói vẫn bình thản nhưng đầy kiên quyết chấm hiểu mục tiêu của các vị tuy nhiên chấm muốn nhấn mạnh rằng đại nam sẽ không bao giờ chấp nhận những điều kiện có thể làm tổn hại đến quyền lợi và chủ quyền của chúng ta chúng ta có thể hợp tác nhưng phải trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau nếu những điều chỉnh mà các vị đề nghị đi ngược lại nguyên tắc này chậm e rằng chúng ta không thể đi đến một thỏa thuận không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn khi một trong các thương nhân pháp đứng dậy vẻ mặt có phần giận dữ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh、Hắn、nhìn nguyễn hải rồi nói giọng khẳng khái nhưng đầy ẩn ý ngài nói đúng nhưng trong thương mại không có gì là không thể thay đổi đôi khi một bước lùi có thể giúp cả đôi bên tiến lên nguyễn hải đáp lại giọng đ i ề m tĩnh và không vội vã thương mại không chỉ là sự trao đổi hàng hóa đối với đại nam thương mại là cơ hội để học hỏi và phát triển nhưng không phải là cơ hội để phụ thuộc vào bên ngoài nếu chúng ta không giữ vững được sự độc lập của mình chúng ta sẽ không bao giờ có thể thật sự phát triển các vị cần hiểu rõ rằng đại nam không có ý định làm đối tác của các vị trong một mối quan hệ lệ thuộc im lặng bao trùm căn phòng mọi ánh mắt trong triệu đều hướng về nguyễn hải với vẻ ngưỡng mộ những thương nhân phương tây tuy vẫn còn chút bất mãn nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đại nam dưới sự lãnh đạo của cậu không phải là một đối thủ dễ bị khuất phục các đại diện của pháp đều im lặng không dám tiếp tục tranh luận dẫu vậy khó khăn trong việc giao thương với phương tây không chỉ đến từ bên ngoài trong nội bộ triều đình những ý kiến trái chiều cũng bắt đầu xuất hiện một số q u ò n lại đặc biệt là những người lớn tuổi lo ngại rằng việc mở cửa thương mại sẽ làm suy yếu bản sắc văn hóa dân tộc họ sợ rằng ảnh hưởng từ phương tây với những giá trị và tư tưởng khác biệt sẽ khiến đại nam dần đánh mất đi những giá trị cốt lõi của mình nguyễn hải hiểu rõ mối lo ngại này cậu không thể không thừa nhận rằng đây là một vấn đề phức tạp và cần phải giải quyết một cách khéo léo thay vì chối bỏ những mối quan hệ thương mại với phương tây cậu quyết định sử dụng chính tri thức và lý lẽ để giải thích thuyết phục những buổi thuyết trình trong chiều ngày càng trở nên phổ biến nơi nguyễn hải đứng trước các quan lại giải thích về tầm quan trọng của việc giao lưu văn hóa và kinh tế một lần trong một cuộc họp quan trọng khi một số quan lại lớn tuổi lên tiếng lo ngại về ảnh hưởng của phương tây nguyễn hải đã lên tiếng giải thích chấm hiểu nỗi lo của các khanh chúng ta không thể để thương mại trở thành sự đầu hàng trước những giá trị ngoại lai nhưng giao thương không đồng nghĩa với sự lệ thuộc nó là cơ hội để chúng ta học hỏi và mở rộng tầm nhìn hay nhớ rằng chúng ta có thể tiếp nhận những gì tốt đẹp từ phương tây mà không đánh mất đi bản sắc văn hóa của mình mục tiêu của chấm là phát triển đại nam không chỉ về kinh tế mà còn về trí tuệ và văn hóa chúng ta không thay đổi bản sắc của mình mà là làm phong phú thêm nền văn hóa đó bằng những giá trị tốt đẹp nhất từ thế giới các quan lại trong triều nghe những lời này ánh mắt dần trở nên dịu đi và họ bắt đầu hiểu ra rằng nguyễn hải không muốn đất nước mình trở thành một bản sao của phương tây mà là một đại nam tự cường vững mạnh có thể tiếp thu cái mới mà vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi của dân tộc dưới sự dẫn dắt của cậu các quốc gia này không chỉ hợp tác về quân sự mà còn mở rộng giao thương tận dụng các mối quan hệ ngoại giao mà đại nam đã thiết lập nguyễn hải không chỉ chú trọng đến việc phát triển nền kinh tế trong nước mà còn tạo ra một mối quan hệ đối tác chiến lược trong khu vực liên minh đông dương với sự lãnh đạo của đại nam đã trở thành một khối vững mạnh nơi các quốc gia không chỉ dựa vào nhau về mặt quân sự mà còn có sự kết nối chặt chẽ về kinh tế văn hóa đại nam dần trở thành hình mẫu cho các quốc gia trong khu vực một ví dụ điển hình về việc duy trì sự độc lập trong khi vẫn tận dụng những cơ hội từ thế giới bên ngoài với nguyễn hải việc bảo vệ chủ quyền không chỉ là chống lại sự can thiệp từ bên ngoài mà còn là khả năng tự phát triển tự xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ một xã hội giàu văn hóa và một quốc gia vững mạnh cả về quân sự lẫn chính trị những chuyến tàu buôn từ đại nam bắt đầu cập bến ở london bazie amsterdam mang theo không chỉ hàng hóa mà còn là hình ảnh của một quốc gia đông nam á tự cường và mạnh mẽ đại nam không chỉ có mặt trên bản đồ thế giới mà còn có tiếng nói trong các cuộc thảo luận toàn cầu nguyễn hải biết rằng hành trình này không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng cậu cũng tin rằng những nỗ lực không ngừng của mình sẽ tạo nên một đại nam vững vàng trên con đường phát triển những chuyến tàu đó những thỏa thuận thương mại được ký kết không chỉ là những chiến thắng về mặt kinh tế mà còn là minh chứng cho tầm nhìn và bản lĩnh của một nhà lãnh đạo đầy tài năng và sự cẩn trọng cậu đã đặt nền móng cho một nền kinh tế hiện đại vừa tận dụng được tiềm năng nội tại của đất nước vừa kết nối với thế giới chính sách thương mại thông minh của nguyễn hải không chỉ giúp đại nam phát triển về kinh tế mà còn củng cố vị thế chính trị đảm bảo rằng quốc gia này sẽ luôn vững vàng trước mọi sóng gió của thời đại trên con đường đó nguyễn hải và những người đồng hành cùng cậu không chỉ xây dựng một đại nam hùng mạnh mà còn tạo ra một tấm gương sáng cho cả khu vực đông dương nơi mà sự hợp tác độc lập và phát triển bền vững là những giá trị cốt lõi chương c h tăng cường quân sự chương c h tăng cường quân sự x u y n về thời tự đức tác giả l i u h u n h phát sau những thành công vang dội trong việc thiết lập liên minh đông dương và mở rộng quan hệ thương mại với phương tây nguyễn hải nhận thức rằng nền tảng bền vững cho sự phát triển của đại nam và các quốc gia láng giềng không thể chỉ dựa vào kinh tế và ngoại giao cậu hiểu rằng trong bối cảnh quốc tế đầy biến động chỉ khi có một lực lượng quân sự mạnh mẽ các quốc gia mới có thể thực sự bảo vệ được chủ quyền và giữ vững độc lập bài học từ những cuộc xâm lược trong quá khứ khi đại nam từng phải đối mặt với sự xâm lấn của các cường quốc phương tây đã k h á c sâu vào tâm trí nguyễn hải rằng không có sức mạnh quân sự đáng kể mọi thành tựu sẽ dễ dàng bị xóa nhòa dưới sự đe dọa của những kẻ xâm lược cậu nhớ lại những năm tháng đau thương khi đại nam bị chia cắt bị áp bức bởi những thế lực bên ngoài chính những ngày đó đã thức t ỉ n h cậu buộc cậu phải nhìn nhận lại vấn đề quân sự điều mà trước kia cậu chưa chú trọng đúng mức hồi tưởng về cuộc kháng chiến chống pháp trong những năm đầu thế kỷ những hình ảnh quân đội đại nam phải đối mặt với sự tiến công nào ạ t của các đội quân phương tây lòng cậu càng thêm quyết tâm cậu hiểu rằng không thể m ã i tiếp tục chịu đựng một nền quân sự yếu kém không đủ khả năng bảo vệ đất nước chính vì thế cậu quyết tâm phải tạo ra một quân đội mạnh mẽ không chỉ đủ sức bảo vệ đại nam mà còn đủ để khẳng định uy thế của đất nước trên trường quốc tế với tư tưởng đó Nguyễn các báo t tay v cáo từ sứ thần của đại nam tại các triều đình châu âu đều nhấn mạnh rằng dù các cường quốc phương tây như pháp và anh tạm thời đang dồn sức vào những cuộc chinh phạt ở nơi khác nhưng họ vẫn không ngừng dòm ngõ đông dương điều này khiến nguyễn hải càng thêm quyết tâm trong việc xây dựng một quân đội mạnh mẽ có khả năng đối phó với mọi thách thức một buổi sáng khi những cơn gió lạnh của mùa đông thổi qua các đường phố huế nguyễn hải ngồi giữa căn phòng lớn của phủ triều đình chầm chậm đọc lại báo cáo từ các sứ thần trong đó có những thông tin về sự chuẩn bị quân sự của các cường quốc phương tây cậu thầm đủ rằng chỉ có sức mạnh quân sự mới có thể bảo vệ được những gì mình đã xây dựng bảo vệ được đại nam trước sự thèm muốn của các đế quốc cậu chậm rãi buông báo cáo xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ trong lòng nguyễn hải đã có một quyết định lớn là hiện đại hóa quân đội cậu giao cho các quan vo giàu kinh nghiệm nhiệm vụ nghiên cứu và nhập khẩu các loại vũ khí mới từ phương tây những loại súng trường tiên tiến pháo cỡ lớn và tàu chiến bọc thép hiện đại lần lượt được đưa về. một ngày nọ khi những thợ rèn tại các xưởng thủ công ở gia định huế và hà nội đang miệt mài chế tạo vũ khí mới nguyễn hải đã đến thăm một trong những xưởng sản xuất này cậu muốn xem tận mắt những công việc mà các kỹ sư và thợ thủ công đang làm chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết đi đến gần những chiếc pháo đang được đúc hơn một thợ thủ công lớn tuổi tay đen sạm vì công việc đứng lên túi đầu chào cậu Ông cậu nhớ mày cảm giác tự hào trào dâng trong lòng tốt lắm chúng ta cần phải có một nền công nghiệp vũ khí nội địa mạnh mẽ các người đang làm rất tốt nhưng chúng ta còn phải làm nhiều hơn nữa cậu quyết định thành lập những xưởng sản xuất vũ khí tại các thành thị lớn như gia đình huế và hà nội những thợ thủ công lành nghề các kỹ sư trong nước được huy động để cải tiến và chế tạo những vũ khí mới dựa trên các mẫu mã nhập khẩu mục tiêu của nguyễn hải không chỉ là trang bị cho quân đội những vũ khí tối tân mà còn muốn phát triển nền công nghiệp nội địa từ đó tạo ra việc làm tăng trưởng kinh tế và xây dựng nền tảng tự chủ cho quốc gia không chỉ có vậy nguyễn hải còn tổ chức lại quân đội theo một cấu trúc hoàn toàn mới cậu quyết định chia quân đội thành các đơn vị chuyên biệt là bộ binh kỵ binh pháo binh và hải quân quân đội đại nam không còn là một lực lượng tổng k ề n thiếu hiệu quả mà trở thành một hệ thống tác chiến linh hoạt và mạnh mẽ những sĩ quan trẻ những người đã được cử đi học ở các quốc gia phương tây giờ đây được triệu hồi về nước các sĩ quan này không chỉ có nhiệm vụ chiến đấu mà còn phải truyền đạt lại những kiến thức quân sự hiện đại cho quân đội trong nước một trong những vấn đề mà nguyễn hải đặc biệt chú trọng chính là hải quân cậu biết rõ ràng hầu hết các cuộc tấn công của phương tây đặc biệt là từ pháp và anh đều xuất phát từ biển vì vậy việc xây dựng một hạm đội đủ mạnh để đối phó với các tàu chiến của các cường quốc này là điều vô cùng quan trọng nguyễn hải quyết định mở rộng các cảng biển quan trọng như đà nẵng hải phòng và vũng tàu nâng cấp cơ sở hạ tầng để có thể phục vụ cho những chiếc tàu chiến cỡ lớn bên cạnh đó cậu cũng chỉ đạo việc đóng mới các tàu chiến hiện đại với thiết kế dựa trên mẫu mã phương tây nhưng được gia công với công nghệ và vật liệu sẵn có trong nước những chiếc tàu này sẽ không chỉ là vũ khí mà còn là biểu tượng cho sức mạnh và sự tự cường của đại nam trên biển cả để đảm bảo rằng các tàu chiến này sẽ hoạt động hiệu quả cậu đã mời các chuyên gia hải quân từ hà lan và anh về huấn luyện đội ngũ thủy thủ đại nam khi hải quân đã được củng cố nguyễn hải không quên việc xây dựng các công trình phòng thủ trên bộ cậu biết rằng ngoài các đe dọa từ biển các biên giới của đại nam cũng có thể trở thành những điểm nóng trong những cuộc xâm lăng từ các cường quốc phương tây hoặc các quốc gia láng giềng vì vậy việc bảo vệ các khu vực biên giới trở thành một phần trong chiến lược quốc phòng tổng thể tại khu vực phía bắc giáp danh với trung quốc nguyễn hải cho xây dựng một hệ thống đồn biên phòng vững chắc các đồn biên phòng này không chỉ có nhiệm vụ kiểm soát an ninh mà còn là những căn cứ quân sự quan trọng giúp bảo vệ lãnh thổ của đại nam khỏi những mối đe dọa tiềm tàng từ phía bắc những đồn biên phòng này được kết nối với nhau bằng một mạng lưới giao thông cải tiến giúp quân đội có thể di chuyển nhanh chóng từ khu vực này sang khu vực khác trong trường hợp khẩn cấp cùng với đó các khu vực trọng yếu như tây nguyên nơi giáp với lào và nam vang cũng được chú ý đặc biệt nguyễn hải yêu cầu xây dựng các tuyến đường vận chuyển chiến lược qua những vùng đất này đảm bảo rằng quân đội có thể di chuyển nhanh chóng đến mọi khu vực trong trường hợp cần thiết việc này không chỉ giúp tăng cường khả năng phòng thủ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển hàng hóa đặc biệt là trong những tình huống cần huy động lực lượng quân sự khẩn cấp nguyễn hải cũng nhận thấy rằng một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo an ninh quốc gia chính là sức mạnh của lực lượng dân quân cậu quyết định thành lập một lực lượng dân quân địa phương đặc biệt tại các vùng biên giới những người dân nơi đây vốn quen thuộc với địa hình và có mối quan hệ mật thiết với các lãnh thổ giáp danh sẽ trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phòng thủ quốc gia lực lượng dân quân không chỉ đơn thuần là một đội ngũ dự bị mà còn là một phần của hệ thống an ninh quốc gia sẵn sàng chiến đấu khi quân đội chính quy không thể đáp ứng kịp thời những người dân này được huấn luyện để có thể sử dụng vũ khí phòng thủ trước những mối đe dọa và phối hợp với quân đội trong trường hợp chiến tranh nguyễn hải tin rằng với quân đội chính quy mạnh mẽ hải quân vững vàng các đồn biên phòng kiên cố và một lực lượng dân quân sẵn sàng chiến đấu đại nam sẽ không chỉ có khả năng bảo vệ chủ quyền mà còn có thể vươn mình mạnh mẽ trong một thế giới đang ngày càng bị chia cắt bởi những cuộc xung đột và chiến tranh Cậu biết rằng một quốc gia chỉ có biết gia một thể tự rằng đứng với ữ n mạnh toàn diện, từ kinh tế, quân sự đến an ninh, dựng Nam thành mạnh kiên cường g gia khi Đại có sức cậu quốc sự tâm một mẽ, từ tế, quyết trở t và xây r ư c m ọ tư h thách. t Với cách là người sáng lập và lãnh đạo liên minh đông dương nguyễn hải hiểu rõ ràng sức mạnh không chỉ đến từ mỗi quốc gia riêng lẻ mà còn từ khả năng phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia trong liên minh cậu biết rằng trong một thế giới đầy biến động nơi các cường quốc phương tây luôn tìm cách can thiệp và mở rộng ảnh hưởng việc các quốc gia trong liên minh có thể hỗ trợ lẫn nhau phát huy tối đa tiềm lực của mình sẽ là yếu tố quyết định để giữ gìn sự tự do và chủ quyền những cuộc xâm lược mà cậu đã chứng kiến trong quá khứ nơi các quốc gia bị chia rẽ và không thể hợp tác là những bài học đau đớn mà cậu không thể quên cậu đã thấy rõ ràng khi không thể đoàn kết các quốc gia sẽ dễ dàng bị kẻ thù lợi dụng và đánh bại để xây dựng một liên minh vững mạnh nguyễn hải không chỉ chú trọng đến việc xây dựng một quân đội hùng mạnh cho đại nam mà còn quan tâm đến việc tạo dựng lòng tin và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các quốc gia trong liên minh cậu luôn cho rằng sức mạnh không chỉ đến từ những chiến thắng trong trận đánh mà còn từ sự hiểu biết lẫn nhau từ khả năng làm việc cùng nhau dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất chính vì vậy cậu đã quyết định tổ chức các cuộc tập trận chung giữa quân đội của đại nam lào nam vang và s i m la với mục đích không chỉ kiểm tra sức mạnh quân sự mà còn để các quốc gia hiểu nhau hơn về chiến thuật khả năng ứng phó và điều phối trong tình huống thực tế một ngày đầu hè ánh nắng mặt trời chói trang những làn gió nóng hầm hập của mùa hè thổi qua khu vực biên giới giữa đại nam và lào các binh sĩ của đại nam lào nam vang và s i m la đang chuẩn bị cho cuộc tập trận quy mô lớn trường đoàn của quân đội đại nam đứng cạnh nguyễn hải cẩn thận bàn bạc về kế hoạch chiến đấu thưa bệ hạ cuộc tập trận lần này có thể sẽ gặp nhiều khó khăn bởi các quốc gia trong liên minh có phong cách chiến đấu khác nhau. lực lượng của s i m la nổi bật với việc sử dụng nhiều tựa binh trong khi quân đội đại nam chủ yếu là bộ binh và pháo binh chúng ta cần phải làm sao để các lực lượng phối hợp a n ý và hiệu quả nguyễn hải k h ẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía những đội quân đang luyện tập nghiêm túc thầm nghĩ về tầm quan trọng của sự phối hợp cậu nhẹ nhàng lên tiếng đúng vậy mỗi quốc gia đều có thế mạnh riêng nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo giữa các lực lượng để mỗi bước đi mỗi hành động đều ăn khớp và đồng bộ đúng như ngươi đã nói mỗi người có một thế mạnh nhưng khi cùng đứng dưới một g chúng ta phải như một khối thống nhất cậu quay lại nhìn người trưởng đoàn ánh mắt đầy tự tin cuộc tập trận này không chỉ là để thử thách sức mạnh của quân đội chúng ta còn phải xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau nếu chúng ta có thể phối hợp nhịp nhàng trong những tình huống khó khăn nhất chúng ta sẽ trở thành một lực lượng không thể bị đánh bại trong suốt cuộc tập trận nguyễn hải không chỉ quan sát từ xa mà còn trực tiếp tham gia vào việc chỉ huy đưa ra các chỉ thị và điều chỉnh chiến thuật khi cần thiết cậu không ngần ngại tiến đến các đội quân đưa ra những chỉ dẫn cụ thể từng bước giúp họ hiểu rõ hơn về cách phối hợp với nhau dưới sự chỉ huy của nguyễn hải các đội quân đã thể hiện khả năng phối hợp ấn tượng trong các tình huống mô phỏng cuộc tấn công của một đội quân xâm lược các, các, các ngươi làm rất tốt cuộc tập trận này cho thấy chúng ta có thể phối hợp hiệu quả nếu chúng ta có chiến thuật hợp lý và sự tin tưởng lẫn nhau nhưng đường đội tự mãn chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm rất nhiều điều cần phải cải thiện một trong những chỉ huy của quân đội lào người mang dáng vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm lên tiếng thưa bệ hạ quân đội của ta vẫn còn hạn chế về một số mặt đặc biệt là trong việc sử dụng t h á o tuy nhiên chúng ta cam kết sẽ học hỏi và cải thiện nhanh chóng nguyễn hải nhìn vị tướng lào giọng trầm t ĩ n h nhưng c h ắ c đ ị n h đúng vậy mỗi quốc gia đều có điểm yếu nhưng chính những điểm yếu ấy sẽ là động lực để chúng ta học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau chúng ta không thể để những điểm yếu của mình cản trở sự phát triển chung của liên minh nếu chúng ta biết chia sẻ hỗ trợ nhau không gì là không thể vượt qua nguyễn hải tiếp tục quan sát ánh mắt đầy quyết đoán cậu nhìn thấy sự kiên định trong mắt các tướng lĩnh và cậu biết rằng liên minh đông dương sẽ trở nên mạnh mẽ hơn vững chắc hơn cứ mỗi lần như vậy cậu lại càng tin tưởng vào sức mạnh của sự đoàn kết liên minh đông dương bắt đầu phát triển mạnh mẽ hơn sau mỗi cuộc tập trận các quốc gia trong liên minh không chỉ trở nên gắn bó hơn mà còn hiểu rõ hơn về nhau về cách thức phối hợp chiến đấu tuy mỗi quốc gia có những chiến thuật riêng nhưng dưới sự chỉ huy của nguyễn hải họ đã dần dần hòa nhập thành một khối thống nhất sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách ngoài việc tăng cường sức mạnh quân sự nguyễn hải cũng chú trọng đến sự phát triển kinh tế để duy trì quân đội và tạo ra các nguồn lực cần thiết cho sự tồn tại của liên minh. các hiệp định thương mại với phương tây đã giúp đại nam có đủ tài chính để đầu tư vào quân sự đồng thời phát triển các ngành công nghiệp và nông nghiệp cậu đã không chỉ đảm bảo sự minh bạch trong việc sử dụng nguồn tài chính mà còn kêu gọi sự tham gia đóng góp của tất cả mọi tầng lớp trong xã hội các thương nhân địa chủ và cả những người dân bình thường đều đóng góp công sức vào việc xây dựng một quân đội hùng mạnh cậu còn nhớ những lần di chuyển đến các vùng xa xôi tận mắt chứng kiến lòng yêu nước và sự hy sinh của người dân họ không chỉ đóng góp tiền bạc mà còn tham gia vào các công việc hậu cần giúp đỡ quân đội những nông dân lao động thợ thủ công đến các thương nhân và địa chủ lớn tất cả đều tham gia vào sự nghiệp xây dựng đất nước cùng nhau họ đã tạo nên một sức mạnh quân sự lẫn kinh tế không thể phá vỡ mỗi buổi sáng khi nguyễn hải đứng trên đỉnh núi nhìn ra đại dương xa lòng cậu lại tràn đầy tự hào đại nam đã trở thành một đất nước kiên cường không chỉ có thể bảo vệ chủ quyền của mình mà còn có thể hỗ trợ các quốc gia trong liên minh khi gặp nguy hiểm liên minh đông dương dần trở thành một lá chắn vững chắc không chỉ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ mà còn tạo nền tảng cho sự hòa bình thịnh vượng của cả khu vực nguyễn hải biết rằng chỉ khi tất cả các quốc gia trong liên minh đông dương đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn mới có thể đối phó với những mối đe dọa từ bên ngoài và cậu tin rằng sự đoàn kết ấy sẽ trở thành sức mạnh bất khả chiến bại giúp đông dương vững vàng đứng vững trước mọi thử thách bảo vệ được nền hòa bình và thịnh vượng lâu dài cho các thế hệ mai sau Chương 94, ảnh hưởng khu vực Chương 94, ảnh hưởng khu vực Xuyên về thời tự đức Tác lực vực, có khả năng bảo vệ và bảo các lợi ích của mình trước những mối đe dọa từ các cường quốc phương Tây. Thành công của liên minh này không chỉ ảnh hưởng khu ảnh hưởng khu thời Hình Pháp minh thành khu khả mình những phương Thành minh không Dương lượng đơn Xuyên Liên Đông quan trọng trong năng toàn liên này giả, 94, 94, bảo bảo trở Liêu về vệ và tự Tây. một từ lợi mối đã đe dọa tuy nhiên nguyễn hải luôn nhận thức một cách sâu sắc rằng để có thể duy trì và phát triển một cách bền vững các quốc gia trong liên minh không thể chỉ dừng lại ở phạm vi đông dương cậu hiểu rằng nếu chỉ bảo vệ an ninh trong khuôn khổ hẹp không những không thể duy trì được sự ổn định lâu dài mà còn dễ rơi vào tình trạng bị cô lập đặc biệt trong bối cảnh các cường quốc phương tây đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng nguyễn hải không chỉ muốn duy trì sự ổn định cho đại nam mà còn muốn tạo dựng một vị thế vững mạnh mở rộng ảnh hưởng ra ngoài biên giới bao trùm cả khu vực đông nam á và xa hơn nữa hướng tới các quốc gia lớn như trung quốc nhật bản và ấn độ cậu nhận thức rằng để bảo vệ liên minh đông dương và các quốc gia trong đó việc vươn ra ngoài phạm vi biên giới của từng quốc gia là một yêu cầu tất yếu đây không chỉ là vấn đề tự vệ mà còn là cách để xây dựng một thế đ l n g mới tạo ra những thay đổi chiến lược trong quan hệ quốc tế nhằm thực hiện chiến lược này đại nam đã bắt đầu mạnh dạn mở rộng quan hệ ngoại giao và thương mại với các quốc gia trong khu vực không chỉ bảo vệ lợi ích của riêng mình mà còn nhằm củng cố liên minh đông dương một trong những đối tác quan trọng mà nguyễn hải đặc biệt chú trọng là trung quốc mặc dù lịch sử giữa đại nam và trung quốc không ít lần căng thẳng trong cuộc hội đàm tại triều đình nhà thanh các sứ thần của đại nam đã trình bày thẳng thắn về mục tiêu của đại nam trong việc gia tăng hợp tác thương mại đặc biệt là trong các lĩnh vực sản xuất và khai thác tài nguyên đồng thời họ cũng mong muốn củng cố mối quan hệ quân sự để có thể đối phó với các mối đe dọa từ các cường quốc phương tây đang ngày càng xâm nhập vào khu vực những cuộc đàm phán căng thẳng diễn ra nhưng cũng đầy quyết tâm và nghiêm túc vì cả hai bên đều hiểu rằng hợp tác sẽ mang lại lợi ích chúng trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng cuối cùng sau những cuộc thảo luận dài hơi và những sự nhượng bộ cần thiết từ cả hai phía đại nam và nhà t h à n h đã nhất trí ký kết một hiệp ước hữu nghị trong đó cả hai bên cam kết sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và sẽ phối hợp hành động khi gặp các mối đe dọa từ bên ngoài đây là một thắng lợi lớn đối với nguyễn hải bởi hiệp ước này không chỉ đảm bảo an ninh cho đại nam mà còn mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giúp đại nam học hỏi được những thành tiệu của trung quốc trong các lĩnh vực cải cách hành chính và phát triển kinh tế nhưng nguyễn hải không chỉ dừng lại ở đó cậu nhận thấy rằng trong chiến lược vươn ra thế giới nhật bản là một đối tác quan trọng không thể bỏ qua lúc này nhật bản đang thực hiện những cải cách m i n h trị một cuộc cách mạng thay đổi toàn diện đất nước những cải cách này không chỉ thay đổi hệ thống chính trị quân sự mà còn tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế của quốc gia này nguyễn hải nhận thức rõ rằng nếu đại nam có thể hợp tác với nhật bản trong quá trình hiện đại hóa này họ sẽ có thể tận dụng được những cơ hội rất lớn đặc biệt là trong việc xây dựng nền kinh tế mạnh mẽ và quân đội hiện đại với quyết tâm đó nguyễn hải đã cử các đoàn sứ thần sang nhật bản để tìm hiểu sâu về quá trình cải cách minh trị cậu mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ nhật bản trong việc hiện đại hóa quân đội công nghiệp hóa nền kinh tế và cải cách hành chính các phái đoàn của đại nam được tiếp đón nồng hậu tại nhật bản nơi hai bên đã có những cuộc hội đàm sâu sắc trong những cuộc trò chuyện ấy đại nam không chỉ học hỏi được cách thức xây dựng một quân đội hiện đại mà còn nhận ra cơ hội hợp tác với các thương nhân nhật bản cơ hội này không chỉ giúp phát triển nền kinh tế mà còn giúp thu hút các kỹ sư và chuyên gia nhật bản đến đại nam để tham gia vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và công nghiệp chúng tôi đã bắt đầu thấy những dấu hiệu rõ rệt của sự thay đổi những dự án phát triển cơ sở hạ tầng các ngành công nghiệp chiến lược như khai thác tài nguyên công nghiệp chế biến cũng như phát triển quân sự đang được triển khai mạnh mẽ đặc biệt mối quan hệ với nhật bản đã mở ra một tương lai hứa hẹn cho đại nam không chỉ ở mặt kinh tế mà còn ở mặt quân sự và chính trị cậu có thể thấy rõ ràng rằng chiến lược này không chỉ giút đại nam bảo vệ sự ổn định của mình mà còn tạo ra một vị thế mạnh mẽ có ảnh hưởng lớn trong khu vực đông nam á và trên trường quốc tế chính trong tầm nhìn chiến lược ấy nguyễn hải muốn xây dựng một đại nam không chỉ mạnh mẽ về quân sự mà còn có ảnh hưởng sâu rộng trong các lĩnh vực khác những mối quan hệ hợp tác với trung quốc nhật bản và các quốc gia lớn khác không chỉ giúp đại nam phát triển mà còn là yếu tố quyết định để liên minh đông dương vững bền khi các quốc gia trong liên minh này có thể hợp tác chặt chẽ và cùng phát triển họ sẽ không chỉ bảo vệ được lợi ích của mình mà còn tạo ra một thế đứng mạnh mẽ có thể chống lại những thế lực bên ngoài vì vậy nguyễn hải không chỉ nhìn vào hiện tại mà còn lên kế hoạch dài hạn nhìn xa hơn để tạo dựng một thế hệ lãnh đạo mới một đất nước đại nam tự tin vươn ra thế giới không chỉ là người bảo vệ khu vực đông dương mà còn là một cường quốc có tầm ảnh hưởng rộng lớn cậu hiểu rằng một liên minh đông dương mạnh mẽ sẽ không chỉ là lợi thế chiến lược của riêng đại nam mà còn là nền tảng để toàn bộ khu vực đông nam á đứng vững trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng mặc dù ấn độ lúc này vẫn đang nằm dưới sự cai trị của anh đất nước này vẫn giữ được vị trí quan trọng như một trung tâm thương mại và văn hóa trong khu vực nguyễn hải đã nhận ra rằng trong bối cảnh đó ấn độ là một đối tác tiềm năng mà đại nam không thể bỏ qua cậu hiểu rằng dù ấn độ có sự can thiệp của anh trong chính trị nhưng nền kinh tế và văn hóa của quốc gia này vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu đặc biệt ấn độ sở hữu một nguồn tài nguyên phong phú bao gồm cả các loại gia vị dược liệu quý giá cùng một thị trường tiêu thụ rộng lớn mà đại nam có thể tận dụng cậu tin rằng việc thiết lập mối quan hệ thương mại với ấn độ không chỉ giúp đại nam tiếp cận nguồn tài nguyên đa dạng mà còn có thể mở rộng thị trường xuất khẩu tạo ra những cơ hội lớn cho sự phát triển của đất nước sau nhiều đêm suy nghĩ nguyễn hải đã quyết định đưa các thương nhân đại nam sang ấn độ để bắt đầu cuộc hành trình xây dựng mối quan hệ thương、mại. một ngày nọ trong một buổi họp quan trọng tại triều đình nguyễn hải đã gặp gỡ các quan chức trong triều đình và chính thức đề xuất kế hoạch này giọng nói của nguyễn hải vang lên chắc chắn đầy quyết tâm chúng ta không thể chỉ mãi dừng lại ở những đối tác truyền thống ấn độ là một thị trường rộng lớn giàu tiềm năng với nguồn tài nguyên phong phú việc mở rộng quan hệ thương mại với ấn độ sẽ không chỉ giúp đại nam nâng cao vị thế mà còn mở ra những cơ hội lớn cho sự phát triển kinh tế nếu chúng ta không tận dụng cơ hội này e rằng sẽ có những đối thủ khác chen chân vào những quan chức trong triều đình nhìn nhau không khỏi có phần lo ngại họ thừa nhận rằng đây là một bước đi lớn nhưng cũng đầy rủi do họ biết rõ ấn độ dưới sự kiểm soát của anh không phải là một đối tác dễ dàng và mối quan hệ thương mại có thể sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng trước sự kiên định quyết đoán của nguyễn hải họ không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý nguyễn hải nhìn từng quan chức một rồi tiếp tục c h â m tin rằng nếu chúng ta có thể duy trì được sự cân bằng trong các mối quan hệ quốc tế không để những thế lực bên ngoài gây ảnh hưởng thì mối quan hệ với ấn độ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho đất nước bằng cách này đại nam không chỉ nâng cao vị thế mà còn có thể tạo dựng được một khối liên minh đông dương vững mạnh sau cuộc họp các thương nhân của đại nam lập tức được chuẩn bị để lên đường họ bắt đầu xuất khẩu những sản phẩm tiêu biểu của đại nam như gạo lụa và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ sang ấn độ đồng thời họ cũng nhập khẩu từ ấn độ những loại gia vị đông vải và các sản phẩm công nghiệp mà quốc gia này có thế mạnh mối quan hệ thương mại giữa hai bên nhanh chóng phát triển mang lại lợi ích lớn cho cả hai bên hàng hóa của đại nam được ưa chuộng tại các chợ ấn độ và những sản phẩm từ ấn độ cũng được đón nhận nồng nhiệt tại đại nam điều này đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế không chỉ cho đại nam mà còn cho toàn bộ liên minh đông dương mặc dù vậy nguyễn hải không chỉ chú trọng vào thương mại cậu nhận thức sự ổn định trong khu vực đông nam á là điều kiện tiên quyết để liên minh đông dương có thể phát triển bền vững nếu không có sự hòa hợp và ổn định giữa các quốc gia trong khu vực liên minh sẽ không thể tồn tại lâu dài cậu hiểu rằng để bảo vệ sự phát triển của liên minh cậu phải đảm bảo rằng mọi quốc gia trong khu vực đều có thể duy trì chủ quyền và hòa bình đồng thời không bị các thế lực bên ngoài thao túng tuy nhiên nguyễn hải cũng nhận thấy rằng không phải quốc gia nào trong khu vực cũng dễ dàng chấp nhận sự hợp tác này một số quốc gia đặc biệt là những nước có lịch sử lâu dài với các cường quốc phương tây tỏ ra e rẻ lo ngại rằng liên minh đông dương có thể dẫn đến sự phụ thuộc vào đại nam hoặc làm mất đi quyền tự quyết của họ họ lo lắng rằng trong quá trình hợp tác sẽ có những quốc gia lớn hơn trong liên minh lấn át quyền lợi của mình trước những lo ngại đó nguyễn hải quyết tâm không để những sự nghi ngờ cản trở mục tiêu của mình cậu tổ chức những cuộc họp gặp gỡ các lãnh đạo khu vực để tháo gỡ những cốc mắc trong một cuộc họp quan trọng nguyễn hải đã thuyết phục các lãnh đạo khu vực bằng những lời lẽ sắc bén thuyết phục mục tiêu của chúng ta là hợp tác không phải thống trị hay can thiệp vào công việc nội bộ của nhau liên minh đông dương sẽ không phải là một công cụ của đại nam để chi phối các quốc gia khác ngược lại chúng ta cần tạo ra một cộng đồng đông nam á mạnh mẽ nơi mỗi quốc gia đều được tôn trọng và phát triển theo cách riêng của mình liên minh này không phải là để áp đặt quyền lực mà là để tạo ra một nền tảng hòa bình và thịnh vượng chung nguyễn hải không chỉ nói xung mà còn đưa ra những đề xuất cụ thể cậu đề xuất các chương trình hợp tác thương mại văn hóa và quân sự để các quốc gia trong khu vực có thể gắn kết với nhau một cách bền vững cậu cũng cam kết trong liên minh mỗi quốc gia đều có tiếng nói và quyền lợi sẽ được bảo vệ công bằng n h ữ n g lời lẽ chân t h à n h và quyết đoán n của g u y ễ n h ả i đã d ầ n dần, dần t h phục u y ế t được c á c quốc gia t r o n nhận ra rằng, nếu không g khu Họ hợp họ vực. và tác, cô lập ra sẽ dễ bị cô lập và đối m ặ t với nguy cơ bị c á c cường q u ố c p h ư ơ n túng, như Ấn、Độ、đang g Tây thao h Độ p ả i đối m ặ t Năm 1861, dưới sự chủ trì của nguyễn hải hội nghị đông nam á lục địa đầu tiên đã được tổ chức tại huế hội nghị này quy tụ đại diện của các quốc gia đông dương và một số quốc gia láng giềng đây là một sự kiện trọng đại đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một cộng đồng đông nam á hòa bình và thịnh vượng tại hội nghị hiệp ước này đã tạo ra một cơ sở vững chắc cho sự hợp tác khu vực đồng thời làm tăng cường sự gắn kết giữa các quốc gia đông nam á đây là một bước tiến lớn trong việc xây dựng một cộng đồng đông nam á hòa bình không còn chia rẽ mà đoàn kết và phát triển mạnh mẽ với vai trò lãnh đạo liên minh đông dương và là nước chủ trì các sáng kiến khu vực đại nam ngày càng khẳng định vị thế của mình như một trung tâm chính trị và kinh tế ở đông nam á các quốc gia láng giềng bắt đầu nhìn nhận đại nam không chỉ là một quốc gia có tầm ảnh hưởng mà còn là một đối tác tin cậy những quốc gia khác bắt đầu học hỏi từ những kinh nghiệm và chiến lược của đại nam đặc biệt là trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược với các quốc gia lớn như trung quốc nhật bản và ấn độ trong khi đó nguyễn hải vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược xây dựng một đại nam mạnh mẽ và tư tưởng không chỉ về mặt quân sự mà còn về mặt kinh tế và văn hóa cậu tin rằng sự phát triển bền vững của đại nam sẽ góp phần tạo nên một đông nam á thịnh vượng và ổn định nơi mọi quốc gia đều có thể tận dụng các cơ hội để phát triển và bảo vệ lợi ích của mình trong một thế giới đầy biến động Chương quốc chương quốc đức. Tác bước tích cự thế thế thời Hình Phát. khi Hải minh phát hứa hẹn, mang lại những Lưu đưa Dương Xuyên năm Nguyễn Nam nguyên Liên Đông đoạn triển mang gia, gia. giả, giai 95, 95, vị vị về Vào vào vào tự bắt một một kết quả đầu Đại mới, lại đầy 1861, kỳ nhưng sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia trong liên minh đã tạo ra một nền tảng vững vàng nhờ vậy họ đã duy trì được nền độc lập bảo vệ chủ quyền và phát triển mạnh mẽ về kinh tế mở ra một thời kỳ mới đầy triển vọng trong suốt những năm tháng ấy nguyễn hải nhận thức rõ ràng muốn bảo vệ và phát triển đại nam không thể thiếu sự hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực đông dương liên minh đông dương dưới sự lãnh đạo của cậu không chỉ đơn thuần là một khối bảo vệ nền độc lập mà còn là một mô hình hợp tác khu vực bền vững tạo ra một lực lượng mạnh mẽ có thể đối đầu với các thế lực bên ngoài đặc biệt là các cường quốc phương tây đang dần mở rộng ảnh hưởng tại đông nam á Nguyễn Hải hiểu rằng hiểu Hải hợp sự t á cậu giữa các quốc gia trong khu vực không trọng quan các quốc vực chỉ độc khu yếu tố quan trọng để bảo vệ nền vệ là l để p phát mà là còn chìa thúc cả triển bền vững khóa để đẩy sự về q â n lẫn kinh sự tế. Cậu bắt đầu xây dựng một mạng lưới liên kết ngoại giao chặt chẽ giữa các quốc gia trong khu vực từ nam vang lào s i ê m la đến các quốc gia khác tất cả đều trở thành những đối tác quan trọng trong liên minh này mối quan hệ này không chỉ xoay quanh hợp tác thương mại mà còn bao gồm các cuộc trao đổi về quân sự chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau trong các tình huống khẩn cấp những quốc gia này đều nhận thức được rằng sự đoàn kết giữa họ là yếu tố sống còn trong bối cảnh thế giới đầy biến động và nhiều thách thức từ các thế lực ngoại bang một ngày khi các quan chức trong triều đình đại nam họp mặt nguyễn hải đã thẳng thắn tuyên bố về tầm quan trọng của liên minh đông dương cậu ngồi giữa đại sảnh ánh mắt kiên định nhìn về phía các lãnh đạo khu vực nói với giọng điểm t ĩ n h nhưng đầy bí quyền mỗi quốc gia trong đông dương đều có quyền tự quyết nhưng chỉ khi chúng ta hợp tác chúng ta mới có thể bảo vệ được quyền lợi và chủ quyền của mình trong thế giới đầy biến động này liên minh của chúng ta không phải là sự thống trị hay chi phối lẫn nhau mà là sự phát triển bền vững thịnh vượng chung cho tất cả các quốc gia thành viên nếu chúng ta không đoàn kết mỗi quốc gia sẽ bị chia cắt không có sức mạnh để đối phó với các thế lực bên ngoài những lời nói của nguyễn hải vang lên trong không gian trang nghiêm không chỉ thể hiện quyết tâm mạnh mẽ mà còn phản ánh một tầm nhìn sâu rộng về sự phát triển bền vững của cả khu vực đông nam á mỗi quốc gia trong liên minh đều nhận thức được rằng sự đoàn kết chính là chìa khóa để họ vượt qua mọi thử thách không chỉ về quân sự mà còn về kinh tế và văn hóa họ hiểu rằng chỉ có trong sự đoàn kết họ mới có thể tạo ra một sức mạnh tổng hợp đủ lớn để bảo vệ nền độc lập bảo vệ sự thịnh vượng của mình trước những thế lực ngoại bang nhờ vào sự đoàn kết đó liên minh đông dương đã vững và đối mặt với những khó khăn và thử thách mà các cường quốc phương tây đặt ra các quốc gia trong khu vực không chỉ có thể chống chọi lại các cuộc xâm lược từ bên ngoài mà còn chủ động phát triển nền kinh tế một cách mạnh mẽ trong thời kỳ này các chương trình hợp tác thương mại và đầu tư giữa các quốc gia đã tạo ra những cơ hội phát triển vượt bậc những sản phẩm như gạo lúa mì lúa các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đại nam đã vươn ra khỏi biên giới khu vực đông nam á xuất khẩu sang các thị trường rộng lớn bao gồm cả các cường quốc phương tây điều này không chỉ giúp cải thiện nền kinh tế các quốc gia trong liên minh mà còn tạo ra sự độc lập không phải phụ thuộc vào các thế lực bên ngoài trong một cuộc trò chuyện với các quan chức cấp cao trong triều đình nguyễn hải tiếp tục chia sẻ tầm nhìn của mình về sự phát triển của đại nam cậu nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ nơi ánh sáng bình minh l e lói chiếu qua những mái ngói cổ kính của kinh thành huế rồi nói đại nam có một vị trí địa lý thuận lợi tài nguyên phong phú và một nền văn hóa giàu bản sắc chúng ta cần tận dụng mọi lợi thế này để phát triển mạnh mẽ không chỉ về quân sự mà còn về kinh tế và văn hóa chúng ta không chỉ cần bảo vệ độc lập mà còn phải vươn lên trở thành một cường quốc có tầm ảnh hưởng trong điện đoàn kết chính là sức mạnh của chúng ta chúng ta phải làm tất cả để giữ gìn bảo vệ và phát triển đất nước này với tầm nhìn đó nguyễn hải đã triển khai các chính sách kinh tế mạnh mẽ ngay từ những năm đầu của thập kỷ 1860. cậu tập trung vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên phát triển các ngành công nghiệp từ khai thác khoáng sản đến nông nghiệp đặc biệt là ngành trồng lúa các sản phẩm nông sản đặc biệt là gạo trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của đại nam đóng góp vào ngân sách quốc gia và mang lại nguồn thu ổn định đặc biệt nguyễn hải còn chú trọng đến việc phát triển các ngành công nghiệp thủ công mỹ nghệ nơi đại nam có thế mạnh truyền thống và tìm kiếm các thị trường mới để xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài nhưng để đất nước có thể phát triển bền vững một yếu tố quan trọng không thể thiếu chính là quân đội nguyễn hải hiểu rằng chỉ có một đội quân hùng mạnh mới có thể bảo vệ đất nước và các quốc gia trong liên minh cậu bắt tay hợp tác với các cường quốc như nhật bản và trung quốc học hỏi kỹ thuật quân sự tiên tiến từ đó xây dựng một quân đội mạnh mẽ không chỉ bảo vệ đại nam mà còn bảo vệ an ninh cho toàn bộ khu vực đông nam á trong một cuộc họp với các chỉ huy quân đội của các quốc gia trong liên minh nguyễn hải khẳng định nếu chúng ta chỉ có một quân đội mạnh mẽ mà không có sự đoàn kết chúng ta sẽ không thể bảo vệ được sự ổn định của khu vực c h ú ngoài quân sự nguyễn hải còn đặc biệt chú trọng đến việc phát triển nền kinh tế của đại nam cậu không chỉ mở rộng quan hệ ngoại giao với các cường quốc phương tây trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ quân sự mà còn tìm cách áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trong nước những chính sách này không chỉ giúp đại nam phát triển mạnh mẽ mà còn nâng cao khả năng tự cường của các quốc gia trong khu vực đông dương giúp họ không phải phụ thuộc vào các thế lực phương tây nhờ vào những thành công trong quân sự kinh tế và ngoại giao đại nam đã vươn lên trở thành một quốc gia có ảnh hưởng lớn trong khu vực đông nam á dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải đại nam không chỉ bảo vệ được nền độc lập mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lại trật tự khu vực đại nam không chỉ trở thành một quốc gia mạnh mẽ mà còn là tấm gương cho các quốc gia trong liên minh k và và và và vào giữa định rằng sự thế kỷ mười n chín khi các cường quốc phương tây bắt đầu thâm nhập vào khu vực đông nam á nguyễn hải nhận thức rõ ràng nền độc lập của đại nam không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào sức mạnh quân sự thuần túy bối cảnh quốc tế lúc bấy giờ là một thách thức lớn đối với các quốc gia đông nam á khi không phương các nước phương Tây không ngừng Tây t ì mỗi cách chi vực Cậu việc cần cậu cũng tác được thực cách ích quốc độc tộc. ảnh hưởng và chi phối khu vực này. Tuy nhiên,、Nguyễn、Hải không hề hiểu hệ phương thiết, nhưng cậu cũng thấu hiểu rằng sự hợp tác này phải được thực hiện một cách thật mở mối một m rộng rằng trì rằng trọng, này. Nguyễn nào đúng. quan ngoại này luôn bảo vệ lợi ích quốc gia và độc lập dân giao gia bảo và với vệ và là điều lợi lập Tuy duy sự Tây ngày cậu dành nhiều giờ để nghiên cứu và suy nghĩ về tình hình quốc tế những bước đi chiến lược để đại nam có thể tồn tại trong bối cảnh đầy biến động này Một ngày tháng ngày khi những cơn gió nhẹ thổi qua những tán cây trong cung điện nguyễn hải ngồi cùng các quan chức cấp cao trong triều đình chấm tư suy nghĩ về những chiến lược đối ngoại mà cậu cần triển khai để bảo vệ đại nam trước những âm mưu của các thế lực bên ngoài tất cả đều im lặng mỗi người đều bận tâm về những gì đang diễn ra trên thế giới trong không khí t ĩ n h lặng đó một vị quan trong triều lên tiếng đôi mắt lộ vẻ lo lắng thưa bệ hạ các cường quốc phương tây đang ngày càng vươn tay vào đông nam á chúng ta phải làm gì để bảo vệ độc lập của đất nước liệu chúng ta có thể tiếp tục duy trì hòa bình trong khi những thế lực ngoại bang không ngừng can thiệp vào khu vực nguyễn hải không vội vàng trả lời cậu nhìn ra xa nơi những đám mây đang trôi lững lờ trên bầu trời rồi nhẹ nhàng nói giọng cậu chẳng ổn như những suy nghĩ sâu sắc được đúc kết q u a nhiều đêm không ngủ các khanh nói đúng phương tây đang muốn mở rộng ảnh hưởng ở đây nhưng chúng ta không thể đơn giản coi họ là kẻ thù họ mang đến cơ hội và thách thức chúng ta phải biết khai thác những cơ hội đó để phát triển đất nước nhưng đồng thời cũng phải cảnh giác và bảo vệ mọi giá trị cốt lõi của dân tộc cậu dừng lại đưa tay lên đốt nhẹ chiếc mũi g ư ơ n được hàng ngọc rồi tiếp tục hợp tác với phương tây trong lĩnh vực thương mại và công nghệ sẽ giút chúng ta phát triển nhanh chóng nhưng chúng ta phải đặt ra những nguyên tắc không thể thay đổi đó là bảo vệ nền độc lập bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và duy trì quyền tự quyết của đại nam cả hội trường lắng nghe cẩn thận những lời nói của nguyễn hải mang lại sự yên tâm nhưng cũng khơi gợi sự tỉnh táo trong lòng mỗi người cậu đã chỉ ra rằng mặc dù phương tây mang đến nhiều cơ hội phát triển nhưng nếu không thận trọng chúng ta có thể bị cuốn vào những cuộc chơi mà kẻ chiến thắng cuối cùng không phải là chúng ta lời nói của nguyễn hải như một lời nhắc nhở như một chỉ dẫn rõ ràng cho những người trong triều cậu đã quyết định xây dựng một chiến lược đối ngoại cân bằng kết hợp giữa hợp tác với các cường quốc phương tây và bảo vệ lợi ích quốc gia mối quan hệ ngoại giao với anh hà lan và các quốc gia khác được củng cố cậu hiểu rằng để phát triển đại nam cần thu hút đầu tư tiếp cận công nghệ mới và nhất là phát triển các ngành công nghiệp hiện đại nhưng đồng thời cậu cũng không quên xây dựng một hệ thống phòng thủ quân sự mạnh mẽ vững chắc để sẵn sàng đối phó với bất kỳ sự xâm lược nào Ngay qua ngày, Nguyễn Hải gặp gỡ các nhà ngoại giao, các thương gia từ phương Tây để đàm phán.、Cậu、không ngừng nhưng luôn nhớ rõ tôn gặp gỡ giao, gia qua Tây Cậu đàm và họ Hải học hỏi khéo bảo lôi đối các các các tác, léo kéo từ trị để vệ rõ nhưng các ngài phải nhớ rằng đại nam là một quốc gia có chủ quyền có nền văn hóa và truyền thống riêng biệt chúng ta không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào vào công việc nội bộ của mình những lợi ích mà các ngài muốn có ở đây phải được xây dựng trên nền tảng tôn trọng và công bằng vị đại diện anh khẽ gật đầu nhìn nguyễn hải với sự tôn trọng họ hiểu rằng không thể dễ dàng thao túng đại nam như những quốc gia khác trong khu vực sự quyết đoán và thông minh của nguyễn hải đã khiến các cường quốc phương tây phải nhìn nhận đại nam như một đối tác có tiềm năng lớn trong khu vực một quốc gia không dễ dàng bị khuất phục nhưng nguyễn hải không chỉ chú trọng đến mối quan hệ với phương tây cậu nhận thức rõ rằng để đại nam có thể đứng vững không thể chỉ dựa vào các quốc gia phương tây mà phải xây dựng mối quan hệ chiến lược với các quốc gia trong khu vực và cả những quốc gia lớn ngoài khu vực những năm tháng đầu của thập kỷ 1860 là thời điểm cậu tập trung vào việc thiết lập những quan hệ đó cậu đã chỉ đạo mở rộng hợp tác thương mại với ấn độ nơi cung cấp các loại gia vị đông vải và sản phẩm công nghiệp những thứ đại nam cần để thúc đẩy nền kinh tế quan hệ với nhật bản và trung quốc cũng được tăng cường nguyễn hải không ngừng học hỏi từ các quốc gia này về cải cách quân sự công nghiệp hóa và cách xây dựng một hệ thống hành chính hiệu quả cậu hiểu rằng việc tiếp cận những thành tựu của các quốc gia lớn trong khu vực sẽ giúp đại nam có thêm sức mạnh để đối phó với những đe dọa từ phương tây một ngày trong một lần tiếp xúc với một đoàn đại biểu nhật bản nguyễn hải đã trò chuyện với họ về cách thức mà đại nam có thể học hỏi để cải cách nền kinh tế và quân sự cậu nói chúng ta không thể đứng yên trong một thế giới thay đổi nhanh chóng nhật bản đã có những bước đi mạnh mẽ trong việc hiện đại hóa quân đội và nền kinh tế đại nam cũng cần có những bước đi tương tự chấm muốn các ngài chia sẻ kinh nghiệm đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp hóa và tổ chức quân sự đoàn đại biểu nhật bản đáp lại với sự sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và mối quan hệ giữa đại nam và nhật bản được thắt chặt mở ra những cơ hội hợp tác lớn trong tương lai qua những cuộc gặp gỡ này nguyễn hải không chỉ tìm cách thúc đẩy hợp tác về kinh tế mà còn tìm kiếm sự hỗ trợ về quân sự để có thể xây dựng một lực lượng phòng thủ đủ mạnh để đối phó với các thế lực xâm lược mối quan hệ với trung quốc cũng rất quan trọng dù có những lịch sử xung đột và cạnh tranh giữa hai quốc gia nguyễn hải vẫn không ngừng duy trì sự liên kết chặt chẽ với trung quốc nhất là trong lĩnh vực quân sự và ngoại giao cậu biết rằng nếu đại nam muốn phát triển bền vững cần phải có một đối tác mạnh mẽ trong khu vực để tạo ra một thế cân bằng đối với sự xâm nhập của phương tây trong một lần hội đàm với các quan chức nhà thanh nguyễn hải đã nói với họ chúng ta hiểu rằng mối quan hệ giữa đại nam và nhà thanh có thể gặp phải những trở ngại nhưng không thể phủ nhận rằng sự hợp tác giữa hai quốc gia là cần thiết trong bối cảnh khu vực đang thay đổi nhanh chóng đại nam luôn coi trọng mối quan hệ này và hy vọng sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định trong khu vực cậu không chỉ cố gắng giữ mối quan hệ tốt đẹp với trung quốc mà còn với các quốc gia khác trong khu vực cậu luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa các quốc gia đông dương nguyễn hải tin rằng chỉ có sự hợp tác và đoàn kết mới giúp các quốc gia trong khu vực này đứng vững trước những đe dọa từ bên ngoài với chiến lược đối ngoại khôn ngoan nguyễn hải đã giúp đại nam không chỉ bảo vệ nền độc lập mà còn mở rộng ảnh hưởng của mình cậu đã thành công trong việc xây dựng một hệ thống hợp tác khu vực vững mạnh giúp các quốc gia đông dương phát triển đồng đều và duy trì nền độc lập cậu luôn tin rằng chỉ có sự đoàn kết hợp tác và tôn trọng lẫn nhau mới giúp các quốc gia trong khu vực vượt qua những thách thức mà thời đại này mang lại trong một cuộc họp với các lãnh đạo khu vực đông dương nguyễn hải khẳng định chúng ta không chỉ bảo vệ đại nam mà còn bảo vệ toàn bộ khu vực này mỗi quốc gia trong liên minh đều đóng vai trò quan trọng khi chúng ta hợp tác và cùng nhau đối mặt với những thử thách không có thế lực nào có thể phá vỡ sự đoàn kết của chúng ta những lời nói đó không chỉ thể hiện sự quyết tâm mà còn là sự khẳng định rằng đại nam và các quốc gia trong liên minh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách trong một thế giới đầy biến động cậu đã làm nên một chiến lược đối ngoại thông minh một nền ngoại giao kết hợp giữa sự hợp tác quốc tế và bảo vệ chủ quyền dân tộc giúp đại nam tiếp tục vững bước trên con đường phát triển dù đối mặt với vô vàn khó khăn phía trước xuyên về thời tự đức t á cộng giả, Lưu h hiểu rằng trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng biển đông không đơn giản chỉ là một không gian bao lam mà là mảnh đất chiến lược quyết định sự tồn vọng của một quốc gia quyết định ấy được đưa ra trong một buổi sáng sớm khi cậu đứng trên sân thượng của hoàng cung ánh nắng chiếu lên khuôn mặt tạo nên một vẻ lạnh lùng mạnh mẽ nhìn ra biển đông bao la nguyễn hải biết rằng biển không chỉ là đường sống của dân tộc mà còn là một thử thách lớn cho những ai có tham vọng lớn lao sự hiện diện của các cường quốc phương tây cùng những thế lực đang dòm ngó vào vùng biển này khiến cậu không thể ngồi yên ngay lập tức nguyễn hải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các vị quan chức trong triều đình cả hội trường trong hoàng cung im phác không một tiếng động những quan chức từ các bộ ngành quân sự ngoại giao đến các chuyên gia kinh tế đều có mặt họ biết rằng cuộc họp này không chỉ là một sự kiện bình thường mà sẽ quyết định đến tương lai của quốc gia Cậu đ ứ nguyễn hải dừng lại một chút ánh mắt cậu quét qua từng gương mặt trong phòng từng người đều nhận thức được tầm quan trọng của những lời này cậu biết không phải ai cũng đồng tình ngay lập tức với quyết định này nhưng cậu vẫn tiếp tục với sự kiên định không lay chuyển các khanh có thể hỏi tại sao lại là lúc này hoàng sa và trường sa từ lâu nay đã bị lãng quên ít ai chú ý đến nhưng hiện nay các thế lực phương tây đang mở rộng ảnh hưởng và những kẻ có ý đồ xâm lấn đang nhăm nhe vào khu vực này để bảo vệ lại nam chúng ta phải bắt đầu từ những gì thuộc về chúng ta biển đông không chỉ là nơi đánh bắt hải sản hay là những vùng cắt t r ắ n g mênh mông đây là cửa ngõ để giao thương với thế giới là nơi mà những dòng chạy thương mại quyết định sức mạnh và sự thịnh vượng của quốc gia cả hội trường im lặng trong giây lát sự căng thẳng hiện rõ trên từng gương mặt từng người trong đó đều hiểu rằng chiến lược này không chỉ đụng chạm đến chủ quyền quốc gia mà còn là một quyết định mang tính chất quyết định có thể thay đổi cả vận mệnh của đại nam vì vậy chất quyết định bắt đầu bằng việc khẳng định chủ quyền của chúng ta trên những hòn đảo này chúng ta sẽ lập một đoàn thám hiểm gồm tàu chiến tàu hậu cần và những đội ngũ chuyên gia về hải quân địa lý kinh tế và xây dựng đoàn sẽ mang theo binh lính để bảo vệ và thiết lập các công trình cơ bản trên những hòn đảo này mục tiêu là dựng lên các cột mốc chủ quyền xây dựng các công trình phòng thủ khảo sát tài nguyên và đánh dấu rõ ràng sự hiện diện của đại nam sau những lời đó một quan v õ đứng dậy ánh mắt đầy hào hứng và quyết tâm thưa bệ hạ quân đội chúng thần đã sẵn sàng những tàu chiến của đại nam sẽ đảm bảo sự an toàn cho đoàn thám hiểm chúng ta sẽ bảo vệ từng thất đất từng cột mốc nhưng liệu những người chuyên về kinh tế và hải dương học đã sẵn sàng để đánh giá và sử dụng tài nguyên tại các vùng đảo này nguyễn hải m ỉ m cười đôi mắt cậu sáng lên sự kiên định và tin tưởng chính vì thế đoàn thám hiểm sẽ bao gồm cả những nhà địa lý kỹ sư và chuyên gia hải dương học họ sẽ cùng nhau thăm dò khảo sát và xác định rõ ràng tiềm năng kinh tế của vùng biển này chúng ta không chỉ khẳng định chủ quyền mà còn phải biến những đảo này thành nơi có giá trị lâu dài cho đại nam cuộc họp kết thúc trong sự đồng lòng với những quyết định rõ ràng về các bước đi tiếp theo nguyễn hải hạ lệnh chuẩn bị một đoàn thám hiểm đặc biệt gồm hai mươi tàu chiến một ư ơ i tàu hậu cần và năm trăm n g ư ờ i bao gồm binh lính kỹ sư nhà địa lý và các chuyên gia xây dựng đoàn thám hiểm sẽ rời cảng đà nẵng vào tháng 5 năm năm một nghìn tám trăm sáu mươi hai mang theo niềm hy vọng và sự kỳ vọng lớn lao của toàn thể dân tộc những cánh buồm trắng vươn lên trên biệt hơi mang theo không chỉ tài nguyên và sức mạnh quân sự mà là khát vọng bảo vệ đất nước của nguyễn hải ngày đoàn thám hiểm xuất phát biển hơi mênh mông dường như cũng rội về những lời chúc phúc của dân chúng họ đứng trên bến cảng đà nẵng ánh mắt họ roi theo đoàn tàu đầy hy vọng về một tương lai thịnh vượng và vững chắc cho đất nước đây là lần đầu tiên trong lịch sử đại nam một cuộc thám hiểm quy mô lớn được thực hiện để khẳng định chủ quyền quốc gia tại vùng biển có vị trí chiến lược này những cánh buồm trắng lướt sóng ra khơi mang theo niềm tin vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền đất nước cuộc hành trình không dễ dàng sau hơn một tuần hành trình vất vả vượt qua những cơn bão lớn và các vùng biển đầy hiểm trở đoàn tàu cuối cùng cũng đến đ ư ờ n hoàng sa đảo hoàng sa hiện lên mở ảo dưới làn sóng với những cồn cắt vàng và những dạng san hô màu sắc lấp lánh dưới ánh mặt trời tại đây đoàn thám hiểm bắt đầu công việc đầu tiên dựng các cột mốc chủ quyền khắc rõ tên đại nam ghi dấu sự hiện diện vững vàng của quốc gia trên biển đông các công trình phòng thủ cơ bản như đài quan sát kho lương thực và căn cứ quân sự nhỏ được xây dựng ngay lập tức những đội thợ lặn và kỹ sư được phân công để thăm dò tài nguyên dưới đáy biển bao gồm hải sản san hô và khoáng sản họ làm việc không ngừng nghỉ biết rằng mỗi ngày mỗi giờ đều là một bước tiến quan trọng trong chiến lược dài hơi của đất nước một ngày nọ trong khi các binh lính đang dựng một công sự phòng thủ trên đảo các quan chức cùng các chuyên gia đi thăm dò vùng đất họ dừng lại trước một khu vực rộng lớn nơi những làn sóng vô vào bờ đá ánh nắng chiếu xuống tạo ra những phản chiếu lấp lánh trên mặt biển đây chính là nơi chúng ta phải bảo vệ không chỉ cho hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau hoàng sa sẽ là điểm đầu tiên để chúng ta vươn tới trường sa và từ đó chúng ta sẽ xây dựng một tuyến đường giao thương xuyên suốt biển đông một vị q u a n nói giọng điểm t ĩ n h nhưng ẩn chứa niềm tin vững chắc một trong những quan chức đi cùng lên tiếng mắt vẫn không rời khỏi biển thưa đại nhân từ đây chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát con đường biển nối liền với các thương cảng lớn trong nước nếu chúng ta có thể biến nơi này thành một trung tâm thiết kế một trung tâm quân sự thì chẳng có lý do gì mà đại nam không thể trở thành một cường quốc biển vị đại nhân đó mỉm cười sau hoàng sa chặng đường tiếp theo của đoàn sẽ là trường sa nơi có nhiều tài nguyên hơn và sẽ là trung tâm chiến lược không chỉ về quân sự mà còn về thương mại trường sa không chỉ là nơi đầy tiềm năng về hải sản và khoáng sản mà còn có vị trí quan trọng để kết nối các cảng biển lớn trong khu vực cậu giao nhiệm vụ cho một vị tướng có kinh nghiệm đi biển hàng đầu của đại nam Ta c ầ với, với, với sự quyết tâm ấy đoàn thám hiểm tiếp tục hành trình xác định rõ ràng bước đi trong chiến lược khẳng định chủ quyền và phát triển kinh tế của đại nam mỗi bước chân trên những hòn đảo này không chỉ là hành động của một triều đại mà là hành động của cả một dân tộc vươn mình trên biển đông khẳng định sự tồn tại và phát triển bền vững trong một thế giới đầy biến động Vào vững vững vàng và vùng và dài trong đảo soát năm Nam gian ổn định, Nguyễn Hải đã nhận ra rằng sự phát triển bền vững của đất nước không thể thiếu sự vững vàng trên biển. Cậu hiểu rõ rằng trong đối cảnh các cường quốc phương、Tây、đang không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng và ngó đến các vùng đất và biển đảo xung quanh Đông Dương, một mở tầm dòm mất kiểm 1862, khi thời Hải phát thể thiếu hiểu Đại trải đối đã đã đất đất đ qua ra của Tây rõ quốc Cậu sự sự sự các các mặc dù vào thời điểm đó biển đông chưa phải là khu vực có tranh chấp nghiêm trọng nhưng sự xuất hiện của các tàu chiến phương tây đặc biệt là từ pháp anh và hà lan đã làm dấy lên mối lo ngại chính vì vậy nguyễn hải nhận thức được rằng đại nam không thể ngồi im chờ đợi mà phải có hành động để bảo vệ chủ quyền biển đảo đồng thời khẳng định sức mạnh của mình trên trường quốc tế nguyễn hải đã quyết định không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà còn kết hợp với ngoại giao để củng cố vị thế của đại nam cậu lên kế hoạch cụ thể trong đó hội nghị quốc tế tại huế chính là bước đi đầu tiên nơi mà cậu có thể khẳng định quyền sở hữu đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa đồng thời thông qua đó thể hiện cam kết mạnh mẽ về việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực sáng hôm ấy dưới ánh nắng dịu nhẹ của huế không khí trong hoàng cung lại đầy căng thẳng các đại diện ngoại giao từ những cường quốc phương tây như pháp anh và các quốc gia trong khu vực đã có mặt đông đủ bầu không khí trong phòng họp rộng lớn của hoàng cung trang nghiêm và đầy uy lực nguyễn hải với phong thái tự tin bước vào phòng họp đôi mắt cậu sáng lời không chỉ phản ánh sự quyết tâm mà còn là một niềm tin vững chắc vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền dân tộc cậu bước đến mục nhìn những gương mặt nghiêm nghị của các sứ giả, rồi cất lời. các vị sứ g có thể thấy từ lâu triều đình đại nam đã dựng lên các cột mốc chủ quyền tại hoàng sa và trường sa những tài liệu này không chỉ là bằng chứng cho sự có mặt lâu dài của chúng tôi mà còn là một lời khẳng định mạnh mẽ rằng đại nam sẽ bảo vệ chủ quyền này đến cùng không có gì có thể thay đổi được không khí trong phòng dường như trở nên đặc quánh một đại sứ của pháp người có kinh nghiệm dày dặn nhìn cậu với vẻ mặt điểm tĩnh nhưng đầy sắc bén khe nhướng mày rồi lên tiếng thưa bệ hạ tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền nhưng liệu các vị có đủ khả năng bảo vệ các đảo này trong bối cảnh các thế lực phương tây đang mở rộng ảnh hưởng và có những lợi ích kinh tế rất lớn tại khu vực này không nguyễn hải không hề do dự đáp lại bằng giọng nói tự tin nhưng cũng đầy thuyết phục đại nam có đủ khả năng bảo vệ lãnh thổ của mình và chúng tôi cũng đã có kế hoạch để phát triển mạnh mẽ nền kinh tế biển đông hoàng sa và trường sa không chỉ là những phần đất quý báu của tổ tiên mà còn sẽ trở thành những trung tâm thương mại nơi giao thoa văn hóa và kinh tế của các quốc gia trong khu vực đại nam sẽ không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà còn sẽ phát triển các chiến lược kinh tế để tạo ra lợi ích bền vững từ biển từng lời nói của nguyễn hải khiến các đại sứ phải ngừng lại và suy nghĩ họ nhận ra rằng ngoài sức mạnh quân sự cậu còn có một tầm nhìn rộng mở về việc phát triển kinh tế biển biến những hòn đảo này thành trung tâm của sự thịnh vượng khu vực cuộc hội nghị đã kết thúc xuân sẻ khi nhiều quốc gia trong khu vực đã thừa nhận chủ quyền của đại nam đối với hoàng sa và trường sa đồng thời bày tỏ sự đồng tình với những kế hoạch phát triển mà nguyễn hải đề xuất ngay sau hội nghị nguyễn hải tiếp tục triển khai những kế hoạch dài hơi để bảo vệ và khai thác tiềm năng của biển đông cậu đã đưa ra những chỉ thị khuyến khích các đội tàu cá ra khơi khai thác hải sản đồng thời cấp phép cho các công ty tư nhân khai thác tài nguyên như san hô và khoáng sản dưới đáy biển những tài nguyên từ hoàng sa và trường sa không chỉ tạo ra nguồn lợi kinh tế lớn cho quốc gia mà còn là một cách để củng cố chủ quyền biển đảo Nguyễn Hải c một trong những bước đi quan trọng của nguyễn hải là thành lập các căn cứ quân sự tại hoàng sa và trường sa những căn cứ này không chỉ là điểm nhấn để khẳng định chủ quyền mà còn là lá chắn vững chắc bảo vệ các tuyến đường giao thương chiến lược của đại nam trên biển những đội quân canh gác được triển khai bảo vệ không chỉ các hòn đảo mà còn duy trì trật tự an ninh trong khu vực chuyến hành trình của các tàu chiến từ đà nẵng ra hoàng sa và trường sa đã trở thành biểu tượng của sức mạnh và ý chí kiên cường mỗi lần tàu chiến rời cảng đều mang theo trong mình một sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ lãnh thổ bảo vệ biển đảo của đại nam những tàu cá cũng ra khơi mang lại nguồn tài nguyên phong phú từ biển đông góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước không lâu sau các công ty khai thác khoáng sản đã bắt đầu đưa máy móc và đội ngũ công nhân ra các đảo để khai thác những tài nguyên quý giá dưới đáy biển việc khai thác này không chỉ tạo ra nguồn thu lớn mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của đại nam n g biển biển với, với những i h chiến lược sáng suốt của mình nguyễn hải đã giúp đại nam trở thành một quốc gia mạnh mẽ trên biển đông bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ và xây dựng được nền kinh tế biển vững mạnh những nỗ lực của cậu đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đại nam k h ẳ năm g đ ị một nghìn tám r trăm sáu mươi một n g thịnh vượng, ba sa sa sau khi hoàn tất việc khẳng định chủ quyền tại hoàng sa và trường sa nguyễn hải tiếp tục gánh vác trọng trách lớn lao của mình là tái thiết và phát triển đại nam cuộc chiến tranh kéo dài đã để lại những vết thương không thể xóa nhỏ trên đất nước mặc dù đại nam đã kiên cường bảo vệ nền độc lập nhưng sự tàn phá của chiến tranh là điều không thể phủ nhận ruộng đồng bỏ hoang làng mạc vắng vẻ kinh tế kiệt quệ và hệ thống hành chính xã hội gần như sụp đổ hoàn toàn nguyễn hải hiểu rõ rằng để đất nước có thể phục hồi cậu phải bắt tay ngay vào công cuộc khôi phục nền kinh tế nhất là nông nghiệp bởi vì đó chính là xương sống của quốc gia cậu không thể ngồi yên trong cung điện nhìn đất nước lụi tàn những làng mạc xưa kia từng là nơi tạo ra sinh kế cho bao nhiều con người giờ đây lại chỉ còn lại đống đổ nát các cánh đồng lúa ruộng vừa ngập tràn bùn đất cỏ mọc cung tùng như thể đất trời đã quên đi sự sống dù biết rằng những khó khăn ấy là không nhỏ nguyễn hải vẫn tin rằng dù gian nan đến đâu đất nước chỉ có thể đứng dậy từ chính những hạt lúa những vườn cây những quyết định của cậu đã được đưa ra một cách mạnh mẽ và kiên quyết lệnh ban ra yêu cầu tất cả những vùng đất bị bỏ hoang phải được khai phá lại cậu không chỉ nói mà còn hành động và lời của cậu vang lên đầy sức nặng trong buổi lễ tại triều đình quê hương ta đã chịu đủ tổn thương rồi đất đai đã bỏ hoang ruộng đ ồ n g thiếu thốn mọi thứ đều cần phải làm lại từ đầu các ngươi h ã y trở về cùng nhau dựng lại quê hương những cánh đồng sẽ lại xanh tươi những ngôi làng sẽ lại rộn ràng tiếng cười cùng ậ lập u cuộc thuế Điều khuyến quê xuất. không khó khăn khai khích phải Chính sách miễn thuế nông nghiệp trong 3 năm đối với những hộ tham hoang hành những nghèo, nhà chiến tranh, nông công người dân đơn trong sống miễn trong năm ban ngay này người dân sản gia giúp để độc đó. đối được với việc tức. cửa cũ, c mất trở bắt tay vào vì về lúc nguyễn hải chỉ đạo việc xây dựng các công trình thủy lợi vốn là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự sinh tồn của nông nghiệp Kênh mương được đào s ớ i lại những đê điều được xây dựng vững chắc để ngăn ngừa lũ lụt bảo vệ mùa màng mỗi gia đình nghèo khó được cấp phát giống lúa nông cụ và cả châu bò để khôi phục sản xuất những bước đi của nguyễn hải không chỉ là hành động khôi phục mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến nhân dân đất nước này sẽ không bao giờ bỏ cuộc và mỗi người dân là một phần quan trọng trong công cuộc tái thiết Ngay qua ngày, những ruộng, từng mảnh đất dần dần lên, nơi những xanh mạng. Từng cánh đồng lại được phủ xanh, báo hiệu một tương lai tươi sáng, mạng Những người nông dân không còn nhìn thấy chỉ có đổ nát và tan hoang, nhìn qua thừa khai lúa, của mùa lai mùa Cây cây thấy thấy đầu màu hiệu thu. là và mà phá. khắp phụ chỉ họ đất bắt một tươi một một mội mô mọc mướp được được đổ có lại báo cậu hiểu rằng để đất nước thực sự phát triển cần phải có một nền công nghiệp vững mạnh một nền thương mại phát triển vì vậy cậu khuyến khích phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống như dệt vải làng uống chế tác kim loại và đồng thời khuyến khích các nghề mới hiện đại các làng nghề được đầu tư mạnh mẽ về vật chất và kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm các xưởng sản xuất vũ khí tàu thuyền cũng được xây dựng để củng cố quốc phòng và tạo công an việc làm cho người dân cậu tổ chức các hội trợ nông nghiệp tại các địa phương nơi mà người dân không chỉ trao đổi sản phẩm mà còn chia sẻ kinh nghiệm canh tác thử nghiệm giống cây trồng mới cậu ra quan lệnh l cho các biết rằng chỉ khi bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả trong sạch đất nước mới có thể phát triển bền vững cậu quyết định tổ chức các kỳ thi tuyển chọn quan lại và không còn chỗ cho những kẻ tham nhũng hay những quan lại chỉ biết dựa vào thân thế quan hệ những kỳ thi này đòi hỏi ứng viên không chỉ thông thạo kinh điển nho giáo mà còn phải có kiến thức về quản lý kinh tế và pháp luật cậu muốn tìm ra những người tài năng có năng lực thực sự để phục vụ đất nước ngoài ra nguyễn hải cũng đưa ra các biện pháp kiểm soát ngân sách địa phương cậu yêu cầu các quan lại không được phép lạm dụng quyền lực tự tiện tiêu xài ngân sách của nhà nước nếu phát hiện ra hành vi tham nhũng bất kể người đó có thân thế hay địa vị như thế nào đều sẽ bị xử lý nghiêm minh điều này không chỉ giúp củng cố nền hành chính mà còn khôi phục niềm tin của nhân dân vào chính quyền người dân nhìn thấy sự công bằng nhìn thấy những người có tài thực sự cống hiến cho đất nước và họ bắt đầu tham gia vào công cuộc tái thiết đóng góp ý tưởng sức lực và tinh thần nguyễn hải biết rằng quá trình tái thiết đất nước là một hành trình dài đầy gian nan và thử thách cậu không thể giải quyết mọi vấn đề trong một sớm một chiều nhưng cậu cũng hiểu rằng mỗi bước đi của mình mỗi quyết định đưa ra đều là những viên gạch đầu tiên xây dựng lại đại nam cậu không bao giờ từ bỏ không bao giờ mệt mỏi cậu đặt tất cả niềm tin vào nhân dân và vào chính bản thân mình từng bước từng bước đại nam ngày càng mạnh mẽ và người dân cũng ngày càng tự hào về những gì họ đã cùng nhau xây dựng t ừ những g c á n đồng được đường đạo Đại được đều để để đất hồi nở hoa, từng ngôi làng được hồi sinh, từng con đường nối liền các vùng miền xa xôi. Dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Hải, Đại Nam không chỉ khôi phục được nền kinh tế mà còn xây dựng một xã hội công bằng, nơi mà mỗi người dân đều có thể tìm thấy cơ hội để vươn lên, cống hiến cho đất nước. n lúa hoa, xa của Hải, chỉ khôi phục hội thể thấy hội cho h tế một tìm xôi. Dưới mỗi mà mà các có cơ sự xây xã dấu ấn của cậu sẽ mãi mãi được ghi nhớ trong lòng mỗi người dân không chỉ vì những gì đã đạt được mà còn vì niềm hy vọng và niềm tin vào một tương lai tươi sáng mà cậu đã khơi dậy trong trái tim của mọi người Sau chiến tranh, khi đất nước đã dần ổn định và những cánh đồng lúa đã bắt đầu xanh tươi trở lại nguyễn hải nhận ra rằng không chỉ nông nghiệp công nghiệp hay hành chính là yếu tố quan trọng để đất nước vững mạnh mà còn là tri thức và giáo dục cậu hiểu rằng một quốc gia muốn phát triển phải có những con người có tri thức có khả năng sáng tạo và thích ứng với thời cuộc chính vì thế cậu quyết định đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và khoa học kỹ thuật nguyễn hải không chỉ muốn phục hồi đại nam từ đống cho tàn của chiến tranh mà còn muốn nâng tầm dân trí giúp cho người dân có thể nhận thức rõ ràng hơn về giá trị của học vấn sự sáng tạo và công nghệ cậu đặt ra mục tiêu lớn lao là xây dựng một nền giáo dục hiện đại phục vụ cho sự phát triển toàn diện của đ trong những năm đầu sau chiến tranh cậu đã cho mở rộng hệ thống trường học trên khắp các tỉnh thành không chỉ dạy nho học mà còn đưa vào các môn học thực tế như nông nghiệp kỹ thuật chế tạo thủ công nghiệp thương mại và các môn học phương tây như toán học khoa học tự nhiên cậu luôn chăn trở về việc làm sao để những học sinh dù ở những vùng sâu vùng xa hay các thành phố lớn có thể tiếp cận với kiến thức hiện đại để không chỉ có kiến thức sách vở mà còn có những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống cậu mời các thầy cô giỏi từ các vùng đất khác nhau từ những học giả nổi tiếng trong nước đến những chuyên gia quốc tế để truyền đạt tri thức những buổi học không chỉ đơn thuần là về lý thuyết mà còn kết hợp thực hành giúp học sinh có thể hiểu sâu hơn và áp dụng vào thực tế nguyễn hải nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp một nhóm học sinh ở vùng cao những đứa trẻ với ánh mắt sáng n g ờ i háo hức chờ đợi cơ hội học hỏi cậu đã có một cuộc trò chuyện với một trong những học sinh đó một cô bé người dân tộc thiểu số cô bé nói thưa bệ hạ con chưa từng được học những thứ như thế này mẹ con bảo con chỉ nên học cách trồng lúa và dệt vải nhưng con muốn biết về những thứ lớn hơn con muốn hiểu những gì đang xảy ra trên thế giới liệu con có thể học được không nguyễn hải mỉm cười vỗ vai cô bé h ọ không có giới hạn những gì con muốn học đại nam này sẽ tạo ra cơ hội cho con con không chỉ học để trồng lúa hay dệt vải mà còn học để hiểu thế giới xung quanh mình để giúp đỡ những người khác để xây dựng đại nam vĩ đại hãy luôn nhớ rằng con chính là người có thể thay đổi tương lai câu nói đó như một nguồn động viên lớn lao không chỉ với cô bé mà còn với tất cả những học sinh đang tìm kiếm con đường mới con đường của tri thức và sự phát triển một trong những quyết định quan trọng mà nguyễn hải đưa ra là việc thành lập các viện nghiên cứu những viện này không chỉ đơn thuần là nơi để học sinh học hỏi mà còn là nơi quy tụ những học giả những người có chuyên môn trong các lĩnh vực khoa học công nghệ y học để nghiên cứu sáng tạo và tìm ra những giải pháp thiết thực cho các vấn đề cấp bách mà đất nước đang đối mặt các viện nghiên cứu này được trang bị những phương tiện tiên tiến các công cụ khoa học và các thư viện tài liệu phong phú từ khắp nơi trên thế giới cậu nhớ một buổi sáng khi cậu đến thăm một viện nghiên cứu nông nghiệp mới được thành lập nơi các học giả phương tây và trung hoa đang làm việc với các chuyên gia trong nước trong không gian tràn ngập ánh sáng và những thiết bị hiện đại nguyễn hải đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc với một trong những nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực nông nghiệp người pháp tên là die nguyễn hải cười nhìn ông với ánh mắt đầy sự kỳ vọng các người đến đây không chỉ để truyền đạt kiến thức mà còn để giút chúng ta vươn lên đại nam không thiếu đất này không thiếu nhân lực nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải học hỏi và áp dụng những điều tốt nhất từ khắp nơi trên thế giới chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thực sự xây dựng lại đất nước này tia mỉm cười đáp lại đúng vậy thưa bệ hạ chính những tinh thần cởi mở và ham học hỏi của các ngài đã tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển hạ nhân tin rằng với những điều kiện này đại nam sẽ không chỉ mạnh mẽ về nông nghiệp mà còn về nhiều lĩnh vực khác nguyễn hải cũng rất coi trọng việc đưa những người giỏi từ các quốc gia khác đến chia sẻ kiến thức cậu mời các chuyên gia từ phương tây trung hoa và các quốc gia khác những buổi giảng dạy về y học cũng giúp người dân hiểu rõ hơn về cách chăm sóc sức khỏe phòng tránh dịch bệnh và quan trọng hơn là tạo ra niềm tin vào khoa học và công nghệ những kiến thức mới này đã khiến người dân đại nam thay đổi cách nhìn nhận về thế giới và về khả năng của chính mình nguyễn hải nhìn thấy niềm tin đó trong ánh mắt của những người dân nông thôn khi họ áp dụng những kỹ thuật mới vào công việc hàng ngày những cánh đồng lúa xanh mướt không chỉ là minh chứng cho sự c ẩ n cù mà còn là kết quả của một quá trình học hỏi sáng tạo không ngừng bên cạnh giáo dục một vấn đề khác mà nguyễn hải không thể bỏ qua chính là sự đoàn kết dân tộc sau chiến tranh đất nước vẫn còn nhiều phân hóa nhiều mâu thuẫn về chính trị tôn giáo và các vấn đề dân tộc những bất đồng này không chỉ làm suy yếu đất nước mà còn khiến cho công cuộc tái thiết trở nên khó khăn hơn bao giờ hết cậu hiểu rằng muốn xây dựng lại đại nam phải có sự đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân không phân biệt sắc tộc tôn giáo hay đẳng cấp xã hội Vì trong một buổi lễ hội lớn tại huế khi cậu đứng trước đám đông nguyễn hải nói chúng ta dù là ai dù đến từ đâu dù có tín ngưỡng gì tất cả đều là con dân của đại nam để thực hiện được những mục tiêu đó nguyễn hải đưa ra các chính sách hòa hợp dân tộc rất rõ ràng các dân tộc thiểu số được bảo vệ quyền lợi được khuyến khích tham gia vào các dự án phát triển kinh tế và xã hội cậu yêu cầu các lãnh đạo địa phương xây dựng các chương trình giáo dục và hỗ trợ kinh tế cho những khu vực khó khăn nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền đặc biệt là những khu vực miền núi nơi còn nhiều khó khăn những chính sách này đã bắt đầu mang lại kết quả khi không chỉ các dân tộc thiểu số mà cả những người dân thành thị và nông thôn đều cảm nhận được sự công bằng và tôn trọng mà chính quyền mang lại những buổi họp mặt những cuộc đối thoại giữa các dân tộc tôn giáo khác nhau đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình xây dựng đất nước nguyễn hải biết rằng để đạt được những thành tựu đó không chỉ có sự phát triển của nền kinh tế mà còn cần một bộ máy hành chính trong sạch hiệu quả cậu tiếp tục đẩy mạnh các cải cách hành chính khôi phục niềm tin của nhân dân vào chính quyền các quan lại những người tham nhũng đều bị xử lý nghiêm khắc và thay vào đó là những người có tài có đức thực sự phục vụ cho lợi ích của nhân dân chính những nỗ lực không ngừng nghỉ của nguyễn hải đã mang lại những kết quả tích cực đại nam từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá dần dần tái sinh sẵn sàng bước vào một kỷ nguyên mới của thịnh vượng và phát triển bền vững cậu không chỉ khôi phục đất nước về mặt kinh tế mà còn xây dựng một xã hội công bằng nơi mỗi người dân đều có thể tìm thấy cơ hội để vươn lên để cống hiến cho đất nước và trên hết cậu đã khơi dậy trong lòng người dân một niềm tin vững chắc vào tương lai Chương 98, công nghiệp hóa và hiện đại hóa chương chín mươi tám công nghiệp hóa và hiện đại hóa xuyên về thời tự đức tác giả lưu huynh phát năm một nghìn tám trăm sáu mươi lăm trong bối cảnh đại nam đang dần hồi phục từ những cuộc chiến tranh tàn phá nền kinh tế đất nước đã có những dấu hiệu ổn định rõ rệt tuy nhiên đối với nguyễn hải việc duy trì thành quả này không phải là điều dễ dàng cậu nhận ra rằng để bảo vệ và phát triển vững mạnh những gì đã đạt được đất nước không thể chỉ dựa vào nền nông nghiệp truyền thống mà cần phải có một cuộc cách mạng trong công nghiệp hóa và hiện đại hóa đây không chỉ là đòi hỏi của thời đại mà còn là con đường sống còn nếu đại nam muốn đứng vững trong thế giới đang thay đổi từ ngày Với suy nhưng để thực hiện điều này cần có những bước đi mạnh mẽ và quyết liệt không chỉ trong việc phát triển các ngành công nghiệp mà còn trong việc thay đổi tư duy xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng và giáo dục phù hợp cậu bắt tay vào thực hiện kế hoạch với một niềm tin mãnh liệt đầu tiên cậu đặt ra mục tiêu xây dựng một hệ thống nhà máy công nghiệp hiện đại không chỉ tập trung ở các khu vực trọng điểm mà còn phân bổ rộng rãi trên khắp đất nước đặc biệt là ở các khu vực có nguồn tài nguyên dồi dào và lực lượng lao động phong phú câu chuyện bắt đầu từ những vùng đất có sản lượng nông nghiệp cao nơi mà cậu khởi động các nhà máy chế biến lương thực các sản phẩm nông sản như gạo nô đậu được chế biến và đóng gói không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn được xuất khẩu ra thế giới đây là một bước đi chiến lược không chỉ nâng cao giá trị nông sản trong nước mà còn tạo dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế tuy nhiên nguyễn hải cũng hiểu rằng công nghiệp hóa không thể chỉ dựa vào việc chế biến nông sản hay sản xuất các mặt hàng đơn giản để nền công nghiệp vững mạnh và bền vững cậu nhận thức rằng cần phải phát triển những ngành công nghiệp nặng những ngành đòi hỏi kỹ thuật và công nghệ cao vì vậy cậu tập trung vào việc xây dựng các nhà máy đóng tàu hiện đại ở những cảng biển lớn như hải phòng và đà nẵng những con tàu này không chỉ phục vụ cho việc vận tải hàng hóa mà còn là công cụ chiến lược phục vụ cho quốc phòng trong một thế giới đầy biến động một trong những bước đi quan trọng khác của nguyễn hải là việc khai thác tài nguyên thiên nhiên của đất nước các mỏ than ở miền bắc và mỏ sắt ở các khu vực khác được khai thác mạnh mẽ phục vụ cho các ngành công nghiệp nặ tài nguyên này không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn trở thành một mặt hàng xuất khẩu quan trọng của đại nam tuy nhiên cậu cũng rất chú trọng đến việc bảo vệ tài nguyên tránh tình trạng khai thác bừa bãi và lãng phí những mỏ khoáng sản được điều hành bởi các công ty nhà nước với các biện pháp bảo vệ môi trường và đảm bảo lợi ích lâu dài cho đất nước để duy trì sự phát triển của nền công nghiệp nguyễn hải hiểu rằng cần phải xây dựng một hệ thống giao thông hiện đại và đồng bộ việc di chuyển hàng hóa nhanh chóng và thuận tiện sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế cậu quyết định phát triển một mạng lưới giao thông kết nối giữa các vùng trong cả nước và mở rộng ra các quốc gia lân cận tuyến đường bộ từ hà nội đến gia định được mở rộng không chỉ phục vụ việc vận chuyển hàng hóa mà còn giúp di chuyển nhanh chóng giữa các trung tâm kinh tế trọng yếu của đất nước các con sông lớn như sông hồng sông k i ử u long cũng được nạo vét và gia cố tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông thủy nối liền các vùng nông thôn và thành thị ngoài ra việc phát triển các cảng biển cũng là một trong những ưu tiên quan trọng của nguyễn hải những cảng lớn như hải phòng đà nẵng gia định được cải tạo và xây dựng thành các trung tâm thương mại quốc tế cảng đà nẵng với vị trí chiến lược trên biển đông nhanh chóng trở thành một trong những cảng lớn nhất trong khu vực thu hút tàu buôn từ phương tây trung hoa và các quốc gia khác Càng không chỉ là không nơi tuy nhiên nguyễn hải hiểu rằng công nghiệp hóa không thể thành công nếu thiếu một đội ngũ nhân lực có trình độ cao có khả năng sáng tạo và phát triển công nghệ cậu biết rằng để phát triển nền công nghiệp đất nước phải có những người tài giỏi có tầm nhìn và khả năng đổi mới sáng tạo vì vậy cậu đặc biệt chú trọng đến việc cải cách và phát triển hệ thống giáo dục của đại nam nguyễn hải đã chỉ đạo xây dựng các trường học học viện kỹ thuật và trung tâm nghiên cứu ở khắp mọi nơi những học viện này không chỉ dạy các môn học cơ bản như toán học văn học mà còn mở rộng ra các ngành khoa học tự nhiên kỹ thuật cơ khí một buổi sáng tại học viện kỹ thuật ở huế nguyễn hải ngồi cùng một nhóm học sinh xuất sắc những người sắp lên đường ra nước ngoài cậu nói giọng điệu bình thản nhưng đầy quyết đoán các ngươi sẽ là những người mang lại sự thay đổi cho đại nam đất nước này cần những con người tài giỏi có khả năng sáng tạo và nhìn xa trông rộng các ngươi sẽ học tập nghiên cứu và mang về những chi thức quý giá những gì các ngươi học không chỉ là kiến thức mà là công cụ để xây dựng lại đất nước các ngươi phải là những người tiên phong trong công cuộc đổi mới những lời nói của nguyễn hải không chỉ là động viên mà còn là lời nhắc nhở là kim chỉ nam cho cả một thế hệ học trò cậu hiểu rằng nếu không có một đội ngũ lao động trí thức có trình độ cao không có một nền giáo dục tiên tiến thì công cuộc công nghiệp hóa sẽ không thể thành công cậu tiếp tục đẩy mạnh các chương trình đào tạo nghề mở rộng các trường dạy nghề trong các ngành công nghiệp mũi nhọn như cơ khí chế tạo máy móc và đóng tàu những người lao động có tay nghề cao Có thể vận hành các ó thể thiếu một bộ máy hành vận c quan lại và những người đứng đầu các tỉnh thành phải làm gương mẫu trong công việc thực thi các chính sách vì lợi ích của người dân những năm tháng sau đó đại nam dần trở thành một cường quốc công nghiệp trong khu vực nguyễn h ữ n hải sau khi đã ổn định nền kinh tế đại nam không chỉ dừng lại ở việc phát triển công nghiệp trong nước mà còn nhận thức được rằng sự vững mạnh của quốc gia cần phải được xây dựng trên nền tảng hợp tác quốc tế cậu tin rằng liên minh này không chỉ giúp các quốc gia vươn lên mạnh mẽ mà còn tạo dựng được một nền tảng vững chắc giúp bảo vệ an ninh và thịnh vượng chung nguyễn hải bắt đầu đưa ra những kế hoạch lớn để thúc đẩy sự hợp tác giữa đại nam và các quốc gia láng giềng như lào nam vang và xiêm la cậu không chỉ dừng lại ở những cuộc hội đàm một trong những dự án trọng điểm mà nguyễn hải đưa ra là xây dựng các xưởng cơ khí tại các quốc gia trong khu vực đông dương đây là những cơ sở sản xuất không chỉ cung cấp máy móc thiết bị cho các ngành công nghiệp trong khu vực mà còn giúp các quốc gia này tự chủ hơn về công nghệ giảm bớt sự phụ thuộc vào những quốc gia phương tây vốn luôn tìm cách kiểm soát các quốc gia nhỏ bé qua việc cung cấp các sản phẩm công nghệ những xưởng cơ khí này sẽ trở thành nền tảng để phát triển những ngành công nghiệp khác t ừ chế tạo máy móc đến sản xuất vật liệu xây dựng đồng thời cũng thúc đẩy việc tạo ra những sản phẩm xuất khẩu phục vụ cho các quốc gia trong khu vực đông nam á nguyễn hải không ngừng trao đổi và hợp tác chặt chẽ với các lãnh đạo của lào nam vang và s i ê m la để đảm bảo rằng mọi kế hoạch hợp tác sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho đại nam mà cho tất cả các quốc gia trong khu vực cậu biết rằng sự thành công của một quốc gia chỉ có thể được đảm bảo khi tất cả các quốc gia trong liên minh đều phát triển không có ai bị bỏ lại phía sau một ngày nào, khi đang tổ chức một cuộc họp quan trọng với các đối tác từ s i m la nguyễn hải đứng lên ánh mắt cậu sáng rực đầy quyết tâm lời nói của cậu vang lên mạnh mẽ lan tỏa không khí hội nghị các vị có thấy rằng chúng ta đang đứng trước một cơ hội lớn không đây không chỉ là cơ hội để chúng ta phát triển nền kinh tế của mỗi quốc gia mà còn là cơ hội để chúng ta xây dựng một liên minh mạnh mẽ sự hợp tác này không chỉ về kinh tế mà còn là nền tảng bảo vệ chúng ta khỏi những thế lực bên ngoài chúng ta sẽ cùng nhau phát triển cùng nhau bảo vệ và cùng nhau t h ị vượng những lời nói của nguyễn hải như một ngọn lửa cháy rực trong lòng mỗi lãnh đạo tại cuộc họp Cậu biết rằng chỉ khi các quốc gia trong khu vực thực sự đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, họ mới có khu biết khi gia mới kết, thế trong thể tạo ra một rằng ra đoàn hợp họ sự lúc ự c trước những thách thức đủ để đứng mạnh vững những bên ngoài. từ l này các lãnh đạo của lào nam vang và s i ê m la bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của liên minh đông dương không chỉ là một sự kết nối về thương mại mà là một sự bảo vệ bảo vệ tất cả những gì mà mỗi quốc gia đã vất vả xây dựng bên cạnh việc phát triển công nghiệp nguyễn hải đặc biệt chú trọng đến việc mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác thương mại cậu hiểu rằng chỉ có thế giới rộng lớn mới có thể cung cấp cho đại nam những cơ hội phát triển không giới hạn cậu không chỉ nghĩ đến việc giao thương với các quốc gia trong khu vực mà còn muốn mở rộng quan hệ với các quốc gia phương tây những nơi mà thị trường tiêu thụ hàng hóa của đại nam có thể phát triển mạnh mẽ nguyễn hải quyết định ký kết hàng loạt các hiệp định thương mại với những cường quốc như anh pháp và các quốc gia láng giềng trong đông nam á những hiệp định này không chỉ mang lại những cơ hội lớn trong việc thu hút đầu tư mà còn giúp đại nam giảm bớt sự phụ thuộc vào các nguồn cung cấp từ phương tây cậu đặc biệt chú trọng vào việc đàm phán sao cho các điều khoản trong những hiệp định này có lợi cho đại nam từ việc giảm thuế nhập khẩu cho đến việc đảm bảo cơ hội cho các sản phẩm của đại nam xuất khẩu ra thế giới các ậ cảng biển lớn như hải phòng đà nẵng và gia định trở thành những trung tâm thương mại quốc tế nơi các tàu buôn từ khắp nơi trên thế giới cập bến mang theo hàng hóa công nghệ và những cơ hội mới cho đại nam một trong n h buổi sáng u y Hải mặt chú trời khi công trình đang thi công nguyễn hải đứng trên một chiếc cầu gần gia định nhìn về phía sa sam nơi tuyến đường bộ sẽ chạy qua cậu nói với những người đồng sự ánh mắt đầy hy vọng đây là một công trình không chỉ dành cho chúng ta mà là dành cho con cháu của chúng ta khi tuyến đường này hoàn thành không chỉ là việc giao thương giữa các quốc gia được thuận lợi hơn mà chúng ta sẽ thực sự tạo dựng được một nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng lâu dài lời nói của nguyễn hải như truyền thêm sức mạnh cho những người thợ đang làm việc miệt mài dưới cái nắng oi ả cả một vùng đất rộng lớn dường như bừng tỉnh vì họ biết rằng công việc họ đang làm không chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn là xây dựng tương lai cho chính họ và cho đất nước trong suốt những năm tháng lãnh đạo nguyễn hải đã chứng kiến những thay đổi đáng kinh ngạc tại đại nam cậu nhìn thấy những cột mốc quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước các sản phẩm công nghiệp của đại nam từ vải vóc đến công sứ tàu thuyền giờ đây không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu sang các quốc gia trong khu vực và phương tây những sản phẩm này đã trở thành niềm tự hào của người dân đại nam là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của đất nước dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại đã giúp giảm chi phí vận chuyển thúc đẩy giao lưu kinh tế và văn hóa giữa các vùng miền các cảng thương mại lớn như đà nẵng và hải phòng không chỉ trở thành trung tâm thương mại quốc tế mà còn là những biểu tượng của sự phát triển thịnh vượng mà nguyễn hải đã dày công xây dựng những con tàu từ phương tây và các quốc gia láng giềng đã không ngừng cập bến mang theo hàng hóa công nghệ và những cơ hội mới cho đại nam một trong những yếu tố quan trọng trong sự phát triển của đại nam chính là đầu tư vào giáo dục và khoa học kỹ thuật những học viện trường kỹ thuật đã trở thành những trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao sẵn sàng kế thừa và phát triển những thành tựu mà nguyễn hải đã xây dựng những thế hệ trẻ này sẽ tiếp bước mang đại nam ngày càng vươn xa hơn trở thành một cường quốc thực sự trong khu vực đông nam á dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải đại nam không chỉ phục hồi sau chiến tranh mà còn vươn lên mạnh mẽ trở thành một biểu tượng của sự phát triển vượt bậc những gì cậu đã làm cho đại nam sẽ là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đất nước khẳng định vị thế của đại nam trên trường quốc tế và tạo nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng lâu dài chương 99, vị thế đại nam chương 99, vị thế đại nam xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát đến năm 1870, đại nam đã bước vào một thời kỳ thịnh vượng mới sau bao năm gian khó đất nước đã vượt qua những thử thách khó khăn để vươn lên mạnh mẽ không chỉ về mặt kinh tế và quân sự mà còn trong văn hóa và quan hệ quốc tế đại nam giờ đây không còn là một quốc gia đơn độc giữa những biến động mà đã trở thành một cường quốc nổi bật trong khu vực đông nam á đây là thành quả của những quyết định chiến lược mà nguyễn hải đã đưa ra những quyết định mà cậu tin rằng sẽ mang lại sự ổn định và thịnh vượng lâu dài cho đất nước nguyễn hải hiểu rằng sự phát triển của đất nước không thể tách rời khỏi sự đổi mới và tiến bộ cậu đã nhận thức rõ rằng đại nam muốn mạnh mẽ không chỉ dựa vào lực lượng quân sự hùng mạnh mà còn phải có một nền kinh tế tự chủ không phụ thuộc vào các quốc gia phương tây cậu bắt đầu nhấn mạnh về sự quan trọng của công nghiệp hóa hiện đại hóa nền kinh tế đại nam cậu đã dành nhiều thời gian cùng các bộ trưởng và các lãnh đạo doanh nghiệp để trao đổi về chiến lược này một buổi sáng nọ khi cả hội đồng đang ngồi quanh b à n thảo luận về chiến lược phát triển dài hạn nguyễn hải lên tiếng giọng nói của cậu mạnh mẽ và đầy tự tin như một lời thuyết phục đầy nhiệt huyết và quyết đoán chúng ta đã trải qua những ngày tháng khó khăn nhưng giờ là lúc phải nghĩ đến tương lai công nghiệp hóa là con đường duy nhất giúp đại nam vươn lên mạnh mẽ chúng ta không thể để mình bị lệ thuộc vào những quốc gia phương tây mãi cần phải có các nhà máy sản xuất các xưởng cơ khí và hệ thống giao thông hiện đại để nối liền đất nước với các khu vực khác không chỉ trong đông dương mà còn ra thế giới đây chính là bước đi chiến lược để đất nước của chúng ta thật sự đứng vững không chỉ về quân sự mà còn về mặt kinh tế những lời của cậu khiến cả hội đồng ngồi im lặng lắng nghe mỗi người đều cảm nhận được sức mạnh trong lời nói của nguyễn hải những suy nghĩ thấu đáo và sâu sắc mà cậu đã chia sẻ không ai có thể phủ nhận tầm nhìn xa rộng của cậu không chỉ dừng lại ở việc nói về những gì cần phải làm cậu còn đưa ra những kế hoạch cụ thể những bước đi chiến lược rõ ràng để xây dựng một đại nam mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong những năm tiếp theo những chính sách công nghiệp hóa và hiện đại hóa của nguyễn hải đã dần phát huy tác dụng đại nam không chỉ phát triển mạnh mẽ về nông nghiệp với những sản phẩm như gạo trà gia vị mà còn khởi sắc mạnh mẽ ở các lĩnh vực công nghiệp các nhà máy chế biến xưởng sản xuất và các cơ sở hạ tầng quan trọng đã được xây dựng tạo ra hàng nghìn cơ hội mới cho công nhân và thương nhân trong nước hệ thống giao thông hiện đại với những tuyến đường sắt nối liền các thành phố lớn và các khu vực ngoại ô giúp giao thương trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết các doanh nghiệp trong nước bắt đầu phát triển mạnh mẽ không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế không chỉ trong kinh tế nguyễn hải cũng đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các cảng thương mại lớn để tăng cường giao thương với thế giới những cảng biển như hải phòng đà nẵng và gia định giờ đây trở thành những trung tâm giao thương quốc tế quan trọng hàng nghìn tàu buôn từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm mỗi ngày mang theo hàng hóa công nghệ và những cơ hội hợp tác kinh tế nguyễn hải cũng không quên chú trọng đến sự phát triển của hải quân đại nam bảo vệ các tuyến đường biển quan trọng bảo vệ không chỉ lợi ích của đại nam mà còn của toàn bộ khu vực đông nam á một ngày nọ trong một cuộc họp với các tướng lĩnh của hải quân nguyễn hải đã bày tỏ rõ ràng quyết tâm trong việc bảo vệ các quần đảo hoàng sa và trường sa những vùng biển giàu tài nguyên mà đại nam không thể để mất cậu lên tiếng với vẻ mặt nghiêm nghị chúng ta sẽ không chỉ bảo vệ những đảo này vì lợi ích của đại nam mà còn vì sự ổn định của khu vực biển đông không chỉ là một tuyến đường thương mại quan trọng mà còn là nguồn tài nguyên thiên nhiên không thể thiếu chúng ta phải làm mọi thứ để bảo vệ chủ quyền của mình không chỉ vì bản thân chúng ta mà còn để bảo vệ sự hòa bình và phát triển của khu vực lời nói của cậu không chỉ khẳng định quyền lợi của đại nam mà còn là lời tuyên bố mạnh mẽ gửi đến các cường quốc phương tây và các nước trong khu vực rằng đại nam sẽ không lùi bước trong việc bảo vệ lãnh thổ sự hiện diện của hải quân đại nam trên biển đông đã khiến các quốc gia phương tây phải điều chỉnh chính sách đối ngoại và tôn trọng quyền lợi của đại nam nguyễn hải không chỉ chú trọng đến phát triển kinh tế và quân sự mà còn đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng một nền văn hóa độc đáo vừa truyền thống vừa hiện đại để khẳng định bản sắc của đại nam trên trường quốc tế cậu đã khởi xướng nhiều dự án văn hóa từ việc xây dựng các trường học học viện nghiên cứu cho đến các sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế cậu tin rằng chỉ khi xây dựng được một nền văn hóa vững mạnh đại nam mới có thể tự tin đứng vững trong thế giới đầy biến động này một ngày khi gặp gỡ các văn nhân học giả trong triều nguyễn hải chia sẻ tầm nhìn của mình về văn hóa và giáo dục văn hóa không chỉ là sản phẩm của quá khứ mà là sức mạnh của tương lai đại nam phải có một nền văn hóa riêng biệt vừa kết hợp truyền thống vừa tiếp thu tinh hoa của thế giới điều này không chỉ giúp chúng ta tự hào về bản sắc của mình mà còn là một phần quan trọng trong việc nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế chúng ta cần phải đầu tư vào giáo dục vào sự phát triển của trí thức để có thể tạo ra những con người tài năng làm gương mẫu cho đất nước giúp đại nam vươn lên mạnh mẽ lời nói của cậu khiến các học giả trong triều xúc động họ nhận ra rằng nguyễn hải không chỉ là một vị v u a tài ba mà còn là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa cậu hiểu rằng một đất nước mạnh mẽ phải xây dựng được cả nền văn hóa quân sự và kinh tế vững chắc những chiến lược của cậu từ công nghiệp hóa đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ từ phát triển giao thương đến xây dựng nền văn hóa tất cả đều gắn kết lại thành một thể thống nhất hướng đến mục tiêu duy nhất là đưa đại nam trở thành một cường quốc vững mạnh bên cạnh đó nguyễn hải cũng luôn tỏ ra là một người có tầm nhìn xa trong việc giải quyết các vấn đề trong khu vực khi những cuộc xung đột giữa các quốc gia trong khu vực xảy ra nguyễn hải luôn đứng ra làm người hòa giải đem lại những giải pháp hòa bình và công bằng cho tất cả các bên đặc biệt khi có sự căng thẳng giữa s i m la và nam vang nguyễn hải đã nhanh chóng gửi lời mời đến các nhà lãnh đạo của cả hai quốc gia này tổ chức một cuộc gặp để thảo luận về các giải pháp giải quyết xung đột. trong cuộc gặp ấy nguyễn hải nói các ngài đều là những quốc gia anh em trong khu vực đông dương chúng ta không thể để những mâu thuẫn nhỏ nhặt khiến chúng ta suy yếu đại nam sẵn sàng là người trung gian để đảm bảo hòa bình và quyền lợi công bằng cho tất cả những lời của nguyễn hải với sự k h ô n ngoan và uy tín của cậu đã khiến cả hai bên phải ngồi xuống đàm phán và tìm được giải pháp hòa bình điều này không chỉ giúp giữ gìn hòa bình trong khu vực mà còn làm tăng thêm sự kính trọng của các quốc gia đối với đại nam dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải đại nam không chỉ phát triển mạnh mẽ về kinh tế và quân sự mà còn khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế những chiến lược mà cậu thực hiện đã đưa đại nam từ một quốc gia vừa thoát khỏi chiến tranh trở thành một quốc gia hùng mạnh có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực và quốc tế sự sáng suốt và quyết đoán của nguyễn hải đã tạo nên một đại nam thịnh vượng ổn định và mạnh mẽ sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách trong tương lai sự phát triển mạnh mẽ của đại nam vào những năm cuối thế kỷ 19 không chỉ đến từ sức mạnh kinh tế mà còn là sự phát triển đồng bộ về ngoại giao quân sự và văn hóa nguyễn hải đã nhìn nhận rằng một quốc gia chỉ có thể v ữ n mạnh khi biết phát huy thế mạnh từ nền tảng truyền thống và đồng thời bắt nhịp được với xu thế hiện đại của thế giới cậu hiểu rõ rằng trong khi việc hiện đại hóa nền kinh tế và quân sự là cần thiết nhưng không thể để sự phát triển ấy làm luôn mở đi bản sắc văn hóa mà cha ông đã gìn giữ suốt bao thế kỷ nguyễn hải luôn nhấn mạnh rằng sự thịnh vượng vật chất cần phải đi đôi với sự bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cậu hiểu rằng nếu không có văn hóa làm nền tảng dù quốc gia có giàu có đến mấy cũng không thể tồn tại lâu dài trong suốt những năm tháng cầm quyền của mình cậu đã tập trung không chỉ vào việc phát triển kinh tế mà còn vào việc xây dựng một nền văn hóa bền vững n ê n văn hóa ấy không chỉ cần phải bảo tồn những giá trị cốt lõi của dân tộc mà còn cần phải linh hoạt tiếp thu những tinh hoa văn hóa thế giới để tạo nên một bản sắc văn hóa mới mạnh mẽ và hòa nhập với các nền văn minh khác tại các thành trì lớn như huế hà nội và gia định những công trình kiến trúc đã bắt đầu mọc lên như những ngọn lửa sáng giữa đêm tối những công trình này không chỉ mang dấu ấn của phương tây mà còn thấm được những giá trị truyền thống của đại nam các tòa nhà hành chính học viện và nhà thờ đều được thiết kế với sự kết hợp giữa các yếu tố văn hóa đông và tây những mái ngoi con vút các cột trụ cao lớn hoa văn tinh xảo khảm vào tường hay những vòm cửa rộng lớn đều phản ánh được sự giao thoa hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại những công trình này không chỉ là nơi sinh sống làm việc mà còn là nơi thể hiện bản sắc của đại nam trong một thế giới đang thay đổi một buổi sáng tại hà nội khi đứng trước một công trình mới hoàn thành nguyễn hải cùng các quan lại trong chiều ngắm nhìn và nói mỗi viên lệch mỗi khung cửa ở đây đều chứa đựng tinh thần của đại nam chúng ta xây dựng không phải chỉ cho hôm nay mà cho tương lai nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng mỗi nền tảng của kiến trúc này là sự kết hợp giữa những giá trị truyền thống của dân tộc và những tiến bộ hiện đại hay nhớ chúng ta phải học hỏi để không bị tụt lại phía sau nhưng cũng không thể đánh mất chính mình đây là cách để đại nam phát triển bền vững lời nói của cậu vang lên trong không gian t ĩ n h lặng khiến các quan lại trong triều lắng nghe một cách chăm chú nguyễn hải không chỉ nhìn nhận vấn đề từ góc độ kinh tế hay quân sự mà còn đặt ra một tầm nhìn toàn diện trong đó văn hóa đóng vai trò quan trọng như một trụ cột vững chắc để đất nước có thể phát triển lâu dài những lời nói ấy của cậu không chỉ thể hiện sự sâu sắc mà còn cho thấy sự quan tâm đến từng chi tiết trong quá trình xây dựng và phát triển quốc gia không chỉ có những công trình kiến trúc nên nghệ thuật đại nam cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nguyễn hải cậu hiểu rằng nghệ thuật không chỉ là phương tiện để thể hiện tâm hồn dân tộc mà còn là cầu nối giữa quá khứ và tương lai các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bội trèo cải lương không chỉ được bảo tồn mà còn được cải tiến đổi mới qua từng thế hệ đồng thời những nghệ thuật mới như hội họa nhiếp ảnh sân khấu hiện đại bắt đầu phát triển mạnh mẽ mang đến một làn gió mới cho nền văn hóa đại nam các nghệ sĩ văn nhân trong nước không chỉ sáng tác trong khuôn khổ truyền thống mà còn giao lưu học hỏi với những nghệ sĩ quốc tế mở rộng tầm nhìn và khả năng sáng tạo của mình trong một lần gặp nguyễn hải tại cung điện nguyễn bính một nhà thơ trẻ tài năng đã thưa thưa bệ hạ chúng hạ nhân là những người làm nghệ thuật cảm thấy rất tự hào về những thay đổi mà ngài đang dẫn dắt không chỉ có cơ hội tự do sáng tác chúng tôi còn có thể học hỏi và sáng tạo từ những cái mới mẻ của thế giới chính ngài đã tạo ra không gian cho chúng tôi thể hiện và phát huy những giá trị văn hóa của mình nguyễn hải mỉm cười ánh mắt sáng ngời và trả lời đó là điều chấm mong muốn văn hóa là linh hồn của một dân tộc và chấm muốn những nhà tơ h họa sĩ của đại nam không chỉ sáng tác cho đất nước mà còn phải truyền tải những giá trị của chúng ta đến với thế giới chúng ta không chỉ muốn phát triển về vật chất mà còn muốn xây dựng một nền văn hóa vững mạnh để đại nam có thể đứng vững trong thế giới này nhờ vào sự lãnh đạo tài ba của nguyễn hải nền văn hóa đại nam không chỉ phát triển mạnh mẽ trong nước mà còn được biết đến rộng rãi ở nhiều quốc gia khác các văn nhân nghệ sĩ của đại nam được mời tham gia các cuộc triển lãm quốc tế hội thảo văn hóa nơi họ không chỉ có cơ hội giao lưu mà còn có thể giới thiệu những sản phẩm văn hóa đặc sắc của đất nước điều này không chỉ nâng cao uy tín quốc gia mà còn khẳng định vị thế của đại nam trên trường quốc tế tuy nhiên nguyễn hải không chỉ chú trọng đến việc phát triển văn hóa trong nước mà còn rất quan tâm đến việc củng cố và mở rộng liên minh đông dương cậu nhận thấy rằng nếu muốn duy trì sự độc lập và sức mạnh của đại nam trong bối cảnh thế giới đang bị chi phối bởi các cường quốc phương tây sự hợp tác chặt chẽ với các quốc gia trong khu vực là điều vô cùng quan trọng để có thể bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững các quốc gia trong khu vực cần phải đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau để đối mặt với những thử thách từ bên ngoài dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải liên minh đông dương đã trở thành một hình mẫu về sự hợp tác không chỉ trong lĩnh vực kinh tế và quân sự mà còn trong các lĩnh vực văn hóa và giáo dục các quốc gia trong liên minh đã cùng nhau phát triển các dự án chung như tuyến đường sắt đông dương hệ thống cảng biển và các khu công nghiệp liên quốc gia Những dự án này không h dự c lời nói của nguyễn hải như một lời kêu gọi đoàn kết khiến các lãnh đạo trong liên minh đều cảm nhận được tầm quan trọng của sự hợp tác họ cam kết sẽ cùng nhau xây dựng một đông dương vững mạnh không chỉ về mặt kinh tế mà còn về chính trị quân sự và văn hóa nhờ vào sức mạnh của liên minh đông dương các quốc gia trong khu vực đã giữ vững được độc lập và đạt được sự tôn trọng từ các cường quốc phương tây các quốc gia như pháp anh hà lan không còn coi đại nam và các quốc gia đông dương như những quốc gia yếu kém mà bắt đầu phải thay đổi chính sách đối ngoại tôn trọng quyền lợi và sự phát triển của các nước trong khu vực đến cuối năm 1870, đại nam đã không chỉ là một quốc gia độc lập mạnh mẽ mà còn là biểu tượng của sự phát triển và đoàn kết trong khu vực Các nhờ vào những chính sách toàn diện và tài năng lãnh đạo của nguyễn hải đại nam đã khẳng định được vị thế là một cường quốc khu vực đóng vai trò dẫn dắt trong sự phát triển của đông nam á cậu không chỉ để lại một di sản vĩ đại cho đất nước mà còn ghi danh đại nam vào bản đồ các quốc gia quan trọng trên thế giới là một hình mẫu về sự phát triển toàn diện và khả năng duy trì bản sắc trong thời đại mới chương một trăm linh thành cựu đại nam chương một trăm t sự, sự chuyển t ự mình u y mạnh mẽ ấy không chỉ là thành quả của những chiến lược quân sự sắc bén và những quyết sách khôn ngoan của nguyễn hải mà còn là minh chứng cho sức mạnh ý chí lòng kiên cường và tình yêu nước vô bờ bến của người dân đại nam từ một quốc gia bị chèn ép lâm vào tình trạng suy yếu bị xâm lược và chia rẽ đại nam đã đứng dậy mạnh mẽ k h ẳ những năm đầu của triều đại nguyễn hải là những ngày tháng vô cùng gian nan cậu phải đối mặt với không ít thử thách cả trong và ngoài nước những cuộc xâm lược từ phương tây đe dọa sự tồn vong của đất nước trong khi nội bộ đại nam lại phân tán mâu thuẫn không ngừng nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ niềm tin vào sức mạnh của dân tộc một buổi chiều muộn khi ánh nắng chiều dần khuất sau dãy núi phía tây cậu ngồi trong phòng làm việc lặng lẽ quan sát bản đồ chiến lược ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu như phản chiếu lên đôi mắt đầy suy tư của cậu những quyết định của nguyễn hải không đơn giản chỉ là những cuộc họp hay những kế hoạch quân sự mà là những bước đi quyết định tương lai của đất nước cậu tự nhủ rằng nếu muốn tồn tại đại nam phải vững mạnh không chỉ về quân sự mà còn về kinh tế văn hóa và giáo dục mỗi bước đi mỗi quyết định của nguyễn hải đều không chỉ có tác động ngay lập tức mà còn định hình tương lai lâu dài cho đại nam cậu không chỉ đơn thuần là một nhà quân sự tài ba một vị vua cai trị đất nước mà còn là người truyền lựa cho toàn dân khơi dậy trong lòng họ niềm tự hào lòng yêu nước mãnh liệt và khát vọng vươn lên mạnh mẽ một lần trong cuộc gặp với các con lại, cậu đã thẳng thẳng nói, đại nam không thể dựa vào sự yếu đuối của mình để cầu xin sự khoan dung chúng ta phải tự đứng lên xây dựng sức mạnh riêng để thế giới phải nhìn vào và kính nghệ lời nói ấy không chỉ là lời động viên mà là sự khẳng định mạnh mẽ ý chí của nguyễn hải trong việc xây dựng một đại nam độc lập tự chủ ngày ấy khi mà những quốc gia phương tây đang mở rộng ảnh hưởng và tìm cách xâm lược các quốc gia phương đông đại nam vẫn kiên cường đứng vững dưới sự dẫn dắt của nguyễn hải cậu đã tìm ra những chiến lược đối ngoại khôn khéo xây dựng mối quan hệ ngoại giao dựa trên lợi ích chung giữ vững chủ quyền mà vẫn không cô lập với thế giới bên ngoài một lần khi tiếp đón một phái đoàn ngoại giao từ anh quốc cậu đã nhẹ nhàng nhưng kiên quyết phát biểu chúng tôi không cầu xin sự ban ơn từ ai nhưng cũng không để ai xâm phạm đất nước này đại nam sẽ giao thiệp với tất cả các quốc gia nhưng chỉ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau đây là một thông điệp rõ ràng rằng đại nam sẽ không chấp nhận sự lệ thuộc vào bất kỳ thế lực nào mà chỉ muốn xây dựng những mối quan hệ bình đẳng và mang lại lợi ích cho cả hai bên để bảo vệ sự độc lập của đại nam nguyễn hải đã thực hiện một loạt các cải cách chiến lược từ quân sự đến kinh tế từ hành chính đến giáo dục cậu hiểu rằng chỉ với một quân đội hùng mạnh và những chiến lược quân sự xuất sắc đại nam mới có thể đứng vững trước sự xâm lược của các thế lực phương tây nhưng cậu cũng nhận ra rằng để đạt được vị thế cường quốc khu vực đất nước cần có một nền kinh tế vững mạnh không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà phải phát triển các ngành nghề truyền thống thúc đẩy công nghiệp hóa và xây dựng hệ thống giao thường mạnh mẽ một trong những dự án quan trọng mà cậu triển khai là xây dựng lại hệ thống hạ tầng giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa và phát triển các ngành công nghiệp trong nước những con đường cảng biển và các tuyến đường sắt được nâng cấp giút đại nam trở thành một trung tâm thương mại phát triển nhưng nguyễn hải không chỉ nghĩ đến kinh tế và quân sự cậu còn nhìn thấy một tầm quan trọng không thể thiếu của việc giáo dục thế hệ trẻ cậu tin rằng chỉ khi thế hệ mới được trang bị kiến thức tư duy và phẩm hạnh đất nước mới có thể duy trì và phát huy được những thành quả mà cậu đã xây dựng chính vì vậy một trong những trọng tâm trong chính sách cải cách của nguyễn hải là phát triển giáo dục cậu chú trọng đến việc đưa những tiến bộ mới trong giáo dục cả từ phương tây và phương đông vào trong hệ thống giáo dục của đại nam những lớp học những trường học được xây dựng không chỉ để dạy chữ mà còn để nuôi dưỡng những phẩm chất cao đẹp của con người nuôi dưỡng lòng yêu nước tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực tự cường trong một buổi lễ khai giảng tại một trường học mới xây dựng nguyễn hải đứng trước đám đông ánh mắt sáng rực lấp lánh niềm hy vọng cậu chia sẻ với các thầy cô và học sinh các ngươi là thế hệ kế thừa tương lai của đại nam hãy học hỏi hay sáng tạo nhưng đừng bao giờ quên rằng các ngươi phải có một lòng yêu nước vững chắc và chỉ có thế đất nước này mới thực sự mạnh mẽ những lời nói ấy như ngọn lửa truyền cảm hứng cho hàng nghìn học sinh trong và ngoài đại nam một thế hệ trí thức mới đã ra đời những người không chỉ giỏi về học thuật mà còn đầy đủ tinh thần tự chủ khát vọng xây dựng đất nước những trí thức ấy những thanh niên đầy nhiệt huyết và đam mê là thế hệ kế thừa những gì mà nguyễn hải đã tạo dựng cậu luôn khuyến khích họ học hỏi sáng tạo và không ngừng phát triển nhưng không bao giờ quên phải giữ vững niềm tự hào dân tộc luôn hướng về quá khứ vinh quang của ông cha đồng thời hướng tới tương lai với những khát vọng lớn lao từ những bước đi ấy đại nam đã không chỉ đứng vững trước thử thách mà còn phát triển mạnh mẽ kinh tế đại nam ngày càng bền vững quân đội mạnh mẽ hải quân và các tuyến giao thương chiến lược được xây dựng khiến đại nam trở thành một quốc gia có vị thế vững vàng trong khu vực liên minh đông dương dưới sự lãnh đạo của đại nam đã trở thành một lực lượng mạnh mẽ gắn kết các quốc gia trong khu vực với nhau không chỉ bảo vệ hòa bình ổn định mà còn tạo ra sự thịnh vượng chung những quốc gia trong liên minh như lào nam b a n g hay simla đều đóng góp vào sự phát triển chung tạo ra một cộng đồng khu vực vững mạnh và đoàn kết nguyễn hải ở tuổi bốn mươi ba nhìn lại những gì mình đã đạt được và cũng không ngừng nghĩ đến những gì cần làm để bảo vệ và phát huy những thành tựu ấy cậu hiểu rằng không có gì là mãi mãi và những gì đạt được hôm nay chỉ có thể duy trì nếu thế hệ sau biết giữ gìn và phát huy nó cậu không bao giờ tự mãn luôn đặt ra những mục tiêu mới luôn tìm kiếm cơ hội để đại nam có thể phát triển hơn nữa cậu luôn nhắc nhở các quan chức và nhân dân rằng dù chúng ta đã mạnh mẽ nhưng không có gì là không thể thay đổi và chúng ta phải luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới không ngừng cải cách và đổi mới một trong những điều cậu đặc biệt chú trọng là việc phát triển văn hóa vì cậu tin rằng một quốc gia mạnh không chỉ mạnh về quân sự hay kinh tế mà còn phải mạnh về văn hóa văn hóa là linh hồn của dân tộc là nền tảng để xây dựng một xã hội vững mạnh và đoàn kết nguyễn hải đã tạo ra một nền văn hóa hòa trộn giữa những giá trị truyền thống của phương đông và những ảnh hưởng mới mẻ từ phương tây đây là một sự kết hợp hài hòa không làm mất đi bản sắc dân tộc mà vẫn mở rộng tầm nhìn ra thế giới cậu luôn khuyến khích người dân phát huy những giá trị cốt lõi của dân tộc như lòng yêu nước tôn trọng truyền thống và đức hy sinh đồng thời khuyến khích họ học hỏi những thành tiệu văn minh của nhân loại để không chỉ làm giàu cho đất nước mà còn làm phong phú thêm nền văn hóa đại nam nhìn vào tương lai nguyễn hải không chỉ thấy sự phát triển của đại nam mà còn thấy những khó khăn và thử thách lớn lao đang chờ đợi tuy nhiên với lòng tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân vào những giá trị mà cậu đã xây dựng nguyễn hải tin rằng đại nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ không chỉ vững vàng trước những thử thách mà còn trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu trong khu vực đông nam á cậu đã làm những điều mà không ai dám tưởng tượng không phải vì cậu là vua mà một là vì cậu là một người con của người đại nam mặc dù là một quốc gia nhỏ bé nhưng với sức mạnh tinh thần và ý chí kiên cường đã chứng minh rằng một dân tộc biết đoàn kết biết hy sinh và không khuất phục trước nghịch cảnh thì có thể vượt qua mọi thử thách khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ thế giới vào những thời điểm khó khăn nhất khi các thế lực xâm lược tưởng rằng sẽ dễ dàng xóa bỏ đại nam khỏi bản đồ thì họ đã phải đối diện với một thực tế hoàn toàn khác sức mạnh của một dân tộc khi đoàn kết lại không gì có thể khuất phục được vào những năm 1870, khi đất nước này phải đối mặt với không ít biến động từ bên ngoài mọi khó khăn thử thách đều đẩy đại nam vào tình thế hiểm nghèo lúc đó các quốc gia lớn đang phát triển nhanh chóng và đại nam một quốc gia cổ kính nhưng không được trang bị đầy đủ về mặt quân sự và công nghệ đang đứng trước một tương lai mù mịt tuy nhiên trong tâm trí của nguyễn hải cậu luôn giữ vững một niềm tin sâu sắc rằng chỉ cần có lòng đoàn kết khát vọng vươn lên và sự kiên trì mọi thử thách sẽ không thể đánh bại được đất nước này nguyễn hải, với trí tuệ sắc bén và trái tim đầy nhiệt huyết luôn tin rằng đại nam sẽ không chỉ sống sót mà còn có thể vươn lên mạnh mẽ nếu người dân cùng nhau đứng lên cậu nhận ra rằng cuộc chiến không chỉ là đối đầu với quân thủ bên ngoài mà còn là một cuộc chiến với chính những l g ị c h cảnh với những bất ổn và khó khăn ngay trong lòng đất nước chính vì thế cậu đã quyết định tập trung vào việc củng cố nội lực của dân tộc không chỉ về mặt quân sự mà còn về văn hóa giáo dục và kinh tế một buổi chiều mùa thu ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những tán lá cây xanh nguyễn hải đứng trên tường thành nhìn xa xăm về phía chân trời cậu nhớ lại những năm tháng đã qua những trận chiến cam go những giờ phút đầy căng thẳng và những quyết định không hề dễ dàng nhưng giờ đây nhìn vào sự phục hồi và phát triển của đại nam cậu cảm thấy tự hào mặc dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng ít nhất đại nam đã đứng vững đã khôi phục được danh dự và vị thế của mình cậu thầm nghĩ đã đến lúc phải hướng về tương lai phải tiếp tục xây dựng những gì đã có làm cho đất nước ngày càng hùng mạnh hơn một trong những điều quan trọng nhất trong tầm nhìn của nguyễn hải là việc xây dựng một nền giáo dục vững mạnh cậu hiểu rằng nếu không có một nền tảng tri thức vững chắc đại nam sẽ không thể phát triển lâu dài để đất nước có thể phát triển bền vững cậu cần phải đào tạo ra những thế hệ trí thức không các h thức mà còn phải thấm nhuần tình tinh thần ỉ giỏi kiến về và còn nước t mà yêu r h nhiệm n với ớ đất ư con Đó chính là lý d lại, lại những người đã từng sống trong một xã hội đầy bảo thủ nghe những lời này mà không khỏi suy ngẫm cậu không chỉ muốn xây dựng một nền giáo dục mà còn muốn mọi người nhận ra rằng giáo dục không chỉ là để phát triển cá nhân mà còn là yếu tố quyết định đến sự thịnh vượng của cả quốc gia cậu nhấn mạnh rằng thế hệ trẻ chính là nguồn lực quan trọng nhất để đất nước có thể vươn lên trong tương lai nguyễn hải không chỉ chú trọng đến việc cải cách giáo dục mà còn đặc biệt quan tâm đến việc phát triển nền kinh tế cậu hiểu rằng một đất nước không thể mạnh nếu chỉ tập trung vào quân sự mà bỏ qua phát triển kinh tế cậu đã thực hiện nhiều cải cách xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển các ngành nghề sản xuất khuyến khích thương mại và thúc đẩy nền kinh tế nội địa Những nhà máy, tuy nhiên cậu cũng luôn giữ vững quan điểm rằng đại nam sẽ không bao giờ đánh mất bản sắc dân tộc mình một lần trong cuộc gặp gỡ với một nhóm thương nhân phương tây nguyễn hải đã nói chúng tôi có thể học hỏi từ các ngài nhưng đại nam sẽ không bao giờ quên bản sắc của mình mỗi quốc gia đều có những giá trị riêng biệt và chúng tôi sẽ không để những ảnh hưởng bên ngoài làm mất đi những giá trị ấy những lời nói này như một tuyên ngôn về sự tự chủ độc lập của đại nam trong mọi quan hệ quốc tế cậu khẳng định rằng việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là một yếu tố quan trọng không kém trong sự phát triển bền vững của đất nước dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể nguyễn hải luôn không ngừng suy nghĩ về tương lai cậu biết rằng dù hiện tại đại nam có thể đang trên đà phục hồi và phát triển nhưng không có gì là mãi mãi cậu hiểu rằng nếu không tiếp tục đổi mới nếu không tiếp tục nâng cao sức mạnh của đất nước đại nam c ó thể sẽ rơi vào tình cảnh dễ bị các thế lực khác chèn ép chính vì vậy mỗi lần trò chuyện với các con lại nguyễn hải đều khuyến khích họ không ngừng cải cách không ngừng học hỏi không ngừng xây dựng đất nước cậu luôn nhấn mạnh chúng ta phải luôn đổi mới không bao giờ ngừng vươn lên đừng bao giờ tự mãn với những gì đã đạt được vì trong thế giới này chỉ có sự phát triển mới đảm bảo sự tồn tại lâu dài nguyễn hải luôn cảm nhận rằng tương lai của đại nam sẽ không dễ dàng sẽ đầy thử thách nhưng cậu không hề lo sợ cậu tin rằng với niềm tin vào dân tộc với sức mạnh ý chí và sự đoàn kết của tất cả mọi người đại nam sẽ vượt qua mọi gian nan đất nước này sẽ không chỉ đứng vững mà còn vươn lên trở thành một quốc gia mạnh mẽ tự do và độc lập khẳng định được vị thế của mình trong khu vực và trên trường quốc tế câu chuyện về đại nam một quốc gia nhỏ bé nhưng kiên cường và mạnh mẽ sẽ mãi mãi là bài học về sự kiên định lòng yêu nước và khát vọng vươn lên nó không chỉ là câu chuyện của một đất nước mà còn là bài học cho tất cả những dân tộc quốc gia trên thế giới về sức mạnh của đoàn kết của sự tự cường và khát vọng không ngừng nghỉ trong hành trình phát triển